đằng trước ta cũng nói, đại chu triều đối phục sức có nghiêm khắc quy định, có thể bội ngọc nhân gia đã không tầm thường, xứng long văn ngọc sức, cũng không giống nhau quyền quý, hoặc là là hoàng thất tông thân, hoặc là là hoàng đế ân chuẩn đặc biệt cho phép nhân gia, mà nhìn chung toàn bộ đại chu triều, có nảy thủ vinh không vượt qua hai cái bàn tay, người này lại tự x ư n g họ lục, tính tính tuổi, tạ hướng vẫn đã mơ hồ đoán được thân phận của hắn, chỉ là nàng có chút không rõ, hảo hảo một cái quốc công phủ nhị thiếu gia, vì sao lại lôi một mình chạy đến dương châu? còn cùng Tạ Hướng An nhốt ở một chỗ, chẳng lẽ hắn cũng là bị người tính kế, mượn mẹ mỉn tay đem hắn làm ra kinh thành. Tạ Hướng An đã từng nghe c ù n g ma ma đơn giản giới thiệu qua trong kinh q u y ề n quý tình huống, cùng với mấy cọc thú vị b ắ t quái, trong đó liền có quan hệ với Định Quốc Công Lục gia tin đồn thú vị. Định Quốc Công phủ, khai quốc quốc công, thừa kế vong thế, trong nhà còn có Thái Tổ Khâm thưởng đàn thư thiết quyên, Dương Dương hiển hách sáu bảy chục năm, là rất nhiều hơn tức trung số lượng không nhiều lắm thịnh sủng không suy nhân gia trí nhất. c h ỉ tiết. Định quốc công phủ bên ngoài là tất cả hoa đoàn cấm thúc, nhưng nội trạch liền. Tâm tác, cái này vẻ mặt biệt liu thiếu niên không phải là nội trạch tranh đấu vật hy sinh đi, nhưng tinh tế tưởng tượng lại không giống. Nếu lục nhị thiếu gia thật là bị mẹ mìn bắt c ó c như vậy hắn giờ phút này định sẽ không như thế bộ dáng, còn có trên người hắn quý trọng vật phẩm cũng khẳng định giữ không nổi. Tưởng kia mẹ mìn nếu dám triều quốc công phủ thiếu gia xuống tay, tự nhiên cũng có lá gan ngội hạ kia đoàn long văn ngọc bội. Kia tiểu tử này là như thế nào cái tình huống? Tạ Hướng v ă n trong mắt hiện lên một m ạ t nghiến g ấ m nhưng thực mau lại che lại, liền tính người này có cái gì kỳ ngộ, lại cùng chính mình, tạ gia có quan hệ gì? Hơi hơi mỉm cười, Tạ Hướng v ă n không chút khách khí theo r ự c r ơ nói nói, nếu lục công tử c h n g mắt hàn xá, chúng ta đây cũng không hảo miết cưỡng, chỉ là nơi này không nên ở lâu, mong rằng lục công tử nhiều hơn bảo trọng. Nàng lại cúi đầu, có chút bất đắc dĩ đối Tạ Hướng ă n nói, ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi lục đại ca tạm thời không nghĩ tới nhà chúng ta, chúng ta không thể làm khó người khác. Á An, lão tổ tông cùng phụ thân còn ở nhà chờ tin tức đâu, chúng ta mau trở về đi thôi. Dứt lời, lại là cũng không thèm nhìn tới d ự c dỡ liếc mắt một cái, lôi kéo Tạ Hướng An lập tức rời đi. d ự c dỡ tức khắc bị cương ở nơi nào, vừa mới Tạ Hướng Vãn đánh giá hắn, hắn biết, hơn nữa hắn tin tưởng Tạ Hướng Vãn nếu thật là cái thông tuệ nữ hài nhi, chắc chắn đoán được thân phận của hắn. Nhưng, nhưng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tạ Hướng Vãn thế nhưng như vậy đối hắn, cái này con bé, thật là quá tiêu nạo. g có hay không chương 73 lại là bà con l i ê n ở rực rỡ phun tào đ ứ n g lúc tạ hướng văn đã l ê n h đệ đệ đi tới cửa chỉ vào cạnh cửa đứng ở một cái tuổi thiếu nên nói a an đây là hồ đại ca còn nhớ rõ hắn sao hôm nay ta có thể nhanh như vậy tìm được nơi này ít nhiều hồ đại ca đâu ngươi còn không chạy nhanh cấp hồ đại ca nói lời cảm tạ hồ đại ca tạ hướng an trong mắt hiện lên một mặt n g h i h o ặ c nghiêng đầu nghĩ nghĩ thực mau liền nghĩ tới cái này hồ đại ca là người nào điểm điểm đầu nhỏ Tạ Hướng An nói, đương nhiên nhớ rõ. Hồ Đại Ca cùng Trần Nhị Ca giống nhau, đều là đại ca cùng trường bạn thân. Phía trước Nhi An tết thời điểm, Trần Nhị Ca cùng Hồ Đại Ca còn tới cấp lao tổ tông chúc tết đâu. Cũng chính là ở duyên thọ đường tiểu gia hỏa cùng Hồ Khải Đức thấy một mặt, nói vài câu, ấn tượng không phải rất sâu, cho nên mới vừa rồi nhất thời không có nhớ tới. Hắn buông ra nắm chặt tỉ tỉ tay, đôi tay ôm ở trước ngực, hướng về phía Hồ Khải Đức thật sâu v á i chào, mềm mại nói, đa tạ Hồ Đại Ca ân cứu mạng. Hồ Khải Đức thấy Tạ Hướng An trải qua như thế đại ngoài ý muốn sau, thế nhưng không khóc không náo, còn có thể như vậy ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng không khỏi â m thầm gật đầu. Đều nói Tạ gia là d i ê m thương, t h ô Bỉ không có hằng dưỡng, nhưng nhìn xem niên thiếu thông tuệ Tạ Hướng Vinh, nhìn nhìn lại trước mắt đôi tỷ đệ này, Hồ Khải Đức chỉ nghĩ nói, Tạ gia nơi nào không có hằng dưỡng, nơi nào t h ô Bỉ có thể dưỡng ra một cái xuất sắc h à i tử, đó là vận khí tốt, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nhưng liên tiếp dưỡng ra ba cái phi phàm hải tử. kia tuyệt bức không phải vật khí mà là trưởng bối dụng tâm trong nhà giáo đến hảo nha giáo đến hảo từ từ hồ khải đức nhớ mang m á n g bám mẫu chỉ chi phủ phu nhân đã từng nói qua tạ hướng an là tạ hướng vãn một tay vỡ lòng chẳng lẽ tạ gia chân chính lợi hại lại là trước mặt cái này 6 tuổi nữ đồng hồ khải đức trong đầu lại lần nữa hiện ra 3 năm trước đây lần đầu nhìn thấy tạ hướng vãn bộ dáng khi đó tạ hướng vãn chỉ là cái 3 tuổi đại nãi hoa nhi nguyên nên cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác lại cố tình một bộ thủ lễ, quy củ bộ dáng, ánh mắt càng là thành t h ụ c lệnh nhân tâm kinh. Lúc ấy hắn liền cảm thấy tạ hướng văn bất phàm, hắn là cái người đọc sách, chú ý chính là tử bất ngữ quái lực loạn thần. Đối với cái gì quan âm đồng nữ bồ tát đi vào g i ấ c ngọng rẻ dỗ phố phường l ờ i đồn đ ã i căn bản là không tin. Nếu nói tạ hướng văn sớm t h ệ trời sinh có tài, hắn ngược lại càng tin tưởng vài phần. Rốt cuộc thời buổi này không thiếu thần đồng, ba tuổi có thể văn. n m tuổi thành thơ thiên tài càng là cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện ra như vậy một hai cái. tương đối với những cái đó kỳ tài, ta hướng văn biểu hiện ngược lại bình phàm rất nhiều đâu. bất quá, hồ khải đức cho rằng chính mình cũng là phàm nhân, có thể tìm cái lợi hại điểm nhi phàm nhân nữ tử, đó là lớn nhất phúc khí. đảo không phải hồ khải đức trưởng thành sớm, hắn năm nay 11 t u ổ i ở đại chu triều, nam tử 13-14 tuổi liền có thể thành thân, mà hắn đâu, cha mẹ chết sớm, tổ phụ mẫu không tử. Bất công mấy cái thúc thúc cùng đường huynh đệ lấy hỗ trợ vì danh đem cha mẹ để lại cho hắn sản nghiệp tất cả đều bá chiếm đi. Cuối cùng còn kém điểm nhi đem hắn đuổi ra gia môn. Tuy rằng cuối cùng không có bị đuổi ra đi, nhưng ở nhà cũng nhận hết tra tấn. Nếu không phải Trần Bá phụ nhận được phụ thân Lâm Trung trước viết một phong nhờ làm hộ tin, tự mình tới rồi tương tiếp, hắn đã sớm sống sờ sờ mà chết, chết đói, càng không cần để đi học đọc sách. Có như vậy trải qua, Hồ Khải Đức tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi càng thêm cứng cỏi, thành thục. Suy xét vấn đề ánh mắt cũng rất dài xa. Ba năm trước đây nhìn đến Tạ Hướng vãn biểu như khi hắn trong lòng liền ẩn ẩn có chút ý động. Tạ gia h à o phú, Tạ Hướng Vinh đọc sách tiến tới, Tạ Hướng vãn bản thân năng lực lại không yếu, là cái cực hảo hôn phối đối tượng đâu? Cũng không phải Hồ Khải Đức cỡ nào nhớ thương cưới lão bà, thật sự là Mẫu thân quá mức nhu nhược cho hắn để lại quá sâu ấn tượng. Hồ Khải Đức đã từng không ngừng một lần tưởng, nếu năm đó Mẫu thân có thể kiên cường một chút, không cần bởi vì phụ thân mất sớm mà từ bỏ chính mình sinh mệnh. hắn có mẫu thân che chở, có phải hay không có thể không cần chịu như vậy nhiều khổ? chỉ t i ế c thế gian không còn nếu hắn có thể làm đó là cưới cái kiên cường, có năng lực nương tử, p h u t h ê đồng tâm chấn hương gian g h i ệ p mà trước mặt này tiểu nữ đồng tuổi tuy nhỏ, lại có thể đem ấu đệ dạy dỗ đến như vậy hảo, là cái có thể bồi dưỡng đối tượng. thả tạ r a cùng trần c h i phủ r a quan hệ cũng không tồi. hồ khải đức nếu là cưới cái bên thương hộ nữ, trần c h i phủ sẽ cái thứ nhất nhảy ra phản đối. nhưng đối tượng nếu là Tạ Hướng Vãn, có lẽ liền đáp ứng đâu. đương nhiên, Hồ Khải Đức không phủ nhận trừ bỏ Tạ Hướng Vãn năng lực cá nhân ngoại, nàng phía sau có thể điều động kết s ù tiền bạc cũng thực sự làm hắn tâm động không thôi. cũng đúng là bởi vì trong lòng tồn điểm n h i ý nghĩ, Hồ Khải Đức mới có thể ở xác định Tạ Hướng An sẽ ra chuyện sau trước tiên chạy tới hỗ trợ. nói tới đây, không thể không tán một câu Hồ Khải Đức người tuy công với tính kế, nhưng đầu óc thực sự không ngu ngốc. hắn biết Tạ Hướng An mất tích từ đầu đến cuối sau. lập tức liền quyết định hỗ trợ. Bất quá hắn cũng không có dựa theo thường quy biện pháp đi tìm tạ hướng an rơi xuống, mà là thay đổi góc độ, từ mẹ mình có khả năng đặt chân địa phương bắt đầu tra khởi. May mà hồ khải đức ở tại c h i phủ hậu nha, cùng trong nha môn lớn nhỏ quan lại đều rất quen thuộc, cho nên đi tra cái hồ sơ, tìm điểm n h i tư liệu rất là tiện nghi. Càng xảo chính là trước mấy tháng trần c h i phủ thủ lý cái án tử, là một nhà hai huynh đệ tranh đoạt sản nghiệp tổ tiên, thẩm án trong quá trình, ca ca đã từng nói qua một câu. Ngươi cái cả ngày trộm cắp người rảnh rỗi, kia phòng ở nếu cho ngươi, ngươi chắc chắn làm chút bát nháo lạn chuyện này, không đến bôi nhọ tổ tông. Lúc ấy ai cũng không để ý, chỉ đương ca ca là khó chịu vong phụ đem một đống cũ nát sản nghiệp tổ tiên phân cho đệ đệ, mới khẩu ra ác ngôn. Trần c h i phủ nhàn hạ khi, còn đương trê cười cấp trong nhà mấy cái thiếu niên nói ra tới. Trần c h i phủ mấy đứa con trai cho rằng phụ thân đây là ở mượn người khác chuyện xưa gian d ạ y bọn họ huynh đệ hòa thuận, hồ khải đức lại để lại cái tâm nhãn. â m thầm nhớ kỹ chuyện này cùng với cái kia bị trưởng huynh đau mắng tên côn đồ nhi. Hôm nay muốn tìm kiếm tạ hướng an rơi xuống, không biết vì sao. Hồ Khải đ ứ c thế nhưng lập tức nhớ tới kia sự kiện, lập tức liền tìm tới cái kia tên côn đồ nhi, cắn một phen l t hai, lại ném cho hắn một túi đồng tiền sau. Kia tiểu tử liền ma lưu chạy tới hỗ trợ. Kia tên côn đồ nhìn như hèn mọn, tạ ra đều sẽ không đem như vậy tiểu nhân vật để vào mắt, nhưng hắn phương pháp lại rất nhiều, t ự ừ a hắn như vậy ở vào tầng dưới chốt phố phường người r ả n h dỗi. có lẽ làm không được đại sự, nhưng lại rất có thể hỏi thăm chút tin tức. d ù n g không đến nửa canh giờ, tên côn đồ nhi liền mồ hôi đầy đầu chạy trở về, tỏ vẻ đã tìm được rồi kêu mẹ mìn điểm dừng chân. Hồ Khải Đức đại hỉ, vội đi theo tên côn đồ cùng đi ở vào thành tây một chỗ dân trạch. Tên côn đồ đem trông coi người dẫn đi ra ngoài, Hồ Khải Đức tắt cách phòng chất tuổi keo kiệt cửa sổ thấy được một lớn một nhỏ hai cái liêu đến chính hoan thiếu niên. Đối với này đó, t ạ hướng v ã n tỷ đệ cũng không biết. nhưng không ngại ngại bọn họ đối Hồ Khải Đức rất nhiều cảm tạ đứng ở một bên sắc mặt đen nhánh như mực nhiễm dực dỡ mắt lạnh nhìn tạ hướng ván vô cùng nhiệt tình mời Hồ Khải Đức đi tạ gia làm khách mà cái kia trắng trẻo mập mạp tròn tròn nu h nu phảng phất tiểu nguyên tiêu tạ hướng ăn cũng vẻ mặt cảm kích phụ hoa tình cảnh này làm dực dỡ rất là bực mình hừ nhịn đã lâu dực dỡ vẫn là không nhịn xuống âm dương quái khí lớn tiếng nói thầm n à y đều cái gì thế đạo nha đều là ân nhân cứu mạng lại hai dạng đối đãi tâm tác đều nói Dương Châu Tạ Thị như thế nào, ta xem bất quá như vậy. Tạ Hướng vẫn đuôi lông mày nhảy nhảy, không màng vẫn như cũ không có để ý tới hắn. Nhưng thật ra Tạ Hướng An, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nghe xong rực rỡ nói, có chút ngượng ngùng xoay người, ôm tiểu nắm tay liên tục chắp tay thi lễ. Anh nha, Lục đại ca, thật là xin lỗi, đều là tiểu đệ sơ sót. Kia cái gì? Hiện tại sắp trời không còn sớm, giữa trưa chúng ta cũng vô dụng cơm. Lục đại ca nếu là không chê. không ngại đi nhà ta ngồi ngồi đi nhà ta lão tổ tông nhất cái hiền lành t ừ ái lao nhân thường ngày thích nhất tuấn tiếu thông tuệ tiểu lang nàng thấy lục đại ca chắc chắn thích nói trước hướng về phía hồ khải đức xin lỗi cười cười rồi sau đó đảo đặng hai chỉ tiểu béo chân bạch bạch chạy đến rực rỡ gần sườn duỗi tay giữ chặt hắn vào áo ngọt nào nói lục đại ca đến đây đi đến đây đi tới nhà của ta làm khách đi tương h so với tạ hướng v ã n lãnh đạm tạ hướng an phi thường nhiệt tình t h ả ngữ khí thực chân thành tha thiết làm trung nhị bệnh lúc đầu người bệnh r ư ợ c r ỡ đồng học có loại bị coi trọng, bị yêu cầu cảm giác, dược r ỡ tỏ vẻ, hắn thực vừa lòng. Nếu là Tạ Hướng Vãn cũng có thể nhập Tạ Hướng An giống nhau nhiệt tình tương ờ i Hắn thiệt tình không ngại hạ mình đi r i ê m thương Tạ Gia làm khách. Hắn không ngại, Tạ Hướng Vãn lại rất để ý. Tạ Hướng Vãn đối dược r ỡ sở dĩ như vậy lãnh đạo, là có nguyên nhân. Mới đầu Tạ Hướng Vãn cảm thấy dược r ỡ xuất hiện đến quá mức kỳ quái, mặc kệ hắn là như thế nào rơi vào mẹ mỉm tay. trình sự kiện bản thân liền lộ ra kỳ quặc, nàng là quyết không cho phép có người lai lịch không rõ xuất hiện ở đệ đệ bên người. theo sau, tạ hướng v ă n đoán được r ự c r ỡ thân phận, định quốc công con vợ cả nhị thiếu gia, thực tôn quý, nhưng nàng lại một chút đều không nghĩ dính lên. mặc kệ cung ma ma nói lục gia bắt quái hay không là thật, chỉ bằng r ự c r ỡ một người lưu lạc dương châu điểm này, tạ hướng vẫn là có thể kết luận, tiểu tử này bản thân chính là cái đại phiền toái, ai dính lên ai x u i x ẻ o quốc công phủ thiếu gia lại như thế nào? chỉ cần có không yên ổn nhân tố nàng vẫn như cũ không hiếm lạ quay đầu nhìn nhìn rực rỡ dương cầm đắc ý bộ dáng nhìn nhìn lại tạ hướng an một bộ chó con lấy lòng biểu tình tạ hướng văn kéo kéo khoe miệng nói lục thiếu gia nếu là ngài nghĩ đến vậy đi theo cùng nhau đến đây đi có ý tứ gì cái gì k ê u nghĩ đến không nên là ngươi cực lực tương ngợi sao rực rỡ có chút tặc a o đang muốn nhảy dựng lên chạy vội tới tạ hướng văn trước mặt cùng nàng tranh luận lúc này ngoài cửa đi vào tới một cái người Di một tiếng, nói, bên ngoài đều xử lý xong rồi, các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Không biết trong nhà trưởng bối đang chờ các ngươi đâu sao? Ca, A Vinh, ngươi tới rồi. Đại ca, ngươi rốt cuộc tới rồi, ta rất nhớ ngươi. Ở đây mấy người sôi nổi cùng tới rồi giải quyết tốt hậu quả. Tạ Hướng Vinh chào hỏi. Tiểu Mập m ạ p Tạ Hướng An càng là buông ra rực rỡ, một đường nhảy nhót đi vào Tạ Hướng Vinh phụ cận, trước tiên ôm lấy Vinh t r ư ờ n g đ ù i lộ ra đáng thương hề hề biểu tình cầu an ủi. Tạ Hướng Vinh nhìn thấy h ấu đệ hoàn hảo, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Bất chấp g i á o huấn, Kom h lưng đem h ắ n bế lên tới, thấp giọng nói, An Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nói đến mặt sau, lại là có chút nhẹ nào. n Đi theo Tạ Hướng Vinh phía sau Tráng Hán xấu hổ đứng ở cửa, tiến thôi không phải, chỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trong lúc lơ đàng ánh mắt dẹt qua trống trải phòng chất ủ i chợt nhìn đến một cái không có khả năng xuất hiện ở chỗ này bóng người, Tráng Hán lấy mu bàn tay dùng sức xoa xoa đôi mắt. mở to lại xem trong lòng tiêu diên ngoa tào cái này tiểu tổ tông như thế nào đến dương châu tới trong lòng mắng trên mặt lại liệt khai cứng đờ cười ồ m ồ m hô tiểu nhân tào bang n h ư u cường gặp qua biểu thiếu gia chương 74 t r u n g nhị người bệnh g ư u cường đây là nói chuyện tráng hán mãi tào bang dương châu bến tàu quản sự ngày thường chủ yếu phụ trách dương châu lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận chuyển tào dũng chiêu mộ cùng với cái khác tào bang sự vụ là hồng thị phụ tử tâm phúc người đừng nhìn hắn vóc người cao lớn một bộ tứ chi phát đạt bộ dáng kỳ thật là cái rất có đầu vóc ngoại thô nội tế hình nhân tài đi vào Dương Châu sau n g h u Cường chẳng những đem trong bang sự vụ liệu lý đến rõ ràng đối với Dương Châu trên mặt đất hắc bạch lưỡng đạo hài to mặt lớn cùng với hồng gia sở hữu quan hệ thông gia nhân gia tất cả đều sở s o ạ n cái danh mạch hắn làm ra này đó tư liệu thật cũng không phải tưởng định bỡ cái gì chỉ là tưởng đem sự tình làm được càng viên mãn chút Dương Châu là đại bến tàu mặc kệ là quan trên mặt người. vẫn là người trong giang hồ nam hạ bắc thượng phàm là đi thủy lộ cần phải đi qua dương châu mà hắn cái này t ạ o bang dương châu phân đà quản sự liền yêu cầu ứng phó này các mặt người biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha chỉ có kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng những người đó tư liệu mới sẽ không phát sinh lũ lụt vọt long vương miếu sự làm này đó công khóa phía trước có hiệu quả hay không khó mà nói ít nhất hôm nay hắn không phải nhận ra cái xuất thân quốc công phủ biểu thiếu gia sao biểu thiếu gia rực rỡ sừng sốt chẳng lẽ này lại là thân thích? thiên hắn đối thân thích hai chữ thiệt tình không có hảo cảm, sắc mặt tức khắc lạnh s u ơ n g dưới, h ắ n ánh mắt x ẹ t qua ở đây tạ thị tam h u y n h m u ộ i thần sắc gâm tình bất định, hắn thậm chí bắt đầu não b ổ có lẽ chính mình vừa đến dương châu, tạ gia người liền đã biết, vì cùng hắn cái này quốc công phủ nhị thiếu gia đáp thượng quan hệ, bọn họ không tiếp trình diễn vừa ra ấ u tử bị quải trò khôi hài, bằng không như thế nào liền như vậy xảo, dương châu thành như vậy đại, tạ hướng an cố tình cùng chính mình n ố t ở một cái phòng chất ủi. con có vì khiến cho chính mình lực chú ý, tạ ra cái kia con bé còn cố ý làm lơ chính mình, chơi cái gì lạt mềm buộc chặt x i ế c không thể không nói c h u n g nhị người bệnh não bổ nhiều đâu. hợp lại d ự c dỡ mở rộng ra não động tất cả đều dùng để miên man suy nghĩ. may mà hắn này phiên não bổ tạ hướng v ã n không biết, nếu không tạ đại tiểu thư chắc chắn phun hắn vẻ mặt nước miếng. ngươi nha có bị hại vọng tưởng chứng đi, bổ đại tiểu thư trốn ngươi cái này phiền toái còn không k ị p cư nhiên còn sẽ vì ngươi lăn lộn cái gì khổ nhục kế. Tạ Hướng Văn tuy rằng không biết r ự c r ỡ cụ thể ý tưởng, nhưng xem hắn vẻ mặt đề phòng, trong lòng liền ẩn ẩn đoán được cái gì, thằng ngai này, giống như không nghĩ theo chân bọn họ này đó thô bị diêm thương có cái gì liên lụy nha. Tạ Hướng Vinh cũng là cái thông minh người, nghe được n h ư u Cường tiêu biểu thiếu r a thời điểm, hắn không cấm buồn bực, không nghe nói ngoại thuê gia có như vậy cái tôn quý thân thích nha. Tạ Hướng Vinh thị lực không tồi, liếc mắt một cái liền thấy được r ự c r ỡ bên hông kia cái đoàn Long Văn Ngọc Sức, lập tức liền đoán được thân phận của người này định không tầm thường. nhưng không nghĩ tới người này cư nhiên còn cùng Hồng Gia có thân thích quan hệ nhưng ngay sau đó hắn lại thấy được r ự c r ỡ trong mắt Hoài Nhi g chán ghét trong lòng cũng co không mừng thầm nghĩ người này sao nhậm vô lễ bọn họ tạ r a tuy là diêm thương khá vậy không phải nhìn đến quý nhân liền hướng trước mặt tấu nhà lại nói ta còn gì cũng không làm đâu hắn sao liền lộ ra như vậy một bộ ghét bỏ bộ dáng biểu thiếu gia ta sao không biết chúng ta Lục Gia ở Dương Châu còn có thân thích d ự c dỡ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình bị tính kế, rất là khó chịu. Nói chuyện thời điểm cũng trở nên có chút âm dương q u á i khí. n h ư u cường n g ẩ n ra, chợt liền lộ ra một m ặ t cười khổ, tạ đến người trước. Ôn quyền lại lần nữa hành lễ, nói, tiểu nhân là Tào Bang Hồng r a người, trong nhà đại gãi m i xuất từ Hà Đông Liễu Thị. Hồng Thiệu lỗi thế tử Liễu Thị là Hà Đông Liễu Thị dòng bên, nàng có cái không có xa năm đời đường tỷ gả vào Kiến An hầu phủ, mà Kiến An hầu phu nhân Vân thị còn lại là d ự c dỡ ruột thì gì. một biểu 3.000 g i ả m nha, này quan hệ tuy rằng vòng chút, nhưng lại cũng là có thể lý đến thành quan hệ bà con. Hơn nữa đi, kiến an hầu phủ rất coi trọng cùng hồng gia quan hệ thông gia quan hệ, rốt cuộc hồng gia là đất liền vận tải đường thủy bá chủ, kiến an hầu phủ muốn làm điểm ni h sinh ý từ nam chí bắc liền ít đi không được cùng thủy vận giao tiếp. Kế hoạch lên, lại là kiến an hầu càng nguyện ý gắn bó cùng hồng gia thân thích quan hệ đâu. Mặt khác, kiến an hầu rất có thấy xa, khắc sâu minh bạch nhân mạch tầm quan trọng. đừng nhìn tào bang là hôn giang hồ hạ kiểu lưu nhưng tào dũng trải rộng đại chu các nơi mạng lưới quan hệ cực kỳ khổng lồ muốn tham thính chút cái gì hoặc là nhờ làm hộ bọn họ tìm người tìm vật linh tinh nhất t i ế n nghi liền lấy lần này tới nói đi r ự c r ỡ trốn đi sau cùng ngày kiến an hầu liền được đến tin tức cái thứ nhất liền nghĩ tới h ù n g gia liền sai người kỵ k h á i mã đi hoài an báo tin thỉnh tào bang thay tìm kiếm r ự c r ỡ rơi xuống tin trung mang thêm một trương r ự c r ỡ b ứ c h ọ a hưng hỏi thiên nhận được tin sau không có trì hoãn lập tức tìm họa sư đem bức họa sao chép n l trường cấp kinh đảo ven bờ mỗi cái bến tàu quản sự các đưa đi một phần cho dù bọn họ tìm người làm dương châu bến tàu quản sự n ư u cường tất nhiên là cũng thu được bức họa cho nên hắn mới có thể trước tiên nhận ra d ự c dỡ chỉ là n ư u cường không nghĩ tới d ự c dỡ cảnh giác như vậy trọng kỳ thật hắn hiểu lầm d ự c dỡ không phải cảnh rất trọng mà là gần nhất bị quá nhiều kích thích nhất thời trung nhị bệnh phát tác mạch não cùng người bình thường có chút bất đồng thôi nga Hà Đông l i ế u Thị rực rỡ m ắ c phải c h u n g nhị bệnh, bất quá ít nhất chỉ số thông minh vẫn phải có. Hắn thoáng dưới đáy lòng tính một vòng, lúc này mới v ò n g rõ ràng mấy nhà quan hệ. Nô còn đừng nói, từ gì này một tầng quan hệ đi lên nói, Hồng Gia thật đúng là hắn tiện nghi bà con đâu. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục não bổ Hồng Gia, n g ắ c không là tạ gia đối hắn dụng tâm kín đáo. Chỉ thấy hắn đỉnh một trương táo bón mặt, gật gật đầu, đúng rồi, ta g ì chị em dâu cũng là xuất từ Hà Đông l i ế u Thị. Như vậy tính lên, ta xác thật nên cứ gọi Hồng gia đại gia một tiếng biểu cứu. Thấy vị này tiểu gia rốt cuộc trải vớt rõ ràng quan hệ, h ư u Cường nhẹ nhàng thở ra, vợ nói, là nhà là nhà. Nửa tháng trước, nhà của chúng ta lão gia liền thu được hầu gia tin. Tin chúng nói, nói, kia cái gì? Vân phu nhân biết nhị thiếu gia đi xa rất là quan niệm, cho nên cô ý làm chúng ta Hồng gia hỗ trợ chăm sóc một vài. h ư u Cường quả nhiên không phụ hắn ngoại thô nội tế tính chất đặc biệt, chính là đem rực rỡ rời nhà trốn đi nói thành hứng khởi đi xa. cái này làm cho hết sức sĩ diện lục trung nhị rất là vừa lòng sắc mặt hòa hoan rất nhiều rực rỡ nói nguyên lai là gia mẫu nhờ làm hộ tào b ằ n g nghĩa sĩ nhóm vất vả này mặt đen đại hán nguyên lai là mẫu thân lấy d ư n g cố ý tới tìm tìm chính mình giúp đỡ nha nhưng này cũng không thể chứng minh tạ gia huynh muội b a cái vô tội vạn nhất hồng gia đem chính mình thân phận hành tung tiết lộ cho tạ gia mà tạ gia tưởng leo lên quyền quý cố ý thiết kế tiếp cận hắn hắn nếu là ngoan ngoan đi tạ gia chẳng phải là thượng bọn họ đương càng nghĩ càng cảm thấy Tạ Hướng Vinh đám người bụng dạ khó lường, nhìn về phía bọn họ ánh mắt cũng tràn đầy ghét n g ạ i Tạ Hướng Vinh rốt cuộc lớn tuổi, ở bên ngoài đọc mấy năm thư, cũng có lòng dạ, cảm giác được r ự c r ỡ mạc danh địch ý, vẫn là bất động thanh sắc, cười đ ố i Ngưu Cường nói, khó trách Ngưu thúc gần nhất cả ngày vội đến vui vẻ vô cùng, nguyên lai là vì nên đón lục nhị thiếu gia a. Ngưu Cường nghe vậy, lộ ra một m ạ t cười khổ, thầm nghĩ cuối cùng tìm được cái này tiểu tổ tông, bọn họ tốt xấu có thể báo cáo kết quả công tác. Hừ. d ự c dỡ nghe ra tạ hướng vinh ý tứ trong lời nói đơn giản là nói hắn cấp người khác thêm phiền toái trong lòng đốn g i c không thoải mái từ trong lỗ mũi g ừ một cái dùng sức viết qua đầu tạ hướng vẫn nhìn non nửa thiên nhìn thấy d ự c dỡ kiêu ngạo bộ dáng rất là nhảm chán nàng h e o nhéo mắt rồi sau đó cười nói ai nha này thật đúng là thật tốt quá mới vừa rồi ta cùng a an còn lo lắng lục thiếu gia lẻ loi một mình ở dương châu không có đặt chân địa phương n h u thúc nếu bị lục gia phu nhân nhờ làm hộ kia lục thiếu gia liền làm ơn cho ngài làm nói Tạ Hướng Vang kéo qua Tạ Hướng An, nhìn như đối Tạ Hướng An nói chuyện, kỳ thật là nói cho ở đây người A An, ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi Lục Đại Ca là tới nương nhờ họ hàng đâu, cái này ngươi nhưng yên tâm đi. Tạ Hướng An ngẩng đầu nhìn xem tỷ tỷ, quay đầu nhìn một cái c a c a lại chuyển động đầu nhìn xem rực rỡ, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ừ, nguyên lai like Lục Đại Ca là cứu cứu thân thích nhà, còn có n h ư u thúc thúc hỗ trợ chăm sóc, vậy là tốt rồi. Lục Đại Ca, trong nhà trưởng bối còn chờ ta. ta, ta liền đi về trước, ngươi đi trước n ư u thúc thúc chỗ đó. Ta cùng với Lao tổ tông cùng phụ thân hồi bẩm sau, liền đi Lưu thúc thúc chỗ đó vẫn ăn ngươi. Hắn một bên nói, một bên nhìn trộm nhìn rực rỡ biểu tình, thấy hắn nhíu mày, làm như có cái gì bất mãn, vội lại nói, đương nhiên, Lục đại ca nếu là rảnh rỗi, không ngại đi nhà ta ngồi ngồi. Nhà ta tuy đơn sơ, lại cũng có mấy chỗ cực lịch sự tao nhã vườn, đảo cũng đáng đến một du. Kia cái gì, n ư u thúc thúc biết nhà ta địa chỉ. đến lúc đó, người chỉ lo tới lộn xộn nói một đồng lớn, Tạ Hướng An cảm thấy chính mình đã đem ý tứ đều biểu đạt rõ ràng, cũng không biết vì sao, hắn phát hiện dực dỡ biểu tình thế nhưng so vừa rồi còn muốn khó coi, anh, chẳng lẽ ta nói sai rồi lời nói? Bất an nuốt nuốt nước miếng, Tạ Hướng An ngẩng đầu, bất lực nhìn về phía tỷ tỷ, Tạ Hướng v a n tiếp thu đến đệ đệ xin giúp đỡ á n h mắt, trong lòng đối dực dỡ càng thêm chán ghét, nàng chịu đựng đấy lòng phiền chán, cười đối dực dỡ nói, lục thiếu gia đại ân. Tạ gia suốt đời khó quên, nguyên nên thỉnh ngài đi Tạ gia tiểu chủ m ấ y ngày. Chỉ là lục thiếu gia thân phận quý trọng, chúng ta Tạ gia lại là ti tiện r i ê m thương nhà, không b ẩ n lục thiếu gia quý chân, càng không dám quá mức nhiệt tình. Vạn nhất làm người khác hiểu lầm chúng ta Tạ gia leo lên, vậy quá hoan u ổ n g Hôm nay như vậy đừng quá, còn thỉnh lục thiếu gia thứ lỗi. Dứt lời, Tạ Hướng v ã n hơi hơi uốn gối hành lễ. Ngươi, ngươi, không biết vì sao, vừa rồi còn ở lo lắng là Tạ gia tính kế. lúc này nghe xong tạ hướng vãn nóng lòng phổi sạch lời nói rực rỡ không những không có cảm thấy nhẹ nhàng ngược lại có loại mạc danh tức giận nảy lên tới tạ hướng vãn lại hướng về phía lưu mạnh mẽ thi lễ hôm nay làm g ư u thúc lo lắng ngày nào đó tạ gia tất có thâm tạ nói thâm tạ hai chữ tạ hướng vãn làm như nghĩ tới cái gì quay đầu đối rực rỡ nói đúng rồi tạ gia tuy không nghĩ rơi xuống leo lên thanh danh nhưng cũng sẽ không bạc đại ân nhân lục thiếu gia tạ nghi chúng ta sẽ sai người đưa đến lưu thúc chỗ ở còn thỉnh lục thiếu gia yên tâm yên tâm ta phong cái gì tâm ngươi cái con bé nói lời này có ý tứ gì chẳng lẽ ta đường đường lục nhị thiếu gia còn ham c á c ngươi tạ gia kia điểm tạ lễ thấy tạ hướng v ạ n nói xong xoay người phải đi người rực rỡ trong ngực tức giận đạt tới đỉnh điểm hắn đống nhiên há mổm nói tạ đại tiểu thư nga không đúng luận quan hệ chúng ta giống như còn là bà con đâu đã là thân thích cần gì phải như vậy ngoại đạo ta quyết định tiếp thu ngươi mời đi tạ gia tiểu chủ Không biết tạ triều muội hay không hoan nên nha. Chương bảy mươi lăm kế chung có kế. Thái thái, Thái thái. Bất n h ĩ gì tiểu tỷ một đường chạy chậm vào Đông Nguyên chính viện, mới vừa vào chính phòng môn, liền liên thanh gọi. Lại ra chuyện gì? Tiểu Hồng thị chính dưỡng nghiêng ở chính gian giường la hắn thượng, trong tay phủ cuốn thoại bản câu được câu không đọc, nghe được tiểu nha hoàn đòi mạng giống nhau kêu to thanh tức khắc bị hoảng sợ, trong lòng thầm mắng câu, thật thật thượng không được mặt bàn đổ v vật d ạ y mấy ngày nay, ít nhất quy củ vẫn là học không được. Tiểu Hồng Thị biết chính mình tuy trên danh nghĩa là Đông n g u y ệ n chủ nhân, nhưng trên thực tế liền cái con rối đều không bằng, trong tay không có nhưng dùng người cũng liền thôi. Tạ ra, Hồng gia tất cả đều trông cậy vào không thượng. Tạ ra cũng liền thôi, nàng mới đến, bên người liền cái đắc dụng người đều không có, toàn bộ Đông n g u y ệ n lại là nhân gia Đại Hồng Thị kinh doanh gần 10 năm thành quả, tia khởi từ bọn hạ nhân từ Hồng h ư n g gia đến tầng c h ố t nhất không vào chờ nha hoàn, không thể nói đều là Đại Hồng Thị tâm phúc đi. nhưng cũng tuyệt không có cùng nàng tiểu hồng thị cái này tân chủ nhân thân cận ý tứ, đặc biệt là nàng vừa qua khỏi cửa kia một năm, khoan nói hồng h ư n g r a mấy cái quan sự, chính là kia mấy cái đại nha hoàn, nàng cũng sai xử bất động. Nếu là đổi làm bên có nhà mẹ để duy trì người, có lẽ sẽ nhanh nhẹn chọn mấy cái nha hoàn bán đi hảo lập cái huy, sau đó lại không giấu vết một chút hướng Đông Nguyệt trộn lẫn h ạ c á c đ ã i đều thay chính mình tâm phúc sau, lại đi bước một đem Đông Nguyệt tài chính quyền to tất cả đều thu nạp tới tay chung. Cho dù là cái không có nhà mẹ để người, chỉ cần chậm rãi làm, luôn có đem Đông Nguyên toàn bộ thu phục kia một ngày. Thiên chính mình nhất x u i x ẻ o có nhà mẹ để còn không bằng không có. Hồng gia cùng với nói là nàng nhà mẹ đ ẻ còn không bằng nói là đại hồng thị nhà mẹ đ ẻ Khoan nói bán nha hoàn, tống cổ bà tử như vậy đại sự, chính là chút đại động tĩnh. đều sẽ có thần báo bên t h a i chạy đến Tào Bang ở Dương Châu phân đ à mật báo, rồi sau đó Ngưu Cường gia nương tử liền sẽ lặng lẽ cấp ở Hoài An đoạn thị viết thư, lại sau đó. Đoan Thị đủ loại gõ thủ đoạn, Tiểu Hồng Thị chính là lĩnh giáo không ít. Mấu chốt nhất chính là nàng hiện tại còn không có hoàn toàn thắng được Tạ Gia Thủ Tâm, một cái nhà mẹ đẻ, nhà chồng cùng với Trượng Phu hết thể không r ự a vào được nữ nhân, còn không có nhi nữ bên thân, trong tay không có tiền lại không ai. Tuy là nàng có thiên đại bản lĩnh, cũng thi triển không ra nha, rơi vào đường cùng. Tiểu Hồng Thị chỉ có thể một chút tới. Năm trước thời điểm nàng lấy cớ Hồng Thị lưu lại bốn cái đại nha hoàn tuổi không nhỏ nên xuất giá. Chuyên môn viết thư xin chỉ thị Hồng Thị, lại Tiểu Tâm cẩn thận cùng Lão Tổ Tông cùng tạ hướng v ã n thương lượng, được đến mấy phương đồng ý sau, mới đưa bốn cái cô n h i ấy ạ i thỉnh đi ra ngoài. Vì tị hiểm, nàng thậm chí cũng không dám nhúng tay bốn cái nha hoàn hỗn sự, chỉ đem chuyện này toàn quyền giao cho Hồng Hưng ra, còn nói rõ nếu là có cái gì vấn đề, nhưng trực tiếp đi xin chỉ thị Đại tiểu thư. Đối này, Đoàn Thị thực vừa lòng, Lão Tổ Tông cũng cảm thấy Tiểu Hồng Thị hành sự càng ngày càng có kết cấu, đến nỗi tạ hướng vãn. lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ trước sau như một đam nhiên khó khăn đuổi đi bốn cái đại nha hoàn bên người nàng liền đẳng ra bốn cái nhất đẳng nha hoàn thiếu nhi tiểu hồng thị thực cẩn thận cũng không dám trực tiếp đem chính mình nhìn chúng tâm phúc để bạn đi lên mà là đem hồng thị dạy dỗ liên can nhị đẳng nha hoàn để ra đi lên đem chính mình xem trọng bốn cái tiểu nha hoàn bổ nhị đẳng thiếu mặt khác lại nương trong phủ người hầu không có vừa độ tuổi lấy cớ xin chỉ thị lao tổ tông sau sai người truyền đến mẹ mình từ bên ngoài mua mười mấy tuổi tiểu nha hoàn này đó tiểu nha hoàng trên cơ bản đều là n g o à i thành b ầ n hộ ra nữ nhi hoặc là tới dương châu nương nhờ họ hàng không gặp người xứ khác cùng tạ gia cơ bản không có liên quan cùng hồng gia cũng không có gì quan hệ cho nên tiểu hồng thị mới dám đem các nàng lưu tại bên người, cũng coi như tâm phúc chậm rãi bồi dưỡng chi tiết dạy dỗ tiểu nha hoàn loại này việc thiệt tình không phải nhìn mấy thiên trạch đấu tiểu thuyết là có thể giải quyết tiểu hồng thị vẫn luôn cảm thấy chính mình có năng lực chỉ là khuyết thiếu s â n k h ấ u hiện giờ đ à i đắc hảo, nàng lại phát hiện kia diễn cũng không phải như vậy hảo xứng t í c h ai? liền lấy này mấy cái tiểu nha hoàn tới nói đi. tiểu hồng thị cảm thấy nàng đã đủ nỗ lực lại dạy dỗ, nàng thậm chí kết hợp đời trước nào đó kỹ thuật huấn luyện trường học dạy học phương pháp, nhưng nhưng vẫn như cũ hiệu quả cực tiểu nha. nay không, một gặp được chuyện này, các nàng tựa như tiểu hiến tử giống nhau, động bất động, t ê u t ê u quát quát, một chút gia đình giàu có nô t h bộ dáng đều không có. càng nghĩ càng giận. Tiểu Hồng Thị một phen bỏ qua trong tay Tiểu Thuyết, trầm giọng nói: "Dạy ngươi quy củ đều ăn đến cẩu trong bụng đi. Nơi này là địa phương nào? Há dung ngươi hô to gọi nhỏ." Tiểu Nha Hoàng đột nhiên dừng lại bước chân, phát hiện chính mình lại đã quên quy củ, vội lui ra phía sau vài bước, rồi sau đó điểm bước chân, chậm rãi đi đến giường la h à n trước, tư thế không quá quy phạm hành lễ, rồi sau đó néo giọng nói nhỏ giọng nói: "Hảo k ê u Thái Thái biết, nô tỳ có chuyện quan trọng h ồ i bẩm. Thấy nàng còn biết biết sai liền sửa đạo lý." Tiểu Hồng Thị h ỏ a khí tiêu tán một chút, nữ g khí cũng hòa hoan không ít. Hỏi, chuyện gì? Tiểu Nha Hoàn cưỡng chế thân thể không thích đứng, tiếp tục bày ra một bộ quy củ bộ dáng. Ôn Nu nói, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đem nhị thiếu gia cứu về rồi. Đáng thương nàng rõ ràng là c á i đồ t ể ra nữ nhi, từ nhỏ chính là lôi kéo g i ọ n g nói chuyện, hiện giờ thế nhưng bức c h o nhéo g i ọ n g nói nói chuyện, thật thật không thích đứng n h a Nhanh như vậy, Tiểu Hồng Thị đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng q u é c nhìn trầm c h ầ m Tiểu Nha Hoàn, ngươi xác định? nhị thiếu gia quả nhiên bình an không có việc gì đã trở lại tiểu nha hoàn dùng sức gật đầu nàng tuy rằng quy củ học được không ra sao nhưng trời sinh là cái tiểu b ắ t quái yêu nhất khắp nơi tìm hiểu tin tức hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ cả ngày kêu kêu quát quát một bộ vô tâm không phổi bộ dáng người khác cũng không bố trí phòng vệ cho nên tổng có thể làm nàng tìm hiểu một ít tin tức trở về tiểu hồng thị cũng đúng là thấy được nàng cái này ưu điểm mới lần nữa nhẫn n ạ i nàng không quy củ không nghĩ tới nha không nghĩ tới ha ha này đối huynh nội đảo thật là có chút thủ đoạn. Tiểu Hồng Thị được đến xác định đáp án, c h ậ m rãi nằm h ồ i trên giường, trên mặt mang theo một mặt cổ q u á i tươi cười, tự mình lẩm bẩm, như vậy cũng hảo, thông minh chút càng tốt, chỉ có đem người cứu về rồi, kế tiếp diễn mới hảo sướng sao? Nếu không, nàng phí như vậy lại kính, không tiếp ném ra một cái cây bích đào làm m ồ ộ i dụ, vì đến lại là như vậy, còn không phải mau chóng được đến lao tổ tông tín nhiệm cùng tạ gia thụ tôn trọng sao? Tiểu Nha Hoàng nghe được như lọt vào trong sương n g nàng xuất thân phố phường đối nội c h ạ c h con con vòng một chút cũng đều không hiểu nhưng nàng lại có loại tiểu thú trời sinh trực giác tổng cảm thấy thái thái tuy là đang cười nhưng kia tươi cười lại l á n h lại doa người thật giống như nàng cha ở giết heo trước biểu tình ra dáng ra hình t tiểu nha hoàng chỉ cảm thấy sau bột cổ một trận lạnh cả người tâm nói chuyện thái thái như vậy mỹ lệ tôn quý nhân nhi hẳn là sẽ không giống cha giống nhau bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ ra tới sát giết người đi Tiểu Nha Hoàn bên này chính lòng tràn đầy kinh nghi miên man suy nghĩ, Tiểu Hồng Thị đã lấy lại tinh thần nhi tới. Lúc này mới phát hiện còn có người ngoài ở, nàng thế nhưng bất chi bất giác nói ra trong lòng lời nói, trong lòng tức khắc có chút cảnh giác. Tiểu Hồng Thị thời khắc ghi nhớ Sở Di Nương nói, đó chính là mặc kệ ở ai trước mặt, đều không cần thả l ỏ n g cảnh giác, đều không cần dễ dàng đem tâm sự của mình thản lộ cấp người khác, cho dù là trí thân trí á i người đều không được. m à này đó Tiểu Nha Hoàn, Tiểu Hồng Thị xác thật là làm tâm phúc ở bồi dưỡng. nhưng các nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ thả vào phủ thời gian đoạn trung tâm gì đó căn bản là chưa nói tới một khi chính mình đôi câu vài lời bị các nàng truyền đi ra ngoài tia nàng này 3 năm tới nỗ lực đã có thể buồn phí tư cở ngươi như thế nào còn ở nơi này tiểu hồng thị gắt gao nhìn trầm c h ầ m tiểu nha hoàn biểu tình nếu đối phương lộ ra một chút khác thường biểu tình nàng liền lập tức kết quả nàng gọi là tư cở tiểu nha hoàn nuốt nuốt nước miếng chịu đựng đ á y lòng sợ hãi nét môi nhi n ố c đại tỷ d ư ờ n g như ha h ả cười ngây ngô hai tiếng nói nô tỷ còn có một chuyện phải về bẩm đâu tiểu hồng thị thấy nàng cười đến vô tâm không p h ổ i lại liên tưởng đến nàng ngày thường biểu hiện căng chặt thần kinh thoáng thả lòng chút hoan thanh nói nga còn có chuyện gì nhi tư cở cảm thấy áp lực chợt giảm cười đến càng thêm n ố c hề hề đại thiếu gia còn mang về tới một vị khách quý nghe nói là kinh thành quốc công phủ thiếu gia đâu quốc công phủ tiểu hồng thị đầu tiên là ngẩn ra trận nghị đến chính mình cái kia tiện nghi tỷ tỷ phu nhân bằng hữu liền có chút không cho là đúng nói này có cái gì nhà chúng ta cùng kinh thành thành quốc công phủ có chút quan hệ đại tiểu thư bên người cùng lâm hai vị mama đó là thành quốc công phủ thế tử phu nhân hỗ trợ tìm thấy đâu tư c ờ lắc đầu nói không phải thành quốc công phủ thiếu gia nô tỳ nghe đại thiếu gia bên người sở nhị ca nói vị kia quốc công phủ thiếu gia họ lục hình như là cái gì định quốc công phủ con vợ cả nhị thiếu gia đâu định quốc công lục gia làm ộ t cái nỗ lực dung nhập đại chu triều xuyên qua nữa t ớ i nói tiểu hồng thị này 3 năm nhưng không có bách quá chính sử giả sử thậm chí thoại bản tiểu thuyết đọc không biết nhiều ít trong kinh bát quái nàng cũng tìm mọi cách hỏi thăm rất nhiều mà tựa định quốc công như vậy khai quốc công hơn chính là các loại sách sử c h u n g không thể thiếu vai phụ nghe nói đệ nhất nhậm định quốc công chẳng những là thái tổ bái kết u i n h đệ hai người vẫn là nhi nữ thông gia thái tông văn t r i ê u hoàng hậu đó là định quốc công đích đầu nữ thả định quốc công phi thường tức thời. ở phú quý cẩm t h ố c trung dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang chủ động giao ra binh quyền rời xa triều đình cả ngày ở nhà ngậm kẹo đùa cháu là số lượng không nhiều lắm có thể bình an tránh thoát thái tổ triều thời kỳ cuối huyết tinh đại thành tẩy khai quốc công huân hắn này một tốt đẹp phẩm đức c h ă n tôn hoàn mỹ kế thừa sung dưới kế nhiệm tam nhiệm định quốc công đều là cực thông minh n g ư ờ i mặc kệ triều cục như thế nào dung chuyển định quốc công phủ đều có thể sừng sững không ngã tuy rằng mấy năm gần đây tới Định quốc công uy thế không bằng qua đi, nhưng cũng là t r o n g kinh h u â n quý trung không thể khinh thường một cái gia tộc. Như vậy một cái hiển hách gia tộc như thế nào sẽ cùng Diêm Thương có quan hệ? Trong bất chi bất giác, Tiểu Hồng Thị lại đem trong lòng nói ra tới. Thái Thái có điều không biết, nguyên lai cùng Lục gia có quan hệ không phải chúng ta tạo ra, mà là ngài nhà mẹ để tạo bang Hồng gia. Tư Cờ lại không có nghĩ nhiều, trực tiếp cấp gia đáp án. Sở Nhị ca nói, hình như là Hồng gia đại n ã i n ã i tộc tỷ gả vào Kiến An hội phủ. Mà kiến an h ầ u phủ đường gia chủ mẫu là định quốc công phu nhân ruột thịt tỷ tỷ. Tư cờ hiển thị bị liên tiếp biến chuyển thân cấp vòng hôn mê, chính là đếm trên đầu ngón tay mới tính rõ ràng. n g a ta đã biết, hồng gia cùng lục gia là một biểu 3.000 g i dặm bà con nha. Ở đại chu sinh hoạt đã nhiều năm, tiểu hồng thị đối với cổ nhân loại này thích làm thân thích cách làm đảo cũng có thể lý giải. Không có biện pháp, thời buổi này coi trọng nhất tông tộc, thân thích đã là gia tộc nhân tế quan hệ, lại là gia tộc phát triển trợ lực. nhà ai không không cái một biểu ba ngàn dặm bà con nghèo nha. Tư c ờ dùng sức gật đầu, không sai không sai, chính là bà con. Sở Nhị Ca còn nói, vị kia Lục Nhị thiếu gia rất là hòa khí, lôi kéo Đại thiếu gia tay, một ngụm một cái biểu đệ gọi. Tấm tắc, thật không hổ là quốc công phủ quý công tử nha, chính là có hàng dưỡng, không giống Dương Châu trong thành nào đó cái toan hủ tiểu quan. Động bất động liền nói chúng ta tạo ra con buồn, có hơi tiền mùi vị. Mặt sau những lời này cũng là Sở Nhị Ca nói, bất quá. này cũng không gây trở ngại t ư c ờ lấy tới mượn. Tiểu Hồng Thị thâm chấp nhận. đã trải qua ngày ấy ở Tống gia nhục nhã, nàng đối này đáng chết giai cấp chế độ vô cùng thống hận. bất quá này Lục gia nếu là Hồng gia thân thích, như vậy nàng cái này xuất thân Hồng gia cô mãi mãi. có phải hay không cũng nên đi tỏ vẻ một vài. nghĩ đến đây Tiểu Hồng Thị trầm rãi ngồi dậy, hỏi câu: ngươi cũng biết vị kia Lục thiếu gia giờ phút này ở nơi nào? có phải hay không ở duyên thọ đường? hẳn là ở duyên thọ đường nha. hắn đã là lấy hồng gia bà con thân phận tới làm khách, thả lại là văn bối nên đi trước cấp lao tổ tông thỉnh ăn đâu. tư cờ c h ư ớ p hạ đôi mắt, tâm nói chuyện, thái thái, ngài đem lời nói đều nói xong, làm nô tỳ trả lời cái gì? phun tảo về phun tảo, nhớ kỹ chính mình thân phận, nàng vẫn là ngoan ngoãn trả lời. thái thái sở liệu không kém, lục nhị thiếu gia lúc này đang ở duyên thọ đường đâu? đúng rồi, nô tỳ cùng sở nhị ca nói chuyện phiếm thời điểm, còn còn thấy được đại thái thái bên người xuân tuyết. từ khi ngày ấy tạ hướng v ă n ở duyên thọ đường làm rõ đông nguyện tây uyển chân chính quan hệ tạ gia hạ nhân liền không hề hàm hồ gọi cái gì đông nguyện thái thái tây uyển thái thái mà là dựa theo xếp thứ tự sưng hô viên thị vì đại thái thái tiểu hồng thị vì nhị thái thái đương nhiên đây là công khai trường hợp hạ phía chính phủ sưng hô đến nỗi hai bên ngầm cụ thể như thế nào k ê u đó chính là từng người đóng cửa lại chuyện này tiểu hồng thị tưởng đắp nạng nàng hiền lương t h c đức chi thư đạt lý hình tượng cho nên mặc kệ là người trước vẫn là ngầm nàng đều tôn kính x ư n g hô viên thị vì đại tẩu hoặc là đại thái thái lao tổ tông cùng tạ gia t h ủ ngẫu nhiên nghe nói vài lần không có cố ý nói cái gì nhưng nhìn bọn họ biểu tình hẳn là thực vừa lòng ha ha xem ra chúng ta đại thái thái cũng cực quan tâm nhị thiếu gia nha nhị thiếu gia bình an trở về tin tức chắc chắn làm viên thị phi thường không hài lòng rốt cuộc nàng hao hết tâm tư nghĩ ra như vậy cái kế sách kết quả một ngày đều không đến người đã bị cứu trở về mà nàng còn có khả năng bạo lầu. Tấm tắc, tiểu hồng thị rất là chờ mong. Tạ gia thụ nếu đã biết là viên thị ý đồ đối tạ hướng an bất lợi, hắn sẽ như thế nào trừng phạt viên thị đâu? Hảo đi, tuy rằng cây bích đào trên danh nghĩa là tiểu hồng thị trong viện người, nhưng chỉ cần hơi chút khai quật một chút, tạ gia thụ liền sẽ phát giác cây bích đào là viên thị trôn ở đông g u y ệ n cái đình. Tiểu hồng thị tin tưởng, dựa vào tạ gia thụ thủ đoạn, hắn định có thể tra được cây bích đào chân chính chủ tử là ai, tiến tới cũng sẽ tra được viên thị trên người. ma nàng tiểu hồng thị đâu nói toạc đại thiên đi cũng nhiều lắm là dùng người không lo thôi cái này dùng người không lo chính là muốn hơn nữa song giấu mặc ép bởi vì cây bích đào sớm tại tiểu hồng thị chưa đi đến trước cửa liền tới đến đông nguyện chân chính không biết nhìn người chính là đại hồng thị còn có một chút đông nguyện quyền quản lý cũng không ở tiểu hồng thị trong tay nô tỳ nếu là ra chuyện gì chính là tạ hướng vãn đều ngượng ngùng trách tội tiểu hồng thị bởi vì thánh a la quản gia chính là hồng hương gia trở lên i can hồng thị tâm phúc trở lên đủ loại Tiểu Hồng Thị không chuẩn bị chính mình nói ra, càng không tính toán kêu oan. Có một số việc nàng không nói ra so nói càng có dụng. Nàng muốn mượn việc này vì cơ hội tranh thủ lấy về một bộ phận quản gia quyền. Đây là nàng lần này kế hoạch cái thứ nhất mục tiêu. Cái thứ hai mục tiêu đó là đem Viên Thị kéo xuống nước. Tuy rằng qua đi hai người từng có hợp tác, xem như nào đó ý nghĩa thượng Minh Hiếu, Viên Thị cũng xác thật giúp quá nàng vài lần. Nhưng nay đã khác xưa, hai người cộng đồng Nam Nhân đã trở lại. các nàng lại đều không có nhi tử, tranh sủng gì đó càng là cần thiết. tiểu hồng thị quyết định trước tiên động thủ, miễn cho viên thị trước ra chiêu, chính mình sẽ ứng đối không r ả n hiện h tại xem ra kế hoạch tiến hành đến phi thường thuận lợi, liền ở không lâu trước đây, nàng vừa mới được đến tin tức, bị viên thị sau mua cái kia mụ mụ đã chiêu, mà tạ gia thủ cũng đã sai người lặng lẽ đem viên thị khống chế mấy cái nô bộc lộng trở về. kế tiếp liền xem tạ gia thủ cụ thể hành động, tiểu hồng thị đã sớm nghĩ tới. Tạ gia thụ ngại với đều chuyển vận s ử mặt mũi thượng, khả năng sẽ không minh khiển trách Viên Thị, nhưng ngầm vắng vẻ lại không tránh được. Tuy rằng Tạ gia thụ minh sắc quy định ở Đông Uyển, Tây Uyển qua đêm nhật tử, nhưng nếu nam nhân không nghĩ đi ngủ, cho dù có quy định lại như thế nào, dựa theo Viên Thị cái này tội lỗi, Tạ gia thụ như thế nào cũng muốn vắng vẻ nàng mấy tháng đi. Mà Tiểu Hồng t h ị đâu, liền phải bắt được này mấy tháng thời gian, tranh thủ sớm chút hoài thượng hải tử. đương nhiên liền tính hoài không thượng cũng không quan trọng, nàng còn trẻ. Thà còn có một cái khác các chủ bài, nay liền liên lụy đến nàng một cái khác kế hoạch. Tiểu Hồng Thị càng nghĩ càng hưng phấn, nàng từ giường la hán thượng đứng lên, nhìn nhìn trên người mang nếp nhăn váy áo, dương giọng hô, ôm cầm, cho ta thu thập một chút, ta muốn đi duyên thọ đường. Tuy rằng tạo ra tam đại mấy cái chủ nhân không đem nàng đương người trong nhà xem, thương lượng chuyện này nhi cũng tránh nàng, nhưng nàng trung quy là Đông n g u y ệ n danh chính ngôn thuận Thái Thái, cũng là tạ hướng an mẹ kế, hiện giờ nhi tử bình an đã trở lại. nàng cũng nên có điều tỏ vẻ mới là nha. duyên thọ đường chính phòng, lao tổ tông chính gắt gao ôm tạ hương an, một bên l a u nước mắt, một bên nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt kia, hận không thể đem tạ h ư ớ n g an xem tiến trong ánh mắt. như vậy cũng liền không ai có thể đem nàng tiểu ngoan tằng tôn nhi trộm đi. lao tổ tông, ta, ta thật sự biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa tùy ý làm vậy. ngài, ngài cũng đừng lo lắng. tốt xấu cũng tùng buông l ò n g tay nha, lại không buông tay, ngài bảo bối a an liền phải bị lật chết. Tạ Hướng An một bên mãi thanh mãi khí cùng lao tổ tông xin tha, một bên dùng vô cùng ai hoán nhìn tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ tốt xấu, thế nhưng thấy chết mà không cứu. Tạ Hướng Vãn nâng nâng mí mắt, không có sai quá Tạ Hướng An trong mắt xin giúp đỡ cùng ai hoán, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng lại không chịu dễ dàng ra tay, tiểu tử thối, dám ở trong lòng trộm mắng tỷ tỷ, còn tưởng ta cứu ngươi, môn nhi đều không có, nhưng thật ra một bên ngồi vạn hoa n ă m trong mắt nhi xoay chuyển, nghĩ đến mới vừa rồi nghe được tin tức. vội ra vẻ quan tâm nói ai nha bà ngoại a an đều biết sai rồi ngài tạm tha hắn này tao đi mặc kệ nói như thế nào hôm nay a an đều gặp không nhỏ tội nghe nói lúc này còn không có dùng cơm đâu không bằng làm hắn đi trước rửa mặt trải đầu một chút dùng chút đồ ăn sau đó lại đến b ồ i ngài nói chuyện bên ngoài còn có cái quốc công phủ nhị thiếu gia đâu bà ngoại lao ôm cái này c u ẩ n m a n h cục bột béo làm chi nha lão tổ tông vừa nghe lời này lúc này mới tỉnh quá thần nhi tới vội buông ra cánh tay túi đầu nhìn nhìn tạ hướng an tiểu hoa miêu giống nhau khuôn mặt không khỏi cười vẫn là năm nhi nghĩ đến chú đáo ha ha lao tổ tông lão hồ đồ thế nhưng đã quên chúng ta a an còn đói bụng đâu lao tổ tông mới không có lao hồ đồ tạ hướng an vội lớn tiếng phủ định còn cười h i hì nói tôn nhi không đói bụng tôn nhi nguyện ý bồi lao tổ tông nói chuyện lao tổ tông ngài không biết tôn nhi bị kia đáng chết kẻ xấu nhốt ở phòng chất củi thời điểm đặc biệt tưởng ngài cũng đặc biệt tưởng ngài nói chuyện thanh âm còn có còn có ngài làm phòng bếp nhỏ cấp tôn nhi làm gạo nếp hoa quế ngó sen rượu nhượng bánh trôi cua sắc hoàng hải đường tô bánh tiểu gia hỏa một hơi đếm bảy tám loại điểm tâm n g ọ n chỉ đem lão tổ tông đậu đến cười ha ha vạn hoa năm mới đầu còn có chút cảm thấy tạ hướng an không biết tốt xấu theo sau nghe xong hắn gọi món ăn vội cười nói ai ra nhà bà ngoại ngài mau chút làm phòng bếp nhỏ mụ mụ nhóm cấp á an làm điểm tâm đi lại chờ đợi nhà ta sợ tiểu gia hỏa này phải chảy nước miếng đâu lão tổ tông liên tục gật đầu vẻ mặt t ự ái cũng không phải là chúng ta a an gặp tội lớn cũng không thể lại bị đ ó i hắn nói liền hướng một bên bà tử đưa mắt ra hiệu kêu bà tử hiểu ý vội đi xuống chuẩn bị thấy vậy tình huống tạ hướng an ôm láo tổ tông cổ dùng sức hôn một cái rồi sau đó ngọt ngào nói đa tạ lao tổ tông nga đúng rồi còn có lục đại ca hắn cũng cùng tôn nhi giống nhau vẫn luôn cũng chưa dùng cơm chưa đâu tiến tạ ra tạ hướng an liền cùng d ự c dỡ tách ra tạ hướng vãn l ê n h tạ hướng an đi duyên thọ đường mà Tạ Hướng b i n h tắc dẫn Dực Dỡ đi ngoại thư phòng thấy Tạ Gia t h ụ Lúc này Dực Dỡ hẳn là đang cùng Tạ Gia t h ụ nói chuyện, p h ò n g Trừng lẫn nhau thấy lễ, lại Hàn Huyên hai câu, Tạ Gia t h ụ mới có thể lánh hắn tới cấp Lão Tổ Tông Thịnh An. Lục Đại Ca, chính là Kinh Thành Lục Gia Nhị thiếu gia. Lão Tổ Tông sớm tại Dực Dỡ đoàn người vào cửa thời điểm phải tới rồi tin tức, nàng không phải chưa hiểu việc đời người, đoạn sẽ không bởi vì một cái quốc công phủ liền đã quên đúng mực. Trầm ngâm một lát, đối Tạ Hướng ă n nói. Lục thiếu gia chỗ đó có cha ngươi cùng đại ca bồi, thả không cần ngươi đâu. Ngươi đi trước dùng cơm, đối đãi ngươi dùng quá điểm tâm, không chuẩn ngươi lục đại ca liền tới duyên thọ đường đâu. Nghe xong láo tổ tông nói, Tạ Hướng An lại quay đầu nhìn nhìn ngồi ở hạ đầu hoa hồng ghế tỉ tỉ. Tạ Hướng Trễ chút gật đầu. Tạ Hướng An liền minh bạch, hắn ngoan ngoãn lên tiếng, nói: Tôn Nhi nghe láo tổ tông, dứt lời, hắn từ láo tổ tông nói bỏ xuống dưới, ngoan ngoãn đi theo nha hoàn bà tử đi một bên thứ gian dùng cơm. nhị thái thái tới ngoài cửa tiểu nha hoàn dương g i ọ n g thông truyền đạo ân làm nàng vào đi lan lộ này ban ngày lão tổ tông cũng có chút mệt mỏi nàng sau này m ở r dựa lười nhác ỷ ở trên gối dựa vạn hoa năm thấy thế vội ngoan ngoan thấu tiến lên ngồi ở lão tổ tông bên người bắt khởi hai chỉ trắng non tiểu nắm tay nhẹ nhàng giúp lão tổ tông đấm chân không bao lâu tiểu hồng thị t h ứ t tha đi đến hướng về phía lão tổ tông hành lễ tạ hướng văn đã đứng lên đ ã i tiểu hồng thị hành xong rồi lễ nàng cũng thanh thúy kêu một tiếng mẫu thân, vạn hoa năm cũng làm bộ muốn lên hành lễ, lại bị tiểu hồng thị xua tay ngăn trở, tiểu hồng thị đối tạ trinh nương mẹ con thái độ cực thân cận, tả hữu đảo qua, không thấy được tạ trinh nương, nàng còn cố ý hỏi câu, cô mẫu đâu? sao không thấy nàng? vạn hoa năm sắc mặt t m ám, thấp giọng nói, mẫu thân lược có không khỏe, sợ qua bệnh khí, cho nên ở h ệ viện tinh dưỡng đâu? nghe được không khỏe hai chữ, tiểu hồng thị ánh mắt l ậ p l o ạ i hạ, trong lòng thầm nghĩ. Tạ Trinh Nương nơi nào là không khỏe nha, rõ ràng chính là không tốt, ha ha, đây chính là nàng kế tiếp trong kế hoạch quan trọng nhất một vòng nha. Chương 76 Xuân Tâm manh động, Trinh Nương bị bệnh, nhưng Thỉnh Đại Phu nhìn qua, vừa nghe chính mình bảo bối nữ nhi bị bệnh, Lão tổ tông đột nhiên ngồi dậy, quan tâm hỏi, Vạn Hoa Nam vội đứng lên, cười nhạt trả lời, bà ngoại yên tâm, mẫu thân chỉ là không khỏe, hôm qua đã thỉnh bách thảo đường tuổi già đại phu nhìn qua, tuổi già đại phu khai phương thuốc, hôm nay buổi sáng dùng dược. Mẫu thân đã khá hơn nhiều. Mẫu thân sợ bà ngoại đã biết lo lắng, cho nên mới không phải nàng không nói, mà là mẫu thân không cho nàng nói nha. Hơn nữa đi, tại trinh nương là vạn hoa năm mẹ ruột, lại là các nàng huynh muội duy nhất chỗ dựa, nàng so bất luận kẻ nào đều để ý chính mình mẫu thân thân thể khỏe mạnh đâu. Nàng đều như vậy nói, cho thấy tại trinh nương bệnh tình s á c thật không nghiêm trọng lắm. Lão tổ tông mày vẫn như cũ chói chặt, hỏi lại lần nữa, quả nhiên không ngại. Tuổi già tiên sinh ý gì thuật đảo cũng không xấu. nhưng nhưng đúng rồi tuổi già đại phu có từng nói trinh nương được chứng bệnh gì vẫn là làm trình lao thái y h i a đến xem càng yên tâm nha vạn hoa năm bội nói xác thật không ngại buổi sáng ta thân thủ chiên dược cấp mẫu thân uống mẫu thân đã rất tốt nguyên bản ta tưởng b u ổ i mẫu thân trò chuyện mẫu thân lại chê ta phiền ngạnh muốn đuổi ta tới quấy giày bà ngoại cho nên thời buổi này hiếu tự đại như thiên vạn hoa năm nhưng không nghĩ làm chính mình trên lưng cái gì bất hiếu thanh dành Cho nên lần nữa cường điệu không phải chính mình không muốn hầu bệnh, mà là mẫu thân không đồng ý. Nói xong lời này, lại cảm thấy quá cố tình, ngượng ngùng cười hai tiếng, nói, tuổi già đại phu nói mẫu thân là trước hai năm ưu tư quá nặng, bị thương tâm thần, hiện giờ trở lại nhà mẹ đẻ, có lao tổ tông quan ái, mẫu thân tâm hoàn toàn thả lỏng lại. Kia bệnh căn ngược lại phát ra tới. Bất quá tuổi già đại phu nói, mẫu thân này bệnh không được đầy đủ là chuyện xấu, nguyên nhân phát tác ra tới cũng hảo, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng. về sau liền sẽ không có cái gì trở ngại. Lão tổ tông nghe xong ưu tư quá nặng bốn chữ, sắc mặt càng thêm khó coi. nàng không khỏi nhớ tới nữ nhi tuổi còn trẻ liền không có phu quân, nhi nữ còn nhỏ, thả cha mẹ chồng bất công lại không đáng tin cậy, nhà chồng toàn gia càng không có nửa cái người tốt. ai, chính mình phụng ở lòng bàn tay t i ể u dưỡng mười mấy năm nữ nhi, thế nhưng vô cớ bị nhiều như vậy cha tấn, hiện giờ không ngờ lại bị bệnh, lão tổ tông đau lòng không thôi, làm cho vạn hoa n ă m mặt n h i lão tổ tông không hảo mắng vạn gia không có người tốt, chỉ sâu kín thở dài, nói, gia trinh nương, ai, chị ủy khuất, mẫu thân nói, có bà ngoại cùng tạ gia, nàng liên không ủy khuất, vạn hoa năm đôi tay giữ được lão tổ tông cánh tay, nhẹ giọng nói, không biết vì sao, lão tổ tông nghe xong những lời này, tức khắc chua xót không thôi, trong lúc nhất thời, chính gian không khí có chút trầm trọng, nếu là lại chiếu này tiếp tục đi xuống, không chuẩn còn sẽ có người khóc ra tới, thấy vậy tình huống. Tiểu Hồng Thị càng thêm xác định chính mình phán đoán. Tương so với cách hai ba bối tôn tử, t à n g tôn tử, lão tổ tông vẫn là càng đau lòng chính mình bảo bối nữa như n h a Xác định điểm này, Tiểu Hồng Thị tâm tình càng thêm hảo lên. Nàng vội tiến lên k h u y ê n nhủ, ai nha, cô cô nói chính là có lão tổ tông cùng lão gia, còn có đại thiếu gia, nhị thiếu gia ở, cô cô đoạn sẽ không lại chịu vì khuất. Lại nói tiếp, trình lão thái y, y cũng nên tới cấp lão tổ tông thỉnh bình ă n m ạ c h không ngại làm hắn hảo hảo cấp cô cô nhìn một cái. cấp cô cô khai chút điều trị phương thuốc nhà chúng ta bên không có dược liệu lại là không thiếu lao tổ tông ngài nói như vậy tốt không ân như vậy cực hảo không thể không nói tiểu hồng thị cái này cách làm đối diện lao tổ tông tâm tư hiện tại lao tổ tông xem nàng càng ngày càng thuận mắt tuy rằng tiểu hồng thị so ra kém đại hồng thị có kiến giải có năng lực nhưng so phía tây viên thị lại là cường rất nhiều thêm chi tuổi còn nhỏ hơi thêm thời gian có lẽ có thể trưởng thành vì tôn nhi h i ề n nội trợ đâu Đa tạ nhị biểu tẩu. Vạn hoa năm minh d u ệ cảm giác được bà ngoại đối tiểu hồng thị hảo cảm ở một chút dâng lên, trong lòng biết về sau không thể lại coi khinh cái này giống như không nơi nương tựa Đông n g u y ệ n Thái Thái, nàng là cái thức thời người, vội đứng lên, hơi hơi uốn g ố i được rồi cái phúc lễ, biểu muội không cần khách khí, lao ra thường xuyên công đạo ta phải hảo hảo chiếu cố cô mẫu, còn nói hắn tuy có tâm thân cận, nhưng trung q u y là cái nam tử, nội trạch sự nhà vẫn là muốn chúng ta này đó nữ nhân tới làm đâu. Tiểu Hồng Thị không buông tha bất luận cái gì thời điểm trương hiển chính mình cùng Tạ gia thụ chi gian dần dần thăng ôn cảm tình. Tuy rằng trong lén lút cũng cảm thấy nơi trốn rửa c á i nam nhân mất mặt, nhưng đây cũng là không biện pháp chuyện này. x u y ê n qua trước xem tiểu thuyết thời điểm đã quên ở kia quyển sách thượng nhìn một câu, thâm giác có lý, đại ý là cái gọi là trận đấu, đấu không phải nữ nhân mà là nam nhân, chỉ cần nam nhân đứng ở chính mình bên người, b à b à cũng hảo, chị em dâu cũng thế, còn có tiểu tam tiểu tứ thần mã, hết t h ể đều không phải vấn đề. Ân, Đại Lang là cái hiếu thuận, rất tốt với ta. Đối hắn, cô mẫu cũng là t h i ệ t tình hảo. Lão tổ tông đối tạo ra thủ cái này duy nhất tôn tử tất nhiên là phi thường tín nhiệm. Bất quá thấy tiểu hồng thị như vậy, vì chính mình phu quân nói tốt, càng thêm vừa lòng. Nhìn về phía tiểu hồng thị ánh mắt cũng nu hòa vài phần. Lão tổ tông, lão gia, đại thiếu gia cùng lục gia biểu thiếu gia tới. Cửa tiểu nha hoàng trận dương g i ọ n g thông truyền đạo, m n g mời. Lão tổ tông ngồi thẳng thân mình, lại giơ tay v ô vu vạn hoa năm cánh tay. Ý bảo nàng ngồi x o n g Vạn Hoa Nam Thông Minh thấy Tạ Hướng Vãn ngồi ở hạ đầu hoa hồng ghế, nàng cũng ngượng ngùng tiếp tục qua ở láo tổ tông giường la hán thượng, mà là học Tạ Hướng Vãn bộ dáng ngồi ở nàng bên cạnh một cái g h ế thượng. Tiểu Hồng Thị tắc tiếp tục quy củ đứng ở giường la hán bên, không người đứng trang nghiêm, một bộ kính cẩn nghe theo khiêm tốn hiếu thuận cháu dâu bộ dáng. Không bao lâu, Tạ Gia t h ụ dẫn một cái mười mấy tuổi thiếu niên đi đến, chỉ thấy kia thiếu niên trên đầu mang tố sắt phương khăn, an mặc màu xanh ngọc tiêu kim vân vân đoàn hoa áo s ù n g Hạ xuống một cái s ắ c tố đen mặt lụa u ầ n dài, bên h ô n g hệ tam chỉ khoan gai lưng, mặt trên truy hồ lô túi tiền, Ngọc đội chờ sự vật. Thiếu niên tuổi tuy nhỏ, dáng người lại l ĩ n h bạn, đi ở cùng hắn tuổi tác sắp xỉ tạ hướng vinh trước mặt, chính là nhiều vài phần oai hùng chi khí. Tổ mẫu, đây là thông gia bà con, kinh thành lục gia nhị thiếu gia. Tạ gia thụ không người đứng ở giường la hắn trước, cười tủm tỉm giới thiệu nói. Không nghĩ rực rỡ lại đánh gây hắn nói, đôi đáng yêu cười, đôi tay ô quyền, được rồi một. hơi mang vài phần thiếu niên hoa bát tiểu tử dực dỡ gặp qua tạ gia lão tổ tông lão tổ tông ở tạ gia là lớn nhất trường bối cũng là nhất chịu người tôn kính m u ộ t nhưng chúng quy chỉ là cái thương gia phụ trên người cũng không có lệnh phong liền tính là nhà mình thân thích nàng cũng không chịu nổi dực dỡ toàn lễ rốt cuộc tiểu tử này là quốc công phủ thiếu gia nhà tục như nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan mà định quốc công là siêu phẩm quốc công gia so tể tướng phẩm cấp còn muốn cao đâu nói câu không dễ nghe Quan nói là quốc công phủ con vợ cả nhị thiếu gia, chính là quốc công phủ có diện mạo quản sự bà tử, thấy lao tổ tông đều không cần hành lễ đâu. Lao tổ tông nghiêng nghiêng thân mình, cười nói: Lục nhị thiếu gia quá khách khí, đều là nhà mình thân thích, không cần đa lễ. Lão bà tử bất quá là sống được số tuổi nhiều điểm nhi, trong nhà người lại đậu ta vui vẻ, lúc này mới lung tung tiêu một tiếng lao tổ tông. Lục nhị thiếu gia là tôn quý nhân nhi, lão bà tử thật không dám. Nàng c á i này lao tổ tông là tạ gia tự phong. phóng tới bên ngoài, lại không dám lung tung xưng hô, không đến cấp tạ r a gây hoạn. d ự c dỡ tuy chỉ là cái hài tử, nhưng lão tổ tông cũng không nghĩ cho người mượn cớ. d ự c dỡ rồi lại đánh gãy lao tổ tông nói, tuấn mỹ trên mặt mang theo vài phần thẹn thùng, lại mang theo vài phần nụ mộ, cười hí h ì nói, lao tổ tông mau đừng khiêm tốn, tiểu tử vừa đến Dương Châu liền nghe được ngài mỹ danh, liên lao tuất bẩn, vì thiện quê nhà, hai năm thi c h á o tu k i ể u lót đường, vài thập niên tới không biết làm nhiều ít việc thiện đâu. Liên tính không đề cập tới chúng ta hai nhà quan hệ thông gia quan hệ, đơn vị ngài này phân thiện tâm cũng đương đến một tiếng lao tổ tông n h a Một phen nói thật sự là chân thành tha thiết, trừ bỏ biết lục trung nhị gương mặt thật tạ hướng vãn. Ở đây người đều bị cảm thán rực rỡ không hổ là quốc công phủ nhị thiếu gia, lời nói cử chỉ chính là không tầm thường, lời nói cũng như vậy chi kỷ. Ít nhất lao tổ tông nghe xong lời này thực vui vẻ, hướng về phía rực rỡ vây vây tay, ai nha, hảo cái có thể nói tiểu công tử. khó trách Ga An đối với ngươi cái này Lục Đại ca nhớ mãi không quên đâu nói đến Tạ Hương An rực rỡ lại nhiều cái thân cận lấy cớ là nha Lão tổ tông không nói ta đều s u ý t nữa đã quên bỏ qua một bên những cái đó quan hệ ta cùng với a An vẫn là bạn cùng chung h o à nạ n n Ha h a gọi ngài một tiếng Lão tổ tông cũng là hẳn là nha vừa nói rực rỡ một bên đi vào giường la hắn trước giống cái ngoan ngoan văn bối tùy ý Lão tổ tông xoa nắn xoa xoa tóc xoa bóp tay nhỏ nếu không phải hắn đã thoát ly trí đ ồ n g thật nhiều năm lão nhân gia còn muốn xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ như đâu bị người như thế thân mật xoa nắn rực rỡ trong lòng nhiều ít có chút không được tự nhiên nhưng nhìn đến Tạ Hướng Vãn vẻ mặt táo bón bộ dáng hắn b ỗ n g nhiên cảm thấy hảo vui vẻ làm trầm trọng thêm cùng Lão Tổ Tông nói chút lấy lòng khoe mẽ nói cái này tiểu tử thối thế nhưng mượn Lão Tổ Tông diễn trò Tạ Hướng Vãn đã sớm kiến thức quá rực rỡ tiêu cang biệt l ữ u bộ dáng nơi nào sẽ bị hắn ngụy trang lừa gạt trong lòng âm thầm nói thầm Thằng nhãi này rốt cuộc muốn làm chi? Ra mặt dày lại tiến tạ ra, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ kinh thành người nhà mang hắn tự cam hạ tiện? Một năm phía trước r ự c r ỡ có lẽ sẽ lo lắng, nhưng hiện tại bất đ ồ n g nhà, r ự c r ỡ thằng nhãi này bị kích thích trực tiếp trung nhị, cho nên hắn thật đúng là không sợ, không những không sợ, hắn còn mơ hồ có chút chờ mong. Nếu là quốc công phủ đám kia tự cao tôn quý c á c trưởng bối biết hắn cùng hôn giang hồ tà bang, đầy người hơi tiền mùi vị diêm thương quẹ với nhau, còn lấy vãn bối tự cho mình là. Không c h ừ n g khí thành bộ dáng gì đâu, mà người nhà càng sinh khí, hắn càng cao hứng. Nếu không phải kinh thành Ly Dương Châu có chút xa, hắn thật muốn tận mắt nhìn thấy xem quốc công phủ một đám người biến sắc mặt bộ dáng, nhất định thực sảng. Trung nhị thế giới, người bình thường như thế nào có thể hiểu đâu? Nay không, liền có cái bình thường tiểu l o ly bị Lục Trung nhị biểu diễn lừa qua đi, thấy rực rỡ như vậy tôn kính lao tổ tông, cũng không lấy tạ ra là diêm thương mà có điều coi kinh, h vạn hoa năm tâm động không thôi. đây mới là chân chính quý công tử đi coi xuất thân chờ tục vật vì cặn bã nếu là liền tạ r a đều không c h ê kia nhà mình tốt xấu là thư hương r ò n g giỏi tuy rằng không có đương gia nhân nhưng cũng là trong sạch nhân gia nghĩ đến lục nhị công tử hẳn là cũng sẽ không ghét bỏ đi vạn hoa năm mặt đẹp không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng luôn mãi nhìn lén vài lần rực rỡ kia tuấn t i ế u bộ dáng định b ạ c dáng người tiểu tâm can nhi ra tốc nhảy lên lên chương 77 c h ư ơ t r ư n g kiến thức lao tổ tông không hổ là vạn hoa năm ruột thịt bà ngoại bên này tiểu lọ lì mới vừa động xuân tâm, bên kia lão nhân già đã mở miệng giới thiệu, đã là nhà mình thân thích, kia cũng liền không có gì kiêng r ẻ đây là lão bà tử ngoại tôn nữ, kinh thành vạn thị, chữ nhỏ hoa năm, vạn hoa năm cưỡng chế n g ự c thình thịch loạn nhảy trái tim, doanh doanh đứng dậy, tư thái dị thường duyên dáng được rồi cái phúc lễ, lục nhị thiếu gia ăn. thanh âm đoan đến là thanh thúy h u y ể n chuyển, phảng phất xuất cốc chim hoàng oanh, thanh thúy, nũng nịu, rất là dễ nghe. nhưng dực dỡ lại bất vi sở động, nói i ỡ n hắn là ai nha? xâm nhập kinh thành ăn chơi c h ắ c táng g i ớ i thời gian tuy rằng không thường, lại nhân xuất thân cao, trong túi lại có tiền, gần nhất một năm tới, cả ngày trà trộn với phố phường trung, nhìn quen muôn hình muôn vẻ, phong tình vạn c h ủ n g mỹ nữ. hơn nữa hắn vốn chính là quốc công phủ thiếu gia, sở giao tế cũng là huân quý nhân gia, gặp qua danh môn tiểu thuộc viện cũng không phải một cái hai cái. vạn hoa năm n à y diễn xuất so phố phường nữ tử hào chút, rồi lại xa không bằng danh môn khuê tú, gác ở r ự c r ỡ trước mặt, căn bản là không đủ xem. nếu không phải cố ý tưởng khí khí tạ hướng vãn, d ự c r ỡ căn bản là sẽ không phản ứng vạn hoa năm. bất quá, nhìn đến tạ hướng vãn tiểu mày càng n h ă n càng chặt bộ dáng, d ự c r ỡ giống như ngày nóng bước uống lên ly nước đá, từ đầu sảng tới rồi chân. hắn khách khí chung mang theo vài phần xa cách cười cười, chắp tay nói, vạn gia cô nương hảo. d ự c r ỡ lời nói việc làm tuyệt đối không thể x ư n g là thân cận, lại thắng ở có lễ, xem ở vạn hoa năm trong mắt vậy n g h i ễ m nhiên một bộ nhẹ nhàng quý công tử tiêu chuẩn phạm nhi a. không thể trách Vạn Hoa năm trưởng thành sớm, nàng năm nay 7 tuổi rưỡi, tuổi mụ 9 tuổi, ở một cái 13 tuổi là có thể gả chồng h i ê n đại, thiệt tình không coi là tiểu hài tử. Hơn nữa cha chết nương nu nhược, duy nhất huynh trưởng lại không đáng tin cậy, Vạn Hoa năm đương nhiên muốn nhiều vì chính mình chủ tính một ít. trong tay sách theo khăn, hai má ử n g đỏ, Vạn Hoa năm vẫn là dùng sức cắn răng hàm sau, gắng đạt tới biểu hiện đến thong dong chút, chớ nên làm ở đây người nhìn ra dị thường tới. may mà nàng vận khí không tồi. liên ở lão tổ tông chuẩn bị giới thiệu những người khác cấp dực dỡ nhận thức thời điểm ngoài cửa tiểu nha hoàn lại lần nữa dương giọng hô đại thái thái nhị tiểu thư tới tới thật nhanh nha tiểu hồng thị đứng ở lão tổ tông bên cạnh người k h e môi câu ra một mặt chào phúng độ cung tạ hướng vãn lại nhìn chăm c h ằ m dực dỡ không tiếng động dò hỏi ngươi muốn làm chi dực dỡ hồi cho nàng một cái thiếu đánh mỉm cười không tiếng động kêu gào ngươi còn ta nghe nói nhị thiếu gia đã trở lại ngươi còn hảo đi ai nha Như thế nào ê m đẹp liền ra loại sự tình này, ta nghe xong sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài. Mới vừa vào cửa, còn không đợi Thỉnh An hỏi lễ, Viên Thị liền sách theo điều khăn nói thượng, lao ra, đường đường Tạ gia nội trạch thế nhưng r a như vậy chuyện này, nhà chúng ta thật nên hảo hảo chỉnh đốn. Dứt lời, lại tựa nhớ tới Tạ Hướng An là ở duyên thọ đường r a chuyện này, nàng nói lời này lại ánh x ạ Lão Tổ Tông ý tứ, vội lại giải thích nói, Lão Tổ Tông luôn luôn trị r a cực nghiêm. kia khởi tử kẻ xấu lại vẫn có thể đem nhị thiếu r a bắt cóc gia phủ đủ thấy này tiêu nạo g lao ra việc này thành thật không thể nuông chiều nha n h ư n g cái đó điêu nô cũng không thể kinh h tha lời này nói được lại là thẳng chỉ đại hồng thị để lại cho tạ hướng an trung phó vì điêu nô tạ hướng vãn mày nhăn đến cẩn thận chợt nàng triển khai hai hàng lông mày ra vẻ thiên chân hỏi đại ba mẫu nghe ngài ý tứ này chính là nói ta m ẫ u thân không tốt dạy dỗ người để lại cho nhị đệ nô buộc chẳng những không có trung tâm hầu chủ Ngược lại tâm sinh ý xấu, cùng kia đen tâm can, lạn bụng kẻ xấu cấu kết, y đồ làm hại nhị đệ. Tưởng d ẫ m lên nàng mẹ ruột đi nịnh bợ người khác, chẳng sợ nịnh bợ chính là lao tổ tông, tạ hướng v ã n cũng tuyệt không chịu được. Mẫu thân trong lòng nàng là nhất thần thánh tồn tại, hiện giờ đi cũng quyết không cho phép có người làm bẩn, nhục nhã. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là một chút mệnh đều không ăn, thật thật khó chơi. Viên thị trong lòng mắng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai nha, đại tiểu thư hiểu lầm. Đại tỷ từ trước đến nay hiền huệ lại có khả năng, làm sao? Ai ra nha, đều là ta này hám m u ộ m thật buồn. l i ề n câu nói đều sẽ không nói, đại tiểu thư, ngài nhưng n à n vạn đừng nghĩ nhiều nha. Ta đối đại tỷ chính là nhất kính trọng, hiện giờ nàng đều đi ba năm, ta như thế nào nói nàng không phải? Vừa nói, Viên Thị còn một bên dùng đôi mắt đi ngó Tiểu Hồng Thị, Tiêu ý Tứ, t á i Minh Bạch bất quá. Đáng chết Viên Thị, đáng chết Tạ Hướng Vãn. Tiểu Hồng Thị trong lòng liền thanh mắng. trên mặt lại cô ý bài trừ một mặt bất an lại ủy khuất biểu tình thấp giọng nói nói đến nói đi vẫn là ta không phải đều là ta vô dụng tỷ tỷ lâm chúng trước đem ba cái hài tử phó thác cho ta ta ta lại suýt nữa làm nhị thiếu gia xảy ra chuyện đều là ta sai ta sai trong miệng nói ta sai trong mắt lại mang theo ủy khuất lần này ủy khuất tuyệt đối hàng thật giá thật nguyên bản nàng tưởng đem cây bích đào việc đẩy đến viên thị trên người liền tính là truy cứu nàng dùng người không lo chi trách nàng cũng sẽ đem sai lầm ấ n đến Đại Hồng Thị trên đầu. Nào biết thế nhưng làm tạ Hướng Vãn làm cho mọi người mặt nói toạn, các đại nhân còn không thể trách nàng. Ai làm tạ Hướng Vãn đỉnh cái 6 tuổi nộn thân xác, có thể đồng nôn vô kỷ đâu. Có một số việc chính là như vậy, trong lòng biết rõ ràng nào đó không thể nói ra ngoài miệng bí mật có lẽ có thể có chút dùng, một khi nói toạn ngược lại không có gì dùng, liền tính tạ Hướng An chuyện này cùng Đại Hồng Thị dùng người không bắt bẻ có quan hệ, hiện giờ làm tạ Hướng Vãn như vậy vừa nói. mọi người ngược lại không hảo truy cứu, truy cứu cái gì? nhân gia đại hồng thị đều đã chết 3 năm, đừng nói người, chính là linh hồn nhỏ bé cũng không biết đầu thai đến cái nào địa phương. tiểu hồng thị nếu là lại mịt mờ đem trách nhiệm đẩy 256, không những không ai đồng tình nàng, ngược lại sẽ nói nàng không phúc hậu, cùng cái người chết tích cực. đến nỗi nàng mượn này lại đem nội viện không chịu chính mình khống chế chuyện này thọc ra tới, nhân cơ hội lấy về quản gia quyền kế hoạch, cũng tùy theo thất bại. lúc này Tiểu Hồng Thị tuyệt đối không thể tỏ vẻ chính mình ở Đông Uyển đã bị hư cấu. Nếu không không những không chiếm được Tạ gia thụ duy trì, tương phản còn sẽ làm Trượng Phu cảm thấy nàng quá vô dụng. Ai, rõ ràng kế hoạch tốt chuyện này, như thế nào một thực thi lên liền đi rồi dạng đâu? đều do Tạ Hướng Vãn, một cái 6 tuổi hài tử, như vậy thông minh làm cái gì, mỗi lần đều có thể cướp được nàng đằng trước, làm chính mình mỗi lần bố trí đều thất bại. â m thầm cắn răng, Tiểu Hồng Thị lại còn không thể có bất luận cái gì bất mãn. nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là tạ tội, giả đáng thương. Hảo, nơi này còn có khách nhân đâu, đều bất tranh cãi đi. Lão tổ tông sắc mặt có chút khó coi. Tạ Hướng An tử trong nhà bị người bắt cóc, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, nàng c á i này Lão tổ tông trách nhiệm lớn nhất. Tạ Hướng An là ở nàng duyên thọ đường bị người lừa đi ra ngoài, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều có chăm sóc bất lực hiềm nghi. Sự phát sau, tuy rằng Tạ gia thủ phụ tử mấy cái đều không có nói cái gì, càng không ai dám chỉ trích. trách tội nàng, nhưng lão tổ tông trong lòng rất rõ ràng, tôn nhi bọn họ đối chính mình là có chút o á n trách, cái nàng cái này tặng tổ mẫu chỉ lo chăm sóc nữ nhi, ngoại tôn nữ, bỏ qua tạ hướng an, cho nên mới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. đương nhiên, tạ gia t h ủ o á n giận cũng không sai, tự tạ trinh nương mẫu tử ba c á i đi vào tạ gia sau, lão tổ tông sắc thật đem tuyệt đại đa số lực chú ý đều chuyển rời đến các nàng ba người trên người, tương đối đối tạ hướng an chú ý liền ít đi chút. Lão tổ tông nghĩ. Dù sao tạ hướng ă n có tạ hướng vãn cái này tỷ tỷ coi chừng. Bên người còn có như vậy nhiều hồng thị lưu lại trung phó hầu hạ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Kết quả, ai không để cập tới cũng thế. Lão tổ tông cả đời đều phải cường, ra rồi ra rồi lại ra như vậy bại lộ, trên mặt nguyên liền có chút không nhịn được. Hiện giờ thấy viên thị, tiểu hồng thị mấy cái còn lấy việc này làm ủ bột lợi dẫn, ý đồ gây sóng gió, nàng càng thêm bất mãn. Ẩn Ẩn. lão tổ tông đối tạ hướng vãn cũng có chút ý kiến đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng có lý không tha người đâu mới vừa rồi viên thị nói lại là có chút không thỏa đáng nhưng nàng một cái con nít con n ô i như thế nào một chút tình cảm đều không nói trực tiếp đem người đỉnh trở về mặc kệ nói như thế nào viên thị cũng là tạ hướng vãn trưởng bối đứa nhỏ này lại một chút không đem nàng để vào mắt không khỏi quá không quý củ là nha đại thái thái lục gia biểu thiếu gia tới ngươi còn không có gặp qua đi còn không qua tới chào hỏi, tạ gia thụ thấy lao tổ tông có chút sinh khí, vội đánh gậy hai cái thê tử ngôn ngữ giao phòng, đem để tài dẫn trở về. biểu thiếu gia, cái gì biểu thiếu gia? viên thị ngẩn ra, nàng chỉ lo sai người hỏi thăm tạ hướng an động tĩnh, cái khác sự nàng căn bản là không để ở trong lòng. khi nào có tới cái biểu thiếu gia? vừa nghĩ, viên thị một bên khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện ngồi ở giường la hán p h ụ cận trên ghế vương một cái mười mấy tuổi tuấn tiếu thiếu niên. Ánh mắt dừng hình ảnh ở thiếu niên trên mặt, Viên Thị tinh tế đánh giá một phen, lại đem trong đầu tổn c h ữ t ạ g thịnh, Viên Tam gia quan hệ thông gia hồi ức c ả i biến, vẫn như cũ không có thiếu niên này tư liệu. Chẳng lẽ người này là Hồng gia thân thích? Tưởng tượng đến là Hồng Thị thân thích, Viên Thị liền các loại không được tự nhiên, bên môi một mặt cười nhạt cũng lạnh xuống dưới, nhàn nhạt lại quét rực rỡ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nga, vị này tiểu thiếu gia hẳn là Hồng gia bà con đi, chỉ là không biết là tào bang con cháu. vẫn là vương phủ quý nhân. Nếu nói vừa rồi câu kia chỉ là âm thầm ánh xạ đại hồng thị vô năng, như vậy những lời này chính là xích quả quả nhục nhã, bởi vì đại hồng thị bà ngoại, đoạn thị mẫu thân dư thị đã từng là sở vương phủ nhũ mẫu. dư thị tuy đã sớm cởi nô tịch, thả đã qua đời nhiều năm, nhưng đã từng bán mình vương phủ cái này trải qua lại như dấu vết giống nhau, không ngừng lạc ở dư thị trên n g ư ờ i còn lạc vào nàng trong huyết mạch, thế cho nên nàng con cháu đời đời đều phải bị người cười nạo. đại bá mẫu hảo nhã lực. Lục biểu ca s á c thật là hồng gia bà con, chỉ là cũng không phải vương phủ quý nhân, mà là kinh thành định quốc công phủ nhị công tử. t r ị u đựng tức giận, tạ hướng v ã n gần từng chữ một nói: cái gì? Quốc công phủ nhị công tử? Viên thị cả kinh, không dám tin tưởng lại nhìn nhìn rực rỡ, rồi sau đó đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng tạ gia thụ. Tạ gia thụ vô lực dưới đ á y lòng thở dài. Cái này Viên thị, hắn thật là không ôm một chút kỳ vọng. Xem ra lúc trước không cho nàng sinh dưỡng nhi tử, ý tưởng lại chính xác bất quá. có như vậy vụng về mẫu thân, tất nhiên giáo không ra cái gì hảo hài tử. Tạ gia t h ủ không có minh đáp ứng, nhưng trầm mặc biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Viên thị nuốt nuốt nước miếng, chợt rơi lên một mả sán l ạ n tươi cười, vô cùng nhiệt tình đối r ự c r ỡ nói: ai nha, lại là quốc công phủ quý nhân. Ha ha, nhìn ta lại nói sai lời nói, hẳn là sương hô lục gia biểu thiếu gia mới là. chăm n h ă n còn không cho ngươi lục biểu ca hành lễ. Đoan chính ngồi ở trên ghế vuông r ự c rơi chỉ xem đến trận mắt há hốc mồm. mặc kệ là lúc ban đầu vạn hoa năm trưởng thành sớm vẫn là mới vừa rồi viên thị cùng tiểu hường thị tạ hướng vạn chi gian đấu võ m ồ m vẫn là cuối cùng viên thị trước cứ sau cùng đều đổi mới hắn nhận chi không khỏi thầm t ê u một tiếng không hổ là diêm thương nhà nhà quy củ hai chữ phản phất cho má tiểu gia thật là t r ư ớ n g kiến thức chương 78 chúng ta giống nhau các ngươi tạ gia thật không có quy củ gia duyên thọ đường xin miễn vạn hoa năm chủ động dẫn dắt hắn đi tham quan tạ gia lâm viên hảo ý d ự c dỡ lôi cuốn tiểu nhân chất tạ hương an trực tiếp đi tới tạ gia nổi tiếng nhất pha lê p h ò n g ấm ngôi ở sáng ngời rộng mở hương thơm bốn phía p h ò n g ấm đại hầu hạ nha hoàn sau khi lui xuống r ự c r ỡ thở phào nhẹ nhõm trực tiếp ném ra một câu không lắm khách khí lời bình bị bắt theo tới tạ hướng văn tắc vẻ mặt đạm nhiên rối tay bưng lên hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt tấm trà cho chính mình cùng tạ hướng an c á t đổ một chén trà nhỏ hướng về phía tạ hướng an điểm điểm cảm người mới vừa dùng qua cơm uống chút nước trà giải giải dầu mỡ n à y đảo không phải nói tạ hướng ăn cỡ nào thích thức ăn mặn phì n ị thức ăn mà là theo tuổi tác t i ệ m trường lão tổ tông rất nhiều khí quan bắt đầu già cả thoái hóa với thức ăn thượng cũng yêu thích trọng du trọng muối đồ ăn cho nên duyên thọ đường phòng bếp nhỏ làm được thức ăn trên cơ bản tất cả đều là phụ họa lão tổ tông khẩu vị nhưng này đó đồ ăn lại không phù hợp dưỡng sinh học càng không thích hợp làm đang ở trường thân thể tạ hướng ăn dùng ăn thiên lão tổ tông là trưởng m ố i ở nàng lão nhân ra xem ra Tiểu hai tử nên ăn nhiều chút có dinh dưỡng đ ồ vật. t ỉ như cái gì thịt nha, cá nha chờ thức ăn mặn chi vật. Tạ Hướng ăn lại ở tại duyên thọ đường. Tạ Hướng v ă n nếu là lại mặt khác cấp đệ đệ đưa cơm, liền có chút đánh lão tổ tông mặt. Cho nên trong tình huống bình thường, Tạ Hướng v ă n đều sẽ lấy đưa điểm tâm, đưa trái cây vì danh. Mỗi ngày tam đốn cấp duyên thọ đường đưa hộp đồ ăn. Đương nhiên cái này hộp đồ ăn này đây tiến hiến cho lão tổ tông danh nghĩa đưa vào đi. Tạ Hướng ăn c h o đó chỉ là thuận tiện. hộp đồ ăn nhiều là chút tinh xảo thức ăn có hơn có t ố nhưng quý ở phối hợp thích đáng, còn có canh phẩm cùng với điểm tâm nhân gia tạ hướng văn nói đây là nàng hiếu kính lao tổ tông điểm tâm đã là điểm tâm phân lượng tự nhiên sẽ không quá nhiều nhưng ở đại nhân trong mắt không nhiều lắm đối với một cái ba tuổi h à i tử tới nói lại là cũng đủ tạ hướng văn liền dùng loại này vu hồi biện pháp cân bằng tạ hướng ăn đồ ăn kết cấu làm hắn có thể càng khỏe mạnh trưởng thành chỉ là hôm nay sự phát đột nhiên Tạ Hướng vãn vội vàng thẩm vấn, tìm người, liền chính mình cơm chưa đều đã quên ăn, nơi nào còn lo lắng đệ đệ nha. Cho nên Tạ Hướng ăn liền ăn một đốn nguyên nước nguyên vị lão tổ tông phân ăn. Tạ Hướng v ã n lo lắng đệ đệ dạ dày không thích ứng, cho nên mới nhắc nhở hắn uống chút trà xanh giải dầu mỡ. Ân, a tỷ. Tạ Hướng ăn ngoan ngoãn đôi tay phủ q u á chung trà, phồng má tử, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, rồi sau đó cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhẹ xuyết. Thẳng đến lúc này, Tạ Hướng vãn mới có không phản ứng giật giật. chúng ta tạ gia không quý cũ, kia lại như thế nào? rực rỡ mở to hai mắt, có chút không tin tưởng hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt? hừ, ta liền biết ngươi nhất sẽ làm bộ làm tịch. ở trước mặt ta trang cao khiết, kiêu ngạo bộ dáng, kết quả, lục đại ca, ta a tỷ không phải là người như vậy, ngươi không thể nói như vậy nàng, nếu không ta sẽ cùng ngươi tuyệt giao. tạ hướng an trước không vui, hắn buông trung trà, chu hồng diễm diễm miệng nhỏ, thực không cao hứng nói. dược dỡ bị n g h ẹ n một chút, hắn cùng tạ hướng an nhận thức không vượt qua một ngày, nhưng đối cái này thiên chân đến có chút u ẩ n manh tiểu gia hỏa thực thích. nguyên nhân vô hắn, dược dỡ sinh hoạt hoàn cảnh quá mức phức tạp, hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua tựa tạ hướng an như vậy thuần túy tiểu h à i tử. ở bọn họ lục gia, khoan nói là ba tuổi h à i tử, chính là hai tuổi phân o a tử đều sẽ động tâm mắt nhi. tạ hướng an như vậy, gác ở lục gia tuyệt đối là khan hiếm động vật, yêu cầu hảo hảo quyển dưỡng yêu quý nha. d ự c dỡ đang muốn cùng tạ hướng an giải thích một vài. một bên Tạ Hướng v ã n lại trước mở miệng, đại nhân chuyện này, Tiểu h à i Nhi không cần xen muộn. d c dỡ, Tạ Hướng An, ở đây ba cái đều là Hải Tử hào đi. Tạ Hướng v ã n lại tưởng không thấy được hai người bộ dáng, Dương l ê n c ằ m ngươi chỉ lo uống ngươi trà, cái khác sự liền không cần lo cho. n g a bẹp bẹp miệng, Tạ Hướng An đôi tay bế lên trung trà, tiếp tục hút liu hút liu uống nước trà. Tạ Hướng Van quay đầu, đón nhận d c dỡ bộ dáng, nhàn nhạt nói, ta tạ ra là nhà nào? Diêm Thương. đã là diêm thương muốn nhiều như vậy quy củ làm cái gì đạo lý này cũng là trong đầu Tạ Ly suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được cho nên gần nhất một đoạn thời gian Tạ Hướng Vãn hành sự tác phong cũng đã xảy ra chuyển biến không hề một mặt theo đuổi cái gì quy củ phong nghi mà là thờ phụng cùng người ta nói tiếng người cùng quỷ nói chuyện ma quỷ nguyên tắc cái này k ê u nói cái gì quy củ chính là quy củ có thể nào phân ở nhà nào d ự c dỡ cảm thấy Tạ Hướng Vãn nói rất là vớ vẩn lập tức mở miệng phản bác. Tạ Hướng Vãn chợt nhèn miệng cười, nói: Thế nhân vì sao xem thường thương nhân? Dực Dỡ cười nhạt một tiếng, tất nhiên là thương hộ trọng lợi khi nghĩa, thô bỉ bất k h a m làm bạn. Vì chứng minh chính mình luận điểm, hắn lại bồi thêm một câu, còn không có quý c ủ Tạ Hướng Vãn lại nói: Kia nếu là chúng ta biết lễ thủ quý c ủ có phải hay không thế nhân đối chúng ta thương hộ là có thể lau mắt mà nhìn? Dực Dỡ cứng lại, cái này thật đúng là khó mà nói. Đây là cái phạm là đều chú ý xuất thân nhân đại. Sĩ nông công thương giai cấp phân tầng đã thực hành hơn 1.000 n ă m cái này quan niệm cũng sớm đã thâm nhập nhân tâm. t h i ệ t tình không phải học học quy củ, thủ thủ lễ pháp là có thể làm người nhìn với con mắt khác. Tạ Hướng Vạn thấy r ự c r ỡ bị chính mình hỏi đến không lời nào để nói, nhàn nhạt nói: Nếu giảng không nói quy củ đều không thể thay đổi chính mình bị coi khinh hiện trạng. Chúng ta cần gì phải lo lắng đi làm đâu? Nói, Tạ Hướng Vạn khoe môi lộ ra một tia nhẹ c h à o n g ữ khí hơi lanh nói: Có lẽ chúng ta đi lễ mà đi, nơi trốn chú ý quy củ. dừng ở các người này đó chân chính tôn quý nhân nhi trong mắt ngược lại thành v ư ợ n đội mũ người ừ trong lén lút còn không chừng như thế nào c h ê cười đâu d ự c dỡ lại lần nữa không lời nào để nói hắn tổng cảm thấy tạ hướng vãn lời này là quỷ biện nhưng moi hết c ó i lòng cũng tìm không ra phản bác lời nói cuối cùng chỉ có thể chừng lớn đôi mắt ném xuống một câu đắm mình truy lạc tạ hướng vãn không khí cũng không giận còn cho hắn một câu cũng thế cũng thế tạ hướng an bình an trở về chuyện này lại còn không có kết thúc t ạ r a vài vị chủ nhân trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, ngày kế liền bắt đầu sôi nổi hành động lên. Đầu tiên, lão tổ tông tự mình ra mặt tuyên bố Phùng Lão bà cô được rối loạn tâm thần, yêu cầu đến thôn trang thượng tĩnh dưỡng. Phùng Lão bà cô tất nhiên là không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ, lại khóc lại nháo nói thẳng vạn thị tiện phụ yếu hại nàng, còn làm nàng hảo t à n g tôn tới cứu nàng. Không nghĩ tới nàng này phiên khóc nháo dừng ở trong mắt người khác, càng thêm chứng thực nàng đầu gốc có bệnh n u ô n luận, ra mắng chủ mẫu là tiện phụ. còn nói đại thiếu gia là nàng tàng t ố t tử cũng không phải là được dối loạn tâm thần sao cái gì ngươi nói tạ hướng vinh chờ huynh muội ba cái quá kế cho tạ lợi mà tạ lợi là con trai của nàng như vậy tạ hướng vinh liền hẳn là nàng tàng t ô tử quả thực nói g i ỡ n là tạ hướng vinh xác thật là tạ lợi t ô tử nhưng lại cùng ngươi phùng lao bà cô không có nửa mao tiền quan hệ bởi vì tạ lợi gia phả thượng mẫu thân là vạn thị cũng không phải ngươi phùng thị cho nên mặc kệ tạ hướng vinh có hay không quá kế cấp tạ lợi hắn đều chỉ có thể là vạn thị tằng tôn tử lao tổ tông cũng không kiên nhẫn nghe phùng thị điên ngôn loạn ngữ trực tiếp sai người chói phá rẻ lao tắt miệng ném vào phá trong xe ngựa trực tiếp vận ra dương châu thành qua không có một tháng thôn trang thượng liền truyền đến tin tức nói phùng lao bà cô bệnh nặng không trị đã chết lao tổ tông đã biết cái gì cũng chưa nói chỉ ân một tiếng phía dưới người liền biết nên làm như thế nào một ngụm mỏng m ộ t quan tài tuy tiện tìm cái hoang cương liền đem phùng lao bà cô chôn liền tạ thị phần mộ tổ tiên đều không cho tiến liệu ly xong rồi p h u n g thị lao tổ tông lại tự mình đem duyên thọ đường ba cái quản sự mụ mụ đưa vào hình phòng ngay kế ba cái mụ mụ và người nhà liền bị đuổi ra tạ gia trừ bỏ trên người xuyên một thân cũ nát quần áo lại là liền miếng vải đầu cũng chưa c ấ p trừ bỏ quản sự mụ mụ còn có chút nha hoàn thô sử bà tử bị tra ra vấn đề tất cả đều đánh một đốn trực tiếp đuổi đi ra ngoài cùng lúc đó Tạ gia thủ cũng ở t r ì n h đốn Tạ gia ngoại viện gã sai vật, gia đình cùng với lớn nhỏ quản gia, một phen trải vớt sau, ngoại viện ước chừng thiếu mấy chục h à o người, trong ngoài hình phòng bản tử thanh c à n g là không dứt bên hai, toàn bộ Tạ gia đại trạch nô tỳ đều lâm vào mạc danh sợ hãi bên trong, e sợ cho nào ngày chính mình cũng bị ném vào hình phòng. ở như vậy tâm lý trọng áp xuống, có chút người không chịu nổi, lặng lẽ chạy tới quản gia chỗ đó tự thú, cái gì thu đại thái thái hối lộ tiết lộ lao ra hành tung l ạ c Cái gì nương trong phủ danh hào ở bên ngoài khai cửa hàng lạm, cái gì việc vụn vặt phá sự nhi nói một đồng lớn, tạ gia thụ nghe nói cũng dở khóc dở cười, mệnh quản gia dựa theo nguyên do sự việc lớn nhỏ phân biệt tiến hành trừng phạt, không có đi tự thú nô thì cũng đều r a tăng cái đuôi, so thường lui tới đều phải tận tâm hầu hạ chủ nhân, nôn hành cử chỉ cũng đều quy phạm đến k h a m vì mẫu mực. Kể từ đó, toàn bộ tạ gia không khí chính rất nhiều, hạ nhân khiển trách xong, kế tiếp đó là chủ nhân, tiểu hồng thị sở liệu không kém. có thịnh dương cái này đại t h â n ở, tạ gia thụ thật đúng là không hảo bay thẳng đến viên thị xuống tay. bất quá hắn cũng có biện pháp, đầu tiên là lấy tận hiếu vì danh, đem tạ hướng y ôm tới rồi duyên thọ đường, làm lao tổ tông hỗ trợ chăm sóc. tiếp theo lại nói viên thị thân mình k h ô n g hảo, nàng thường xuyên coi đây là lấy cớ đem tạ gia thụ h ố n g đến chính mình trong viện, yêu cầu nghỉ ngơi, làm nàng tạm thời không cần ra cửa, hảo hảo ngốc tại tây huyền t i n h dưỡng. đến n ỗ i cụ thể dưỡng bao lâu thời gian, tạ gia thụ không có nói rõ. bất quá nhìn hắn mặt h c t r ì n h độ, không cái nửa năm một năm, viên thị đừng nghĩ ra được. các đại nhân vội đến vui vẻ vô cùng, mấy cái h à i tử cũng đều không nhàn rỗi. tư tạ hướng vinh biết r ự c r ỡ năm trước liền khảo chúng tú tài sau, tức khắc đội phục không thôi. phải biết rằng r ự c r ỡ trung tú tài thời điểm, hắn còn không đủ 10 tuổi đâu. như thế tuổi trẻ tú tài, t h ả vẫn là xuất phát từ công hầu nhà, tuyệt đối là làm người kính ngưỡng tổn tại nha. nếu không phải chính mình khảo thí cũng muốn tới gần. Tạ Hướng Vinh thật muốn cả ngày bắt chạm đất l y tham thảo học vấn. Tạ Hướng Vinh vội vàng phụ lục, cả ngày cùng rực rỡ chơi ở một chỗ lại là Tạ Hướng An. Nhìn Tạ Hướng An ngây thơ hồn nhiên tươi cười, rực rỡ đều cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không phải như vậy rồi dám buồn khổ. Bất quá, đương hắn nghe xong Tạ gia thụ đối phía sau màn làm chủ sử phát sau, tươi cười lạnh x u ố n g dưới, nhìn phía Tạ Hướng An trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Lục đại ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại nghĩ đến không vui chuyện này l à Tạ Hướng An Thiên chân lại không ngu buồn, trực giác lại chuẩn, trước tiên liền phát hiện rực rỡ gì thường. Rực rỡ nhẹ nhàng xoa Tạ Hướng An đầu nhỏ, lẩm bẩm nói: Nguyên lai like chúng ta hai cái giống nhau a, đều như vậy không chịu người nhà coi trọng. Chương 79 c á i gọi là khai đạo. A tỷ, lục đại ca hảo đáng thương a. Tạ Hướng An loa ở Tạ Hướng Van trong thư phòng, bàn tiểu béo chân ngồi ở Tạ Hướng Van đối diện, cụ sen giống nhau khụy tay chống mặt bàn, hai chỉ thịt bàn tay nâng tiểu béo mặt. Phảng phất nhà trẻ tiểu bằng h ư u sắm vai tiểu hoa đóa, hai chỉ đen như mực mắt to liên tục chớp chớp nhìn Tạ Hướng Vãn. Kia bộ dáng muốn nhiều manh có bao nhiêu manh? Tạ Hướng Vãn lại vùi đầu vội vàng chính mình sự tình, cũng không có nhìn đến đệ đệ c u ẩ n manh bộ dáng. Triều đình Hạ Tây Dương đặc phái viên đoàn đã ly kinh, ngày gần đây sắp đến Dương Châu, nàng cần thiết làm tốt sung túc chuẩn bị, thật lớn đại kiếm thượng một bút. Trên bàn thượng chất đống một đống lớn sổ sách, danh sách cùng với yêu cầu mua sắm vật tư danh sách. nàng yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất xử lý thỏa đáng. bất quá nàng cũng không có xem nhẹ đệ đệ, thuận miệng ứng một câu, là nha, hắn thật sự hảo đáng thương. có thể không đáng thương sao? từ khi ngày ấy tạ gia thụ nhiệt tình mời d ự c dỡ ở tạ gia tiểu trụ, d ự c dỡ cũng vui vẻ đáp ứng sau, hắn liền vẫn luôn ở vào bị quấy r ầ y trạng thái. không sai, chính là bị quấy r ẩ y cái thứ nhất chạy tới quấy r ầ y d ự c dỡ cũng không phải vạn hoa nam, rốt cuộc nam nữ có khác, thả d ự c dỡ ở tại tạ hướng vinh ánh bình minh viện. là ngoại viện, vạn hoa năm một nội t r ạ c h tiểu l õ ly, nếu không có nói được quá khứ lý do, căn bản vô pháp đặt chân. Cho nên nàng chính là muốn đi hiện ra một chút nàng có khả năng, đa tài cũng không có cơ hội à? Đầu tiên cuốn lên rực rỡ chính là vạn hoa năm ca ca vạn hoa đường. Nói vạn hoa đường đi vào t ạ g ra sau các loại không thích ứng, tuy rằng nơi này sinh hoạt so ở vạn gia tốt hơn không ngừng nhiều ít lần, bên hai còn không có một đám thế lực thúc bá đường huynh đệ nhóm bồ nào. càng không có thô b ị xấu tỉ dây dưa xung xoe nhưng vạn hoa đường vẫn là không vui nguyên nhân vô hắn tạ ra cái này thô b ị diêm thương nhà thế nhưng đối hắn nhiều có coi kinh h cái này coi kinh h cũng không phải nói tạ ra người c h ễ nảy hắn mà là mà là dù sao đi vạn hoa đường cảm thấy tạ ra thụ không có để cử hắn đi trần gia gia học đọc sách tạ hướng vinh không có đem trần nhị công tử chờ vài vị quan lại con cháu giới thiệu cho hắn nhận thức rõ ràng chính là kinh h thường hắn nga không đúng, là ghen ghét hắn, Tạ Hướng Vinh định là ghen ghét chính mình xuất thân so với hắn hảo, có cái cử tử lao ra phụ thân, vạn gia vẫn là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền trong sạch nhân gia, cho nên Tạ Hướng Vinh đối hắn mới nhiều có phòng bị. Vạn Hoa Đường mới không chịu thừa nhận chính mình đối Tạ Hướng Vinh các loại hâm mộ ghen tị ở đâu, càng không chịu thừa nhận chính mình bị Tạ Hướng Vinh còn tuổi nhỏ là có thể thông qua huyện thí sự mà đại chịu kích thích đâu, hắn một bên tình nguyện cho rằng nếu là chính mình có thể đi vào trần gia gia học đọc sách. nếu là có như vậy bao lớn nho, danh sư dạy dỗ, chắc chắn so Tạ Hướng Vinh còn muốn xuất sắc, chính mình cùng Tạ Hướng Vinh so sánh với, kém đến chỉ là cơ hội nha. Hiện giờ cơ hội tới, có cái so Tạ Hướng Vinh còn muốn xuất sắc, thả xuất thân cao quý quốc công thiếu gia xuất hiện ở hắn trước mặt, vạn hoa đường há có thể buông tha. Vì thế, rực rỡ khổ bức nhật tử liền tới, mỗi ngày sáng sớm, vạn hoa đường liền một thân n g u y ệ t bạch cáo x u n g lung lay lại đây cùng hắn l à n h giáo học vấn, há mồm tử rằng. Ngập miệng thơ v â n mỗi một câu nói tất tốn của văn, mỗi nói một cái từ đều phải hỏi một chút xuất từ gì điển. Dực dỡ cảm thấy chính mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, quốc tử giám đương thời đại nho cũng thấy không ít, thần giật dân gian danh sư cũng từng có hạnh bái vọng, nhưng nhưng hắn thiệt tình chưa thấy qua tuổi vạn hoa đường loại này rõ ràng chỉ có người biết nửa vời còn muốn liều mạng biểu hiện con một sách. Mỗi khi cùng vạn hoa đường liêu xong, Dực dỡ liền có loại không muốn ăn cơm cảm giác, quá ngược có hay không? Bất quá d ự c dỡ cũng không phải đèn cạn dầu, vốn dĩ chính là cái hậu duệ quý tộc công tử, kiêu ngạo là bản tính. Hơn nữa hắn hiện tại ở giữa nhị, ý nghĩ càng không phải thường nhân tuy có thể sở đến thành, chịu đựng cũ kỹ toan hủ vạn hoa đường nửa n g à y d ự c dỡ liền có n h ằ m vào cùng hắn cùng nhau khoe chữ tử. d ự c dỡ tiểu tú tài chính là bằng thật bản lĩnh khảo ra tới, hắn là cái trong bụng có hàng không người, đối tượng h vạn hoa đường loại này chỉ biết toan văn giả d ẫ m lại không có nhiều ít thật tài học người tới nói, quả thực không cần tốn nhiều sức. ta một hồi biển 406, lệ hữu một hồi cổ văn điện cố, chỉ đem vạn hoa đường nói được mãn nhãn nhang mũi rồi lại thiên làm ra một bộ khâm phục cho đến biểu tình. cuối cùng, d ự c dỡ càng là hảo phong chỉ điểm vạn hoa đường công khóa, còn cho hắn khai ra một đống lớn tên là khoa cử tất đ ộ c kỳ thật hẻo lánh ít được lưu ý tạp thư thư đơn, dặn dò vạn hoa đường nhất định phải nghiêm túc đọc, chờ đọc thấu này đó thư, khoan nói khảo tú tài, chính là chúng cử nhân đều không nói chơi. vì thế, vạn hoa đường p h g kia thư đơn, p h ả n phất p h g tương lai tiền đồ giống nhau. vô cùng thành kính trở lại chính mình tiểu viện tìm tới tạ r a gã sai vạn mệnh bọn họ lục soát biến toàn thành cũng muốn tìm được này đó thư tịch vạn hoa đường không thể tưởng được chính là r ự c r ỡ cấp gia thư đơn trùng tuyệt đại đa số đều là b ả n đơn lẻ sách quý đừng nói tìm biến dương châu chính là tìm biến đại chu cũng chưa chắc tìm được liên tính tìm được như vậy thư tịch cũng đều bị thế gia đại tộc bảo bối giống nhau cất chứa há là dễ dàng có thể mua đến đâu này đó vạn hoa đường cũng không biết hắn chỉ biết Lục nhị thiếu gia nhìn ra hắn việc học thượng không đủ, còn hảo tâm ban cho chỉ điểm, chỉ cần hắn tìm được những cái đó thư, đem chúng nó thuộc bối xuống dưới, chính mình tiền đồ nhưng kỳ nha. Người tốt Lục nhị thiếu lỗ t hai thanh tịnh, nhưng không quá hai ngày thời gian, vạn hoa năm lại thấu đi lên. Nàng từ huynh trưởng chỗ đó biết được r ự c r ỡ nhiệt tâm chỉ điểm hắn công khóa chuyện này, đốn giác c ó lấy cớ, đại huynh trưởng đáp tạ r ự c r ỡ chỉ điểm tri ân. Vì thế mỗi cách hai ba ngày liền sẽ l ê n h cái tiểu nha hoàng tới cấp Lục nhị thiếu gia đưa điểm tâm. đưa trái cây, có khi còn sẽ lấy ra chính mình viết t h ơ tử, é thẹn thỉnh lục tài tử lợi bình. d ự c dỡ, hảo tường đem cái này trưởng thành sớm tiểu lọ lì quăng ra ngoài nhà quăng ra ngoài. nhưng d ự c dỡ lại không thể thật sự động thủ, đối phương rốt cuộc chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, t h ả vẫn là tới kỳ hảo. tuy rằng hắn không ngại đánh nữ nhân, nhưng vạn hoa năm trừ bỏ loạn ném rau chân vị ngoại, cũng không có cái khác chuyện khác người nhi, hắn thật không có lấy cớ ra tay. nói nữa, hắn ở lục gia là khách. Vạn Hoa năm lại là nửa cái chủ nhân, khách nhân tấu chủ nhân, tuy là r ự c r ỡ trung nhị, hắn cũng làm không được, không thể t r ê u vào vậy trốn đi. Từ trước đến nay bá đạo r ự c r ỡ cuối cùng nhận hồi t ú n g trực tiếp đi tìm hắn tiểu nguyên tiêu tạ hướng an hạ buồn hưu chơi đi. Bị vạn gia huynh muội hai cái bước cho chạy trối chết, r ự c r ỡ tất nhiên là đương đến đáng thương cái này hình dung t ừ điểu. Bất quá tạ hướng vãn trong miệng nói như vậy, trong lòng lại rất minh bạch, r ự c r ỡ chịu nhẫn m ạ i tính tình trốn người. cũng là xem ở tạ hướng an cùng tạ gia mặt mũi thượng, nếu không dựa vào hắn trung nhị tính tình, còn không chừng làm vạn hoa năm như thế nào mất mặt đâu. cả ngày cùng tạ hướng an đái ở một chỗ, một lớn một nhỏ hai cái thiếu niên có nói không xong nói, liêu đến nhiều, rực rỡ liền sẽ ngẫu nhiên để lộ một ít nhà mình sốt ruột sự. này đây, tạ hướng an cũng biết chút lục đại ca phiên áo, ngắm lại thông minh xuất sắc lục đại ca rõ ràng là quốc công phủ con vợ cả nhị thiếu gia, lại nơi trốn chịu người không thích. liền ruột thịt cha mẹ huynh trưởng đều tính kế hắn, không cấm cảm thấy hắn đáng thương. Tạ Hướng An là cái thiện lương hải chỉ, hắn cảm giác được r ự c r ỡ đối hắn hảo, cũng tưởng giúp giúp cái này cùng chính mình pha chơi thân đại ca. Chỉ tiếc hắn tuổi tác tiểu, suy nghĩ vài ngày đều không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. rơi vào đường cùng, Tạ Hướng An liền xoắn tay nhỏ chỉ tới tìm Tạ Hướng Vãn hỗ trợ. đương nhiên, ở đưa ra thỉnh c ầ u trước. Tạ Hướng An cần thiết trước giúp r ự c r ỡ tố tố khổ. sau đó lại thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ nghĩ cách đến nỗi Tạ Hướng Vãn có thể hay không nghĩ ra biện pháp Tạ Hướng An lại một chút đều không lo lắng bởi vì ở hắn cảm nhận chung hắn át ỷ người lợi hại nhất không gì sánh nổi nhưng mà xuất sư bất lợi Tạ Hướng An vừa mới nói cái lời dạo đầu liền bị thân tỷ tỷ cấp nhẹn g trở về chớp chớp mắt Tạ Hướng An có chút vô t h ố nói hắn nói những lời này sau tỷ tỷ không phải nên thiện giải nhân ý hỏi một câu Lục nhị công tử như thế nào đáng thương Như vậy hắn mới có thể tiếp tục đi xuống nói nha. Nhưng nhưng tỷ tỷ bất an kịch bản ra bài, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp tục đi xuống nha? A tỷ, lục đại ca thật sự thật sự thực đáng thương đâu. Tạ Hướng An vì hấp dẫn tỷ tỷ lực chú ý, tăng thêm ngữ khí, tràn đầy đồng tình nói, A tỷ, ngươi cũng không biết, hắn tổ mẫu cương trường tôn đối lục đại ca lại là lạnh lẽo, còn có lục đại ca mẫu thân, tựa hồ đối lục đại ca cũng không phải thực quan tâm đâu. Ta liền biết lục gia không đơn giản. nếu không cũng sẽ không giáo dưỡng ra r ự c r ỡ như vậy chết chung nhị tới. Tạ Hướng An thì thầm đem từ r ự c r ỡ kia nghe tới nói kỹ càng tỉ mỉ nói cho Tạ Hướng Vãn, rồi sau đó đôi tay chống mặt bàn, đáng thương hề hề nói, a tỷ, ngươi nói Lục Đại Ca có phải hay không thực đáng thương? Chúng ta có phải hay không nên giúp giúp hắn? Tạ Hướng Vãn biết r ự c r ỡ cùng Tạ Hướng An quan hệ không tồi, mấy ngày nay nàng vẫn luôn vội vàng thương đội ra biển công việc, cho nên đối đệ đệ hơi có xem nhẹ, cũng đúng lúc là bởi vì có r ự c r ỡ làm bạn. Tạ Hướng An mới sẽ không cảm thấy tịch mịch. Tạ Hướng Vãn buông b ú t duỗi tay lướt qua mặt bàn xoa xoa đệ đệ đầu tóc. Vừa lúc đó nhận n hắn lướt dầm dề mắt to, trong lòng không tiếng động thở dài, cười nói: Nô, no, A An nói được là, ngươi lục đại ca xác thật quá đến vất vả. Vậy ngươi tưởng như thế nào giúp an đâu? Nói thật, loại này việc nhà người ngoài thật đúng là không hảo nhúng tay. Bỏ qua một bên đối phương quốc công phủ thân phận không nói, mặc dù là hai cái dòng dõi bằng nhau nhân ra, nàng cũng không hảo tùy tiện đi quảng. nàng là có thể buộc r ự c r ỡ tổ mẫu không bất công đâu, vẫn là có thể đè nặng r ự c r ỡ cha mẹ đối hắn công bằng một ít. Tạ Hướng An vừa nghe tỉ tỉ tung khẩu, mắt to nháy mắt sáng lên, đôi tay chống thân mình, trực tiếp từ trên ghế vương đứng lên, hưng phấn nói, lục đại ca nguyên tưởng thi khoa cử, làm cho người trong nhà đối hắn lau mắt mà nhìn. Kết quả năm trước khó khăn khảo chúng tu tài, trong nhà trưởng đối lại không ai khen ngợi hắn, ngược lại trách hắn học kia khởi tử t o a n hủ nhà nghèo tử, không đến ném quốc công phủ thể diện. ngay cả trong nhà cùng thế hệ huynh đệ cũng m ắ n g hắn nhiều chuyện, t ái biểu, hiện, lục đại ca dưới sự tức giận đem trong phòng thư thiêu cái sạch sẽ, từ đây sau liền không bao giờ chịu chạm vào sách vở, mà là đi theo một đám ăn chơi chắc táng ăn nhậu chơi bời. nga, thì ra là thế, một cái không chịu coi trọng hài tử, tưởng nỗ lực biểu hiện lấy cầu người nhà chú ý, kết quả nỗ lực đã lâu, không những không có được đến trong tưởng tượng khen ngợi, ngược lại bị người nhà trách móc nặng nề, khó trách rực rỡ sẽ chịu kích thích. một đầu chui vào trung nhị thế giới, tạ hướng văn lý giải gật gật đầu, chợt nói, ý của ngươi là làm hắn một lần nữa tỉnh lại lên, tiếp tục khoa cử nhập sĩ, n h ư u cái hảo tiền đồ. tạ hướng an mắt lấp lánh dùng sức gật đầu, hắn liền biết tỷ tỷ thông minh, lập tức liền bắt được trọng điểm, nho nhỏ thân mình đường ngang mặt bàn, tạ hướng an đôi tay ôm lấy tạ hướng văn tay nhỏ, cầu đạo, a tỷ, giúp giúp lục đại ca đi. tạ hướng văn suy nghĩ một lát, nô, no, khai đạo lục nhị, cái này có thể có. Trương 80 cái gọi là lập uy, khai đạo người là cái kỹ thuật sống, đặc biệt là khai đạo một cái trung nhị kỳ thiếu niên, càng là yêu cầu kỹ xảo, càng không cần phải nói, phụ trách khai đạo chính là cái chỉ có 6 tuổi tiểu l õ ly, một cái lộng không tốt, không những không thể đem trung nhị bẻ lại đây, còn có khả năng biến khéo thành vụng, làm rực rỡ ở trung nhị trên đường một đi không trở lại. Nhưng tạ hướng vẫn là ai nha, nàng tuy không biết trung nhị là loại bệnh, nhưng nàng dung hợp tạ ly lại là cái sống sáu ả chục năm đại đường phu nhân. i ữ a ở dưới gối nhi tử tôn tử không ngừng một cái hai cái đối với tuổi này thiếu niên tạ hướng vãn vẫn là hiểu biết vài phần tự hỏi mấy ngày tạ hướng vãn liền có kế hoạch bất quá ở kia phía trước tạ hướng vãn vẫn là bắt tới đệ đệ lôi kéo hắn tiểu béo tay cùng hắn giải thích một sự thật em trai ngươi cùng lục nhị thiếu gia là không giống nhau a tạ hướng an mãn đầu d ấ u chấm hỏi hiển nhiên không biết tỷ t ỉ vì cái gì nói như vậy tạ hướng vãn nhẫn lại tính tình tinh tế cùng đệ đệ phân trần rõ ràng Em trai, ngươi bị người từ trong viện lừa gạt gia phủ, người trong nhà đều phi thường suốt ruột, đặc biệt là Lão tổ tông cùng cha, bọn họ là đã lo lắng lại ấy nấy, cảm thấy là bởi vì chính mình không có quản hảo m ô n hộ, coi chừng hảo ngươi mới làm ngươi tao kiếp nạn này. Tạ Hướng An mừng tỉnh, hắn lúc này mới minh bạch tỉ tỉ nói chính là kia sự kiện. Hắn lắc lắc bạch béo tay ngắn nhỏ, chẳng hề để ý nói, a tỷ, ta biết, Lão tổ tông, cha cùng huynh trưởng đãi ta như thế nào, chính là không trường đôi mắt đều biết. Ta tuy tuổi nhỏ, lại cũng không phải không biết tốt xấu người, ít nhất hay là thiệt tình đ ã i hắn hảo, hắn vẫn là phân rõ. Tạ Hướng vẫn bình tĩnh nhìn đệ đệ mắt to, một hồi lâu mới c h ầ m rãi lắc đầu, nói: không, ngươi không biết. Vì tìm được ngươi rơi xuống, Lão tổ tông đem duyên thọ đường nô buộc, từ mấy đời đều ở Tạ gia hầu hạ quản sự mụ mụ, cho tới Tạ gia sinh trưởng ở địa phương người hầu, tất cả đều đưa đến hình p h ò n g không hề có bất luận cái gì cố kỵ. phải biết rằng ở một cái phồn thịnh bảy tám chục năm đại gia tộc có chút thế phó thậm chí năm gần đây hầu chủ tử còn phải có thể diện lao tổ tông tuy rằng không tin phụng hầu hạ qua trường bối chính là miêu nhi cẩu nhi cũng muốn càng tôn quý chút đạo lý nhưng những cái đó thượng tuổi quản sự mụ mụ trên cơ bản đều là lao tổ tông tâm phúc đi ra cửa phòng đại biểu đó là lao tổ tông hiện giờ lao tổ tông vì tìm kiếm tạ hướng an rơi xuống không tiếc đêm này đó lão buộc đẩy ra làm m i ế n g n g ắ m này yêu cầu cực đại quyết tâm bởi vì hình phòng cha tấn không chỉ là những cái đó l a o buộc, còn có lao tổ tông thân là tạo ra nhiều tuổi nhất giả thể diện. Lao tổ tông có thể làm được này một bước, đã đúng là không dễ. Đối này, Tạ Hướng An cũng mơ hồ có chút minh bạch. Hắn dùng sức gật gật đầu. Lao tổ tông đối ta thật sự thực hảo. Ta tất cả đều ghi tạc trong lòng. đ ã i t r ư ở n g Thành cũng chắc chắn hảo hảo hiếu thuận lao tổ tông. Tạ Hướng vẫn nhìn trầm c h ầ m Tạ Hướng An một hồi lâu, lại nói, còn có phụ thân, hắn vì ngươi. Không tiết vận dụng ở Dương Châu sở hữu quan hệ, có chút người cùng Tạ gia cũng không có cái gì trực tiếp liên quan, thậm chí còn có chút t n t ế t Nhưng phụ thân vẫn là nhà mình ra mặt đi cầu, thiếu hạ nhân nợ tình khó nhất còn. Nếu không phải Tạ gia thụ s á i ra một c h ư ơ n g cực đại nhân mạch internet đi tìm người, thậm chí là rút dây động r ừ n g hồ Khải Đức chính là lại may mắn, hắn cũng tìm không được kia mẹ m n h t u n g t í c h Tạ Hướng An một đôi trong suốt như nước trong con ngươi rốt cuộc hiện lên một tia sáng kỳ dị, hắn nhẹ nhàng căn ngón tay. Ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên hoang mang, chợt lại biến thành kiên định. Cha đái ta cũng là toàn tâm toàn ý. Tuy rằng phụ thân cuối cùng không có thể nghiêm trị chân chính hung thủ, nhưng tạ hướng ă n cũng có thể lý giải. Viên thị phía sau r ử a vào chính là thịnh gia, mà nhà mình muốn ở Dương Châu tiếp tục phú quý đi xuống, lại yêu cầu thịnh gia duy trì. Vì tạ gia, vì tổ tiên truyền xuống tới Sinh ý, tạ gia thụ chẳng sợ trong lòng hận cực kỳ Viên thị, cũng không thể thật đem nàng hưu rớt, hoặc là đánh chửi, trọng phạt. Tạ Hướng Van gắt g gao nhìn c h ầ m c h ầ m Tạ Hướng An biểu tình tinh chuẩn bắt giữ tới rồi hắn kia ti hoang mang cùng cuối cùng kiên định trong lòng treo lên tảng đá lớn cuối cùng hạ xuống. Em trai, ngươi nhớ kỹ, Lão tổ tông cùng cha tất nhiên là thiệt tình yêu thương ngươi, nhưng mọi chuyện không thể tùy người ý, có chút thời điểm, vì mẫu dạng quan trọng đ ồ v ậ t ỉ như trách nhiệm, chúng ta khả năng muốn chịu chút ủy khuất. Tạ Hướng An vội dơ lên tay nhỏ chủ động đ ộ đáp, cái này ta minh bạch, Tạ gia cho chúng ta giàu có sinh hoạt, chúng ta cũng muốn vì Tạ gia phồn vinh làm c ố n g hiến. đúng hay không? đã hưởng thụ tạ gia mang đến phú quý, vậy muốn gánh vác hưng thịnh tạ gia trách nhiệm. đây là một đại gia tộc con cháu cần thiết minh bạch đạo lý, nếu không mỗi người chỉ nghĩ chính mình, cái này gia cũng liền tan, càng chưa nói tới cái gì gia tộc phồn vinh. đạo lý này là tạ hướng văn g i a o huấn cấp tạ hướng an. bất quá người đều có ích kỷ một mặt, tạ hướng văn cũng không ngoại lệ. nghe xong gấu để nói, nàng vội bổ thượng một câu, quan trọng nhất chính là lần này ngươi bình an đã trở lại, nếu không. liền tính là liều mạng sinh ý bị hao tổn, gia tộc bị nguy, cha, huynh trưởng còn có ta, đều sẽ không bỏ qua đầu đảng tội ác thủ phạm. Tạ Hướng An mắt to bịt kín một tầng hơi nước, kỳ thật, ngày ấy Lục Đại Ca nói với hắn chúng ta giống nhau thời điểm, hắn trong lòng không phải không có oán khí. Nhưng hiện tại, Tạ Hướng An bắt khởi tay áo, dùng sức l a o đi trên mặt nước mắt, dùng non nớt thanh âm nói, ta minh bạch, a tỷ, ngươi yên tâm đi, lần này ta là thật sự minh bạch, ta cùng Lục Đại Ca không giống nhau. Lục Đại Ca là trực tiếp bị người nhà coi thường, mà hắn lại là vì gia tộc bị điểm nhi ủy khuất, mặt ngoài nhìn có chút cùng loại, nhưng bản chất là bất đồng. Người khác hắn không dám cam đoan, tỷ tỷ đối hắn coi trọng, hắn lại là cực rõ ràng. Đoan xem tạ gia nhưng p h à m là cùng chính mình dính lên quan hệ nô buộc đều bị tỷ tỷ đưa vào hình phòng một hồi cha tấn sẽ biết. Tạ Hướng An tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết, đối với nữ hài nhi tới nói, thanh danh là đỉnh đỉnh quan trọng, là so mệnh còn muốn quan trọng tồn tại. nhưng tỷ tỷ vì tìm kiếm chính mình rơi xuống, lại là liền thanh danh đều từ bỏ, thà rằng rơi xuống cái rắn giết độc nữ ác danh, cũng tuyệt không buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. chỉ nhìn một cách đơn thuần này một cái, liền biết tạ hướng an ở tạ hướng vãn cảm nhận trung địa vị. đương nhiên, tạ gia trải qua một phen chỉnh đốn, bọn hạ nhân đều tựa thông suốt, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, các nàng đều r à n h m ạ c h sự tình đều qua đi vài ngày. có quan hệ đại tiểu thư bất luận cái gì tin đồn nhảm nhí lại là chút đều không có truyền ra tới, chẳng sợ nghe nói đại tiểu thư khổ hình bất cung, thậm chí muốn đem tử mụ mụ tiểu nhi tử sống sờ sờ thiêu chết, các nàng cũng không dám loạn k h u a môi múa mép, vạn nhất chính mình miệng lưỡi nói câu nhản thoại, bị đại tiểu thư đã biết, đại tiểu thư còn không chừng nghĩ ra cái gì cực kỳ bi thảm khổ hình thu thập các nàng đâu. đây là tiểu nhân, sợ uy không sợ đức, hảo minh bạch liên hảo. Tạ Hướng Vãn đương nhiên không có rơi rất đệ đệ trong mắt cảm kích, nàng trong lòng cảm thấy ấm áp, đứa nhỏ này thật là cái tâm tư đơn thuần hảo hài tử nha. nhẹ nhàng xoa xoa đệ đệ đầu tóc, Tạ Hướng v ă n nói, ta nơi này cũng không có gì chuyện này, ngươi thả đi tìm ngươi Lục Đại Ca chơi đi. lại bị đ ư ơ n g Tiểu Hải t ử hống, Tạ Hướng An bất mãn nhăn lại cái mũi, sửa đúng nói, chúng ta mới không phải chơi, Lục Đại Ca ở dậy ta bối m ạ n h từ đâu, đọc sách chính là đứng đắn chuyện này, h à o h à o hảo. hảo, hảo. La tỷ tỷ nói sai lời nói tạ Hướng Vãn làm đầu hàng trạng, cười đem đệ đệ đưa ra môn, cùng đệ đệ câu thông xong. Tạ Hướng Vãn kế tiếp chính là muốn chuẩn bị tìm cái thỏa đáng thời gian tìm r ự c r ỡ nói nói chuyện, mà cái này thỏa đáng thời gian, Tạ Hướng Vãn cũng nghĩ kỹ rồi, đó chính là mỗi ngày sau giờ ngọ r ự c r ỡ cùng Tạ Hướng An ở phòng ấm luyện tự kia hai cái canh giờ, Tạ Hướng Vãn chờ mấy cái hải tử bận rộn, Tạ gia c á c trưởng bối cũng không có nhàn rỗi, chỉnh đốn xong rồi nội trạch sự vụ. sinh hoạt tựa hồ lại về tới q u ý đạo thượng, tạ gia đại trạch nội cũng tựa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Thời gian đã tiến vào tháng 5, phủ thí sắp tới, tạ Hướng Vinh càng thêm chăm chỉ đọc sách, mà tạ gia trên dưới cũng đều tập trung tinh thần, nỗ lực vì tạ Hướng Vinh xây dựng một cái hoàn mỹ học tập hoàn cảnh. Không chút nào khoa trương nói, tạ Hướng Vinh thư phòng phạm vi 500 bước nội, lại là liền đinh điểm động tĩnh đều không có. Tạ Hướng Vinh gã sai vặt, bọn nha hoàn cũng đều đánh lên 12 vạn phần cẩn thận. Dùng ra cả người thủ đoạn hầu hạ chủ nhân, tiến vào đi ra ngoài thời điểm, mỗi người đều điểm mũi chân, e sợ cho làm ra cái gì tạt tông. Tạ Hướng Vãn đ ú i huynh trưởng cũng là phi thường quan tâm, cùng lão tổ tông, Tiểu Hồng Thị thương lượng một phen, ở Ánh Bình Minh viện thu thập cái phòng bếp nhỏ, chuyên môn phân phối tay nghề cực hảo đầu bếp nữ cấp tạ Hướng Vinh một người nấu cơm. Phòng bếp nhỏ nhà bếp 12 cái canh giờ không ngừng nghỉ, ba cái đầu bếp nữ cũng là cắt l ư ợ t đảo, e sợ cho Tạ Hướng Vinh nửa đêm muốn ăn ăn khuya lại không ai đi làm. An bài song trưởng tử chuyện này, Tạ gia thủ còn muốn tiếp tục chuẩn bị Lão tổ tông tiệc mừng thọ. Khoảng cách Lão tổ tông ngày sinh chỉ có một nguyện thời gian. Tiệc mừng thọ khi sở b à y biện đồ đựng, yêu cầu chân quý nguyên liệu nấu ăn, cùng với hiến hội khi gánh hát, xiảo thuật gánh hát, vân vân, tất cả đều yêu cầu người xử lý. Tạ gia thủ rất coi trọng Lão tổ tông lần này ngày sinh, người đến thất thập cổ lai hy nha. Ở tuổi thọ trung bình 4 5 n năm chục niên đại, Lão tổ tông có thể sống đến 70 tuổi tuyệt đối xương được với thọ. Nói câu không dễ nghe, lão tổ tông quá xong lần này chính thọ, chưa chắc có thể chống được tiếp theo đâu. 75 hoặc là 80 tuổi, có khả năng là cuối cùng một lần buổi lễ long trọng, làm hiếu tôn, tạ gia thụ tự nhiên toàn lực ứng phó. Trừ bỏ này đó việc nhà, tạ gia thụ còn muốn nhìn chằm chằm bên ngoài sinh ý, tạ gia là diêm t h ư ơ n g nhưng trừ bỏ ban m u ố i còn muốn mặt khác mua bán. Giống tơ lụa trang, thiền trang, hiệu cầm đồ, dương châu thành có thể số được với hào lợi nhuận kết x ù mua bán. Tạ gia có thể chiếm một phần mười. Trừ bỏ này đó tổ truyền sinh ý, Tạ gia thủ cũng ở chú ý sắp đã đến hải ngoại mậu dịch. Lần này Tạ Hướng Vãn vô dụng Tạ Hướng b i n h danh nghĩa làm buôn bán, rốt cuộc huynh trưởng có công danh lại dính lên cái thương tự liền không ổn. Bất quá Tạ Hướng Vãn cũng không có đánh ra Tạ gia cơ hiệu, mà là ở khế ước thư thượng viết xuống Tạ Hướng an tên. Nàng ý tứ thực rõ ràng, hải ngoại mậu dịch là nàng phát hiện, nàng tổ kiến thương đội chỉ thuộc về các nàng huynh muội ba người, cũng không thuộc về toàn bộ Tạ gia. Tạ gia muốn ở hải ngoại mậu dịch thượng phân một ly canh, Tạ Hướng Vãn không phản đối, nhưng này yêu cầu Tạ gia thụ chính mình đi vận tác. Đối này, Tạ gia thụ cũng không có trách cứ nữa Nhi ích kỷ, không p h á n g khoáng, ngược lại cảm thấy n ữ a Nhi làm rất đúng. Tạ gia tổ hơn Co Vân, thân huynh đệ minh tính sổ. Nhớ trước đây Tạ Hướng Vãn làm buôn bán thời điểm, Tạ gia thụ cho 10 vạn lượng bạc, đây là mượn, không phải đưa, Tạ Hướng Vãn là đánh giấy nợ. đương nhiên Tạ gia thụ trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. n à y đó tiền quyền đương cấp nữ nhi mua cái vui vẻ nhưng mặt ngoài nên đi trình tự vẫn như cũ sẽ đi mà đương tạ hướng vãn đội tàu thắng lợi trở về sau tạ hướng văn bắt được bạc sau chuyện thứ nhất chính là trả nợ cả vốn lẫn lời cái loại này tạ hướng văn tuy rằng không có đem chính mình thương đội hiến cấp gia tộc nhưng thương đội ở hải ngoại kinh thương kinh nghiệm nàng lại hào phóng cùng phụ thân cùng c h u n g được đến quý gia tư liệu tạ gia thủ càng thêm tâm động trung hạ quyết tâm mua sắm bảo thuyền tổ kiến thương đội tùy c i ề u đình đặc phái viên đoàn cùng nhau hạ tây dương vứt bỏ sinh ý t h ư ợ n g trừ đa sự vụ tạ gia thụ còn ở vội vàng bố trí bởi vì hắn còn có một việc phải làm đó chính là lập y chương 81 đi bái phật đi. a khánh huyện nha bên kia đều an bài hảo sao tạ gia thụ bận việc một vòng rốt cuộc đằng ra thời gian về thư phòng xử lý công sự vừa mới ở ghế trên ngồi định rồi h ắ n tâm phúc quản sự trần khánh liền tấu đi lên tạ gia thụ xoa xoa xương to giữa mày thẳng đến chủ đề hỏi Trần Khánh không người k h o a n h tay đứng một bên, t ú i đầu nhỏ giọng h ồ i bẩm nói: Hảo k ê u Lão gia biết, tiểu nhân đã sai người đem sổ sách phó bản giao cho huyện nha đồng thư lại, đồng thư lại tỏ vẻ, hắn nguyện ý vì tạ gia cống hiến sức lực. Tay phải đặt ở án thư trên mặt bàn, ngón trỏ gập lên nhẹ nhàng thủ săn chân bóng mặt bàn. Tạ gia thụ trầm giọng nói: Cái này đồng thư lại có thể tin được không? Trần Khánh vội gật đầu. Lão gia yên tâm, người này tuy cổ hủ chút, lại là cái đáng tin người, Thả cùng Lý chủ bộ còn có chút tư đoán. Nói tới đây. Trần Khánh Tả h ữ u nhìn nhìn, lại lần nữa đ ể thấp thanh âm, tiểu nhân đã sớm tra qua, đồng thư lại là tú tài xuất thân. Nghe nói năm đó khảo tú tài thời điểm, còn cùng Lý Chủ Bộ là cùng năm, chỉ tiếp, đồng thư lại khảo Trung tú tài sau, ở khoa cử một đường thượng lại vô tiến bộ, liên tiếp khảo mấy chàng đều không có thi đậu, trong nhà bị liên lụy đến không được, cuối cùng bất đắc dĩ mới nhờ người tiến huyện nha mổ cái tiểu lại sai sự. Mà năm đó cùng trường Lý Chủ Bộ lại lắc mình biến hóa, thành đồng thư lại người lãnh đạo trực tiếp. Mới mấy năm trước, rõ ràng mọi người đều giống nhau. Thả đồng thư lại cảm thấy chính mình tài học còn so Lý chủ bộ muốn vững chắc rất nhiều, chỉ là thời vận không tốt, cho nên mới thi cử nhiều lần không đậu. Hơn nữa Lý chủ bộ quen làm thượng quan, trong miệng tuy nói đều là cùng trường, đại gia không cần đa lên nói, nhưng đối đồng thư lại thái độ lại rất là kiêu căng, công sự thượng rất nhiều khó xử. Cái này làm cho nguyên liền có chút trong lòng khó chịu, đồng thư lại càng thêm thầm hận, chỉ hận không được tìm một cơ hội đem Lý chủ bộ đuổi đi xuống đài. Trần Khánh là Tạ gia thủ tâm phúc, có khi cũng sẽ cùng quan phủ đánh chút giao tế, cùng huyện nha thư lại n h ó m cũng có chút lui tới. Lần nọ ban sai thời điểm kết bạn đồng thư lại, Trần Khánh cảm thấy người này tuy có chút đương thời người đọc sách tật xấu, nhưng nhân phẩm còn không tính quá tao, năng lực cũng không tồi, liền cố ý cùng chi kết giao. Ngâm tim lấy cớ thỉnh đồng thư lại ăn vài lần rượu, có một hồi đồng thư lại uống nhiều quá, say rượu d ư ớ i liền đem trong lòng nói ra tới. Lúc ấy Tạ gia thủ còn không có chuẩn bị thu thập lý chủ bộ. Trần Khánh cũng chỉ là đem chuyện này lặng lẽ ghi nhớ, đại chủ nhân dùng được với thời điểm, lại lấy ra tới đối địch. Không nghĩ tới, còn không có dùng bao lâu, này tuyến liền dùng thượng. Trần Khánh nhiều lần bảo đảm, tiểu nhân cùng đồng thư lại liêu quá vài lần, hắn đối Lý chủ bộ một ít việc thực xem bất quá mắt, qua đi chỉ là bất hạnh không có vận ngã lý m ẫ cơ hội. Hiện giờ chúng ta đem cơ hội đưa lên muôn, hắn phải làm cũng chỉ là đem sổ sách trung miêu nị cáo với huyện thái gia. Đối hắn mà nói bất quá là nói mấy câu chuyện này. mà chúng ta cho hắn hồi báo lại là trắng bóng bạc, số lượng nhiều, đủ để cho hắn thoải mái dễ chịu quá song nửa đời sau đâu? Được tiền, còn có thể thuận tay xử lý nhìn không thuận mắt được nhân, này mua bán lại có lời bất quá. Đồng thư lại chính là dùng ngón chân đầu tưởng sự tình cũng sẽ không cử t u y ệ t Hơn nữa đáp thượng tạ gia này tuyến, nếu là vào tạ gia thủ mắt, thỉnh hắn hỗ trợ vận tác một chút, hắn đồng thư lại cũng chưa chắc không có thăng quan cơ hội n h a Cho nên đồng thư lại cơ hồ là vũ bộ n g ự c cùng trần khánh bảo đảm hắn chắc chắn đem lý chủ bộ kéo xuống mã rồi sau đó lại có chút thẹn thùng t ỏ vẻ việc này nếu là thành hắn có lẽ sẽ đắc tội huyện thái gia đến lúc đó còn thỉnh tạ gia hỗ trợ cứu vãn một vài trần khánh là người nào nha hắn có thể bị tạ gia thủ coi là tâm phúc đầu óc linh quang là hàng đầu lập tức liền nghe ra đồng thư lại ngụ ý chỉ là như vậy sự hắn một cái hạ nhân không làm chủ được chỉ có t h à n h t h à n h thật thật mà hồi bẩm chủ nhân mà khác k i a Đồng Thư lại làm như còn tưởng càng tiến thêm một bước, lao ra, ngài xem, Tạ gia thụ hơi hơi nhún m à y ngón tay tiếp tục đ ố c đ ố c gõ mặt bàn. Lời nói đã c h u y ể n tới, Trần Khánh cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là ngưng thần m í n thở chờ chủ nhân phân phó. Một hồi lâu, Tạ gia thụ mới nhàn nhạt hỏi, Đồng Thư lại năng lực như thế nào? Người khác không giống vậy, cùng kia Lý chủ bộ so sánh với ai càng sẽ làm việc. Trần Khánh tất nhiên là nghe ra Tạ gia thụ chưa nói xuất khẩu nửa câu sau lời nói, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Tiểu nhân cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, người này dừng một chút, Trần Khánh Thành khẩn đánh giá, tiến thủ không đủ, gìn giữ cái đã có có thừa. n g a cũng chính là cái năng lực giống nhau người lạc. Tạ gia thụ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thấy hắn như vậy biểu tình, Trần Khánh ước chừng cũng đoán được Lão gia tâm tư, tức khắc im tiếng không cần phải nhiều lời nữa. lặng im một lát, Tạ gia thụ lại hỏi, thành t â y kia mấy cái nông hộ nhưng an bài hảo. Trần Khánh vội gật đầu trả lời, đều an bài thỏa. chỉ chờ lao ra một câu, bọn họ liền sẽ đi huyện nha Minh o An. Tạ gia thụ thực v ừ a lòng, trên mặt tràn ra một mặt cười. Ân, ngươi làm được thực hảo. Hôm nay tháng năm tháng năm 20 ngày A Vinh muốn đi tham gia phủ thí, không khỏi quấy nhiễu đại thiếu gia. Việc này vẫn là chờ đại thiếu gia thi xong lại đi nói. Tính kế người gì đó, là vì hết giận, cũng là lập huy, nhưng trung q u y không phải cái gì chính đại quang minh chuyện này, nhiều ít có chút đen đủi. Tạ gia thụ nhưng không nghĩ làm như vậy đen đuổi chuyện này v a chạm trưởng tử con đường làm quan đại sự là tiểu nhân minh bạch duyên thọ đường nam nhi con mẹ ngươi hết bệnh rồi chút sao lao tổ tông ngồi ở giường la hán thượng khuỷu tay đắp ở giường đất trên bàn ánh mắt sáng quắc nhìn ngoại tôn nữ nhi vẻ mặt quan tâm nói không phải nói không có gì trở ngại sao này đều kéo nửa tháng như thế nào còn không thấy hảo vạn hoa năm ngồi ở hạ đầu hoa hồng ghế nghe xong lời này không khỏi thẳng khởi eo. t h i mang lo lắng nói, ta lại đây thời điểm mới vừa hầu hạ mẫu thân dùng dược, mẫu thân sắc mặt khá hơn nhiều, nhưng t r ì n h lao thai ý liền nói, mẫu thân còn cần tĩnh dưỡng, cho nên nàng cũng buồn bực nha, rõ ràng không có gì, mẫu thân nói như thế nào bệnh liền bị bệnh. Muốn nói tại trinh nương này bệnh thật là có chút kỳ quái, nói nàng bệnh nặng đi, cũng không phải thực trọng, ít nhất sinh hoạt có thể tự gánh vác, cũng không có gì nghiêm trọng phản ứng, cần phải nói không có việc gì đi, rồi lại không giống. sắc mặt mang theo người bệnh đặc có vàng như nến, nếu là ngồi đến thời gian lâu rồi, hoặc là nói chuyện thời gian dài, liền sẽ vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng làm đại phu nhìn, đại phu cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Chính là vị kia nhất thiện h ụ khoa t r ì n h lao thai y, y sơ soạn nửa ngày mạch, cũng chỉ là nói tạ trinh nương là ưu tư quá lo, yêu cầu tinh tâm t í n h dưỡng. Nếu t r ì n h lao thai y y đều nói như vậy, lao tổ tông cũng không có cách nào. chỉ phải từ chính mình tư h ố lấy ra bó lớn chân quý dược liệu s a i người đưa đến hoại viện cũng lập lại dặn dò Tạ Trinh Nương bên người hầu hạ người nhất định phải hảo hảo hầu hạ chủ nhân nếu thiếu cái gì dược liệu hoặc là muốn ăn cái gì thứ tốt chỉ lo s a i người nói cho Lão Tổ Tông cho dù là lòng gan vững não Lão Tổ Tông cũng sẽ nghĩ cách cấp làm ra nhưng mà trồng chất dược liệu uy bó lớn chân quý nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng Tạ Trinh Nương thân mình vẫn là hảo một trận kém một trận làm Lão Tổ Tông tâm ưu không thôi ai đứa nhỏ này định là trước hai năm ở vạn gia bị khí mệnh thân mình lao tổ tông thật dài thở dài trực tiếp đem t r ư ớ n g tính tới rồi vạn gia trên đầu tuy rằng vạn gia là nàng nhà mẹ đẻ nhưng đệ đệ đã qua đời em dâu cùng liên can chất tử chất tôn cùng nàng đều không lắm thân cận nói nữa liên tính vạn gia con cháu cùng nàng thân cận kia cũng mạn bất quá chính mình thân sinh nữ nhi nha thiên vạn gia trễ n ả i nàng trinh nương tưởng tượng đến em dâu tham lam sắc mặt cùng với chất tử chất tôn nhóm không tiến tới bộ dáng Lão tổ tông liền một trận bực mình, thấy lão tổ tông lại đem đầu mâu nhắm ngay vào ra, vạn hoa năm biểu tình có chút ngượng ngùng, nàng cũng coi thường người trong nhà, nhưng nàng trung quy họ vạn không phải. Ai nha, lão tổ tông yên tâm đi, cô mẫu là c á i tử thiện người tốt n h i phật tổ định sẽ không nhẫn tâm làm nàng chịu khổ. Tiểu hồng thị thấy không khí có chút xấu hổ, vội cười đi lên hòa giải, cũng thuận thế đem đề tài dẫn lại đây, đúng rồi, nói đến phật tổ, ngày sau đó là 15, sơn quang chùa hương khói cường thịnh. lại có tuệ viễn đại sư như vậy lợi hại đắc đạo cao tăng hứa nguyện định là linh nghiệm nói giọng nói của nàng trung mang theo vài phần buồn bã muốn nói mấy ngày nay nhà chúng ta cũng đủ xui xẻo không ngại đi trong chùa thiêu thắp hương khẩn cầu phật tổ che chở liền tính không thể cầu được cái gì đại phúc t r ạ c h tốt xấu cũng đi đi đen đuổi nha lời nói nói một nửa tiểu hồng thị nhạy bén cảm giác được lao tổ tông khí chẳng có chút không đúng v ộ i vừa chuyển câu chuyện nói vừa vận đại thiếu r a mắt nhìn muốn kết cục đương nhiên dựa vào đại thiếu gia tài học định có thể cao trung. bất quá chúng ta đi phật tổ trước mặt hứa cái nguyện tốt xấu có thể nhiều một tầng bảo đảm nha. ân nhị thái thái nói được cực kỳ. lao tổ tông bị tiểu hồng thị nửa câu đầu lời nói gợi lên một chút tâm sự. tiểu hồng thị ẩn hạ kia nửa câu lời nói nàng tất nhiên là minh bạch, tuy rằng có chút không xuôi hay, lại cũng là tình hình thực tế. muốn nói gần nhất một đoạn thời gian tạ gia suốt ruột sự xác thật không ít, tạ hướng an bị quải nội trạch không yên. Tạ Trinh nương bệnh tật q u ấ n thân, chính là Lão tổ tông chính mình cũng tổng cảm thấy tâm sinh không t r ừ n g p h ả n phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Nô, no, là nên đi trong miếu c ú i t c h o m ù n một mười lăm nguyên nên đi trong miếu dân hương, phía trước trong nhà vội, nhất thời đã quên. Ngày sau chúng ta liền đi sơn quang chùa dân hương. Lão tổ tông giải quyết dứt khoát, đồng ý Tiểu Hồng thị kiến nghị, tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía Tạ Hướng Vãn, Diệu Thiện cũng đi thôi. Nho nhỏ cái hài đồng cả ngày nhốt ở trong nhà cũng buồn đến hoảng. không ngại đi ra ngoài dạo mở dạo sơn quang chùa không ngừng linh nghiệm hơn nữa bốn phía cảnh trí cũng không tối đâu tạ hướng vãn nghĩ nghĩ ở trong lòng tính ra xuống tay trên đầu còn thừa công tác xác định còn có thể rút ra một ngày thời gian nhàn rỗi sau liền cười hí hí đáp là diệu thiện tuân mệnh lao tổ tông thấy tạ hướng vãn khó được lộ ra thiên chân tươi cười nhịn không được cũng bật cười tay phải ngón trỏ hư không điểm điểm nói câu vướng mình dứt lời lao tổ tông suy nghĩ một lát lại nhìn về phía vạn hoa năm Nam nhi cũng đi thôi, mẫu thân ngươi bệnh tổng cũng không tốt, không ngại đi hỏi một chút tuệ viễn đại sư. Ngươi tiểu hài nhi có lẽ không biết, kia tuệ viễn đại sư là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, chẳng những phật pháp tinh vi, thả tinh thông y n h thuật, ngươi đi thành kính muốn nhờ, có lẽ có cái gì tạo hóa đâu. Ba ngoại nói chính là, cháu gái nhi cũng là như vậy tưởng. Vạn Hoa Nam dùng sức gật đầu, sự tình quan mẫu thân, nàng cũng hết sức để bụng. Thấy mọi người đều đồng ý đi, lão tổ tông cũng thư khẩu khí, cuối cùng phân phó nói. Thành, ngày sau 15, chúng ta cùng đi sơn quan chùa. Đến n ỗ i viên thị, nô, phạm sai lầm người có thể nào tùy ý chạy đến Phật tổ trước mặt? Vạn nhất va chạm Phật tổ, chẳng phải là thiên đại tội lỗi? Cho nên, ở đây người ý tưởng giống nhau rơi rất viên thị, chính là Tạ Hương ý, Lão tổ Tông cũng đã tuổi còn nhỏ, thân thể yếu đuối vì danh, đ e m n ẳ n g cũng đã ra bái Phật danh sách chung. Chương 82 trước tiên bố cục. Lúc chạm vạn, trừ bỏ ở thư phòng khổ đọc Tạ Hương Vinh. cùng với ở tây l u y ể n đóng cửa ăn năn viên thị người một nhà tề tụ duyên h h ọ đường bồi lao tổ tông cùng nhau dùng cơm hoa cúc lê cuốn thảo văn bản v ô n g thượng các màu món ngon vật lạ bàn bàn chản chản bày một bàn lao tổ tông ngồi ở chủ vị thượng tạ hướng văn cùng tạ hướng ý phân biệt ngồi ở lao tổ tông hai bên tạ hướng an tắc ngoan ngoãn ngồi ở tỷ tỷ bên n g ư ờ i tạ gia thụ ngồi ở lao tổ tông đối diện tiểu hồng thị cầm đôi đũa đứng ở một bên hầu hạ thấy tiểu hồng thị đã cấp đang ngồi người gấp một vòng đồ ăn l ã o tổ tông lúc này mới nói hảo đều là toàn gia c t đủ, cần gì làm này đó nghi thức xa giao. Nhà chúng ta lại không phải cái gì nhà cao cửa rộng hiên hộ, ta cũng không phải khắc nghiệt lao bà tử, ngươi thật không cần như vậy. Đồ ăn đều phải lạnh, ngươi cũng ngồi xuống dùng chút đi. Ai nha, lão tổ tông nhất sẽ đau lòng người. Ha ha, bất quá quy củ là quy củ, cho dù là đóng cửa lại, cũng không thể chính mình rối loạn quy củ không phải. Tiểu Hồng Thị cười đến sáng lạ, trong lòng lại âm thầm nói thầm, thiết nói được khen ngược nghe. Như thế nào ngay từ đầu không nói lời này, một hai phải chờ ta hầu hạ một vòng sau mới lên tiếng. Còn nói không phải khắc nghiệt lão bà từ đâu, rõ ràng là cái thương nhân phụ. Lại so với vọng tộc trong nhà l a o Phong Quân còn muốn c h ú ý phô trương. Tổng cộng liền như vậy mấy khẩu từ người, cái này l a o bất tử n g ạ n h muốn cho nàng hầu hạ, còn không phải là vì lúc nào cũng nhắc nhở nàng là tức phụ nhi, muốn kẹp chặt cái đuôi làm người sao? l a o tổ tông cười lắc đầu, được rồi, mau đừng chối từ, bọn nhỏ đều nhìn đâu, ta biết ngươi thủ lễ. Lệ nghĩa tới rồi liền thành, mau ngồi vào vị trí đi. Nói, Lão tổ tông còn hướng về phía Tạ gia thụ bên người không ghế vương điểm điểm ngón tay, ý bảo Tiểu Hồng Thị ngồi xuống. Lại nhún nhường hai câu. Tiểu Hồng Thị lúc này mới ngồi xuống, thấy Tiểu Hồng Thị cùng Tạ gia thụ ngồi ở cùng nhau, Tạ Hướng Vãn tỷ đệ hai cái đảo còn không có cái gì, Tạ Hướng ý lại cảm thấy hết sức chói mắt. Đồng dạng là cha thê tử, mẫu thân của nàng hiện giờ chỉ có thể một người thê thê thảm thảm ở trong phòng dùng cơm, mà Tiểu Hồng Thị lại. bép bép miệng, ta hướng ý bắt chiếc đuôi chỉ chỉ khoảng cách Tiểu Hồng Thị gần nhất một đạo đồ ăn, làm n ú n g nói, nhị thẩm, ta muốn ăn cái kia dầu trên trứng cút. Tiểu Hồng Thị m ô n g vừa mới ai đến ghế vung, được nghe lời này, tức khắc cứng đờ, Thái Dương bạo khởi ngã tư đường, nếu không phải nhớ kỹ chính mình thân phận, nàng thật muốn bạo cái thô khẩu, ăn ngươi Dương đà đà trứng cút, lao nương thỉnh ngươi ăn cút đi. Chỉ t i ế c nàng không thể như vậy, không những không thể mắng, thậm chí liền một tia không vui cảm xúc đều không thể biểu lộ, như vậy còn chưa đủ. Nàng con muốn hiền huệ một lần nữa đứng lên, giúp tôn quý nhị tiểu thư kẹp trứng cút. Ngoa tào, tiểu hồng thị lại lần nữa dưới đ á y l ò n g m ắ n g một câu, rồi sau đó mặt mang tươi cười đứng lên, giơ tay ngăn cản cầm chiếc đũa lại đây gấp đồ an thị tỷ, trong miệng nói: Ta tới. Ha ha, khó được chúng ta nhị tiểu thư ăn uống hảo. Vừa nói, một bên một lần nữa cuốn lên tay háo, cầm pho sạch sẽ chén đũa, gấp mấy viên trứng cút ở chén nhỏ, sau đó đi đến tạ hướng ý trước mặt, đem chén nhỏ nhi đặt ở nàng trong tầm tay. trong miệng tiếp tục nhếch mãi, bất quá nha, này dầu trên đồ vật tuy ăn ngon, nhị tiểu thư cũng không thể ăn nhiều, bằng không sẽ thượng h ò a đâu, muốn ngươi nhiều quản. t a hướng ý trong lòng nói thầm một câu, trên mặt lại một bộ ngây thơ bộ dáng, nhỏ giọng kháng nghị nói, nhưng ta chính là thích ăn sao. nhị thẩm, ngài lại cho ta kẹp một ít đi. nàng là hạ quyết tâm muốn nhiều lăn lộn tiểu hồng thị trong chốc lát. tiểu hồng thị cố nén tức giận, vẫn đôi ra vẻ mặt cười, tiếp tục khuyên đủ, nếu không nhị thẩm cho ngươi kẹp bên đồ ăn đi. dầu chiên đ ồ vật thật sự không thể ăn nhiều nếu ăn nhiều trên mặt sẽ khởi tiểu đầu đậu nga như vậy chúng ta chăn chăn liền không xinh đẹp đâu tiểu hồng thị học kiếp trước nhà trẻ a di miệng lưỡi nỗ lực khuyên nhủ hùng hài tử đánh mất ý niệm nhưng hùng hài tử sở dĩ kêu hùng hài tử tuyệt b ứ c là bởi vì không ăn tạ hướng ý phanh mà một tiếng đem trường bính muỗng bạc khấu ở trên bàn mắt to trung chứa đầy nước mắt muốn rất không song anh anh khóc lóc nàng cái gì cũng không nói chính là thấp giọng khóc nước nở nhìn về phía tiểu hồng thị ánh mắt tràn ngập ủy khuất tia tiểu bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương d ự a tiểu hồng thị suýt nữa phá công bất quá cuối cùng vẫn là nhìn xuống thoáng níu mày ánh mắt đầu hướng tạ gia thụ một bộ vì van bối tốt trưởng bối bộ dáng trầm giọng nói lao gia lời này nguyên không nên ta nói nhưng nhị tiểu thư tính tình này xác thật nên sửa lại lao tổ tông thượng tuổi không dễ mệt nhọc nàng lao nhân gia còn muốn chăm sóc nhị thiếu gia nị tiểu thư bên này cũng có một số việc chăm sóc không đến, dừng một chút, tiểu hồng thị nhìn trộm nhìn nhìn t ạ g ra thụ sắt mặt, thấy hắn cũng không có cái gì sinh khí, lúc này mới tiếp tục nói, đại tẩu bên kia trong khoảng thời gian ngắn lại không thể chăm sóc nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư vẫn yêu cầu người q u ả n g hàn giáo, theo ta thấy, không bằng phỏng đại tiểu thư lệ tìm vài vị giáo dưỡng mụ mụ tới gần nhất chăm sóc nhị tiểu thư, thứ hai cũng dễ d ô nhà tiếp theo chung các nữ h à i tử, ánh mắt vừa chuyển, tiểu hồng thị quét lao tổ tông liếc mắt một cái. nói, trừ bỏ nhà chúng ta hai vị tiểu thư, còn có vạn gia biểu muội, cũng cần phải có tài trí, có quy củ mụ mụ dạy dỗ đâu. Lao gia, ngài cảm thấy đâu? Một phen nói đến không hề tư tâm, nhiên t ắ c không phải. Tiểu Hồng Thị nói này đó nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật là nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Liên tính không có dầu chiên trứng cút sự kiện, Tiểu Hồng Thị cũng sẽ tìm cái khác chuyện này làm lời dẫn, rốt cuộc tạ hướng ý nha đầu này tính tình thiệt tình không được tốt lắm, muốn cho nàng thất lễ, quả thực quá dễ dàng. Nguyên bản nhìn đến tiểu hồng thị chọn tạ hướng y không phải lão tổ tông có chút không vui, nhưng theo sau nghe nàng nhắc tới nhà mình ngoại tôn nữ, nàng liền đem kia ti không vui đè ép đi xuống. Trước đó vài ngày tại trinh nương còn cùng lão tổ tông đề qua, thỉnh nàng hỗ trợ tìm mấy cái đắc lực giáo dưỡng mụ mụ. Chỉ là khi đó tạ gia thủ còn không có trở về, sau khi trở về lại là một đại s ạ p chuyện này, lão tổ tông không đành lòng làm tôn nhi vội càng thêm vội. Lúc này mới tạm thời đem chuyện đó thả xuống dưới. hiện giờ nghe tiểu hồng thị chủ động nói, lão tổ tông vui mừng đồng thời cũng lòng tràn đầy chờ mong nhìn về phía tạ gia thụ. ân nhị thái thái nói được có lý, c h ă n c h ă n s á c thật nên sửa sửa tính tình hảo hảo hài tử, chính là bị viên thị cấp dưỡng ai. tạ gia thụ nhìn mắt còn ở khóc nước nở tạ hướng ý trầm giọng nói, c h ă n c h ă n ngươi chỉ so diệu thiện tiểu một tuổi, nhưng ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi, có từng như vậy không quý cũ. n g ô i ở một bên xem diễn tạ hướng vẫn mặc, cha, ngài không biết nói như vậy thực kéo thủ hơn sao? Tạ Hướng ý nguyên liền đối dị mẫu tỷ tỷ các loại hâm mộ ghen t ị hận, lúc này bị trước mặt mọi người đối lập, trong lòng hận ý càng thêm n ù n g liệt, nàng cũng không khóc, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Hướng Vãn. Thấy vậy tình huống, Tạ Gia t h ủ càng thêm cảm thấy đem nữ nhi cùng Viên Thị cách ly là lại sáng suốt, bất quá quyết định càng thêm kiên định không cho Viên Thị lại dục có con nối do ý tưởng. Hảo, sự tình liền như vậy định rồi, lao tổ tông trực tiếp đánh Niệm Nhi, nói, c h â n c h â n không được lại khóc. Hảo hảo ngồi xuống cho ta dùng cơm, nhị thái thái cũng ngồi xuống ăn cơm. Cuối cùng hai chữ là đối hầu lập bốn phía vu giả n h ó m nói. Nhận được mệnh lệnh, mười mấy người ngô vây xem vu giả sôi nổi động lên, gấp đồ ăn gấp đồ ăn, phùng nước gấm phùng nước gấm, đệ trung trà đệ trung trà, nhà ăn không khí lại lần nữa sinh động lên. Có lẽ là lão tổ tông lên tiếng, lại có lẽ là bị phụ thân gian dạy dọa tới rồi. Tạ Hướng Ý dừng nước mắt, ngoan ngoãn phùng nàng chén nhỏ ăn cơm. duy nhất một cái quấy rối hùng hải tử thành thật trên bàn cơm khôi p h ụ can tĩnh ăn cơm trạng thái một bữa cơm ăn xong một nhà già trẻ chuyển rời đến chính gian đi dùng trà tạ hướng ý lại cảm thấy ném cái đại xấu không chịu lại đi theo đại bộ đội lấy mệt nhọc muốn ngủ v ì danh lôi kéo nhũ mẫu lui đi ra ngoài nhìn tiểu cô nương bướng bỉnh b ó n g dáng lão tổ tông cùng tạ gia thụ đều âm thầm thở dài đặc biệt là tạ gia thụ hắn đối tạ hướng y có lẽ không bằng đối tạ hướng vãn như vậy sủng địch nhưng này cũng không ý nghĩa hắn đối tạ hướng ý cái này nữ nhi không để bụng nha quay đầu nhìn xem kiên nhẫn cùng đệ đệ chơi tạ hướng vãn nhìn nhìn lại dần dần đi xa tạ hướng ý tạ gia thụ t r ậ t có loại thất bại cảm giác ai tiểu hồng thị nói đúng không thể lại t u n g chăn chăn nghĩ đến đây tạ gia thụ lại đem ánh mắt dừng ở dốc lòng hầu hạ lao tổ tông tiểu hồng thị trên người hắn trở về cũng có hai tháng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn phát hiện tiểu hồng thị trưởng thành rất nhiều làm người xử thế cũng càng ngày càng ổn trọng Rõi giang, tuy còn so ra kém hắn nhất vừa ý đại hồng thị, nhưng đơn thuần lấy thê tử tới nói, tiểu hồng thị hoàn toàn xương được với hiền huệ. Trong bất chi bất giác, tạ gia thụ nhìn về phía tiểu hồng thị, ánh mắt cũng đã xảy ra thay đổi, không hề là xem kỹ, bắt bẻ, mà là biến thành thưởng thức cùng chờ mong. Này, là cái nguy hiểm tín hiệu. Ngồi ở giường la hắn một khắc sườn, hẳn là đang cùng đệ đệ chơi cờ vây tử nhi tạ hướng vãn nhạy bén phát hiện điểm này, trong lòng càng là ẩn ẩn dâng lên một mạt cảnh giác, không tốt. Tiểu Hồng Thị thành công ở lão tổ tông cùng phụ thân trước mặt một chút tẩy trắng chính mình. Này đối bọn họ h u y n n m u ộ i mấy cái tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. A tỷ, ngươi làm sao vậy? Tưởng cái gì như vậy xuất thần? Một cây bạch béo ngón tay ở tạ hướng văn trước mắt q u c ơ Tạ hướng văn duỗi tay bắt lấy, cười nói, không có việc gì. Nơi nào là không có việc gì nha. Ở ngây người này một lát công phu. Tạ hướng văn đã nghĩ ra vài cái ứng đối biện pháp, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng nàng vẫn là quyết định chọn dùng cái kia nhìn như nguy hiểm. Kỳ thật nhất lao vĩnh giật cầu cá pháp, màn đêm buông xuống, Tạ Gia t h ụ lại lưu tại Đông n g u y ệ n phu thê hải hòa một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hồng Thị đầy mặt xuân sắc rời giường, tha thiết hồi hạ Tạ Gia t h ụ thay quần áo, rửa mặt trải đầu. Tạ Gia t h ụ cũng rất có tình thú, thấy Tiểu Hồng Thị đối kính hòa mi, còn văn nghệ một phen, tự mình giúp nàng vẽ một hồi mi. Tuy rằng họa đến không ra sao, nhưng Tiểu Hồng Thị lại rất là cao hứng, trong mắt tất cả đều là Tạ Gia t h ụ ảnh ngược. Hai vợ chồng thu thập thỏa đáng. chờ tạ hướng muộn thỉnh ăn sau liền mang theo nàng cùng đi duyên thọ đường cấp lão tổ tông v â n an tới rồi duyên thọ đường thỉnh ăn xong người một nhà lại hàn huyên vài câu tạ gia thụ đang muốn cáo từ rời đi tạ hướng vẫn lại bỗng nhiên đã mở miệng lão tổ tông cha mẫu thân diệu thiện có một chuyện hồi bẩm tạ gia thụ lại ngồi trở lại ghế trên đôi tay đỡ ở trên tay vị chuyện gì nha tạ hướng vẫn không có trực tiếp trả lời mà là hướng về phía phía sau thanh la đưa mắt ra hiệu thanh la hiểu ý xoay người đi ra chính gian, không bao lâu, thanh la liền dẫn hai cái quản sự mụ mụ đi đến hồng hương gia, lưu mụ mụ ở đây người đều nhận được này hai cái mụ mụ, các nàng một cái là đại hồng thị lưu lại tâm phúc, một cái là lao tổ tông đắc dụng người, hai người cùng nhau bị an bài đi đông nguyện quản sự, hảo hảo, tạ hướng vãn như thế nào đem này hai người k ê u tới, hai vị mụ mụ không ngừng người tới, trong tay còn các phủng cái cháp, tạ hướng vãn t ử ghế trên đứng lên, nhìn quanh hạ bốn phía. rồi sau đó dùng thanh thủy tiếng nói nói mẫu thân sau khi qua đời đông n g u y ệ n công việc vật liền có hai vị mụ mụ tạm thời trưởng quản hiện giờ mẫu thân quá môn đã ba năm nói vậy nên quen thuộc cũng đều quen thuộc lại đây hai vị mụ mụ cảm thấy nên đem này đó chuyển giao cho mẫu thân chương 83 trong chùa ngẫu nhiên gặp được một ngữ l ạ c định cả phòng lặng im hồng hương gia cùng lưu mụ mụ quỳ xuống đỉnh t ò a thượng vài vị chủ nhân hoặc kinh ngạc hoặc ngoài ý muốn hoặc nốc g lăng c á c màu ánh mắt từ hồng hương gia làm đại biểu Đại tiểu thư nói chính là, nô tỳ nhận được Lão tổ tông, Lão gia cùng Thái thái coi trọng, tạm thời xử lý Đông n g u y ệ n công việc vặt, nô tỳ chờ đần độn, 3 năm tới toàn lực ban sai. Nhiên Đông n g u y ệ n sự vụ phức tạp, tuyệt phi nô tỳ bực này hạ nhân có khả năng chu toàn. Lưu mụ mụ không dám nhìn Lão tổ tông chất vấn ánh mắt, nửa t ú i đầu, tiếp lời nói, nô tỳ hai cái nơm nớp lo sợ, e sợ cho nơi nào làm được không tốt, c ô phụ vài vị chủ nhân phó thác. May mà thượng có Lão tổ tông, Lão gia cùng Thái thái coi c h ừ n g Hạ có Đông Nguyệt r ư Vũ gia giúp đỡ, nô tỷ chờ lúc này mới không có ra cái gì bại lộ. Hồng h ư n g r a dùng sức gật đầu, tiếp nhận gậy tiếp sức, tiếp tục nói, hiện giờ Thái Thái đối Đông n g u y ệ n sự vụ cũng đều quen thuộc, Lão gia cũng đã trở lại, nô tỷ trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là đêm này đó giao cho Thái Thái tương đối ổn thỏa. Nói, nàng đôi tay vừa nhấc, đem chắp d ơ lên trước mặt, triển lãm cấp tòa thượng vài vị chủ nhân xem, lao tổ tông nhíu mày. mờ nhạt lao trong mắt bắn ra sắc bén quang mang thẳng tóc bắn về phía Lưu Mụ Mụ. Tựa ở không tiếng động c h á c cứ này chờ đại sự, vì sao không còn sớm tới báo ta? Đem Đông n g u y ệ n Quảng i a quyền một lần nữa giao cho Tiểu Hồng Thị, đây là bao lớn nhân tình A, Nên từ nàng cái này Lão Tổ Tông tới làm, không nghĩ tới, thế nhưng làm tạ Hướng vẫn làm thành việc này. Lão Tổ Tông cả đời thích đem hết t h y đều không chế ở chính mình trong tay, hiện giờ tuy thượng tuổi, đầu óc lại không hồ đồ. tính cách càng là bởi vì vài thập niên sống trong nung h lửa mà càng thêm bá đạo. ở tạ gia nội viện, nàng chính là nói một không hai nhân vật. người khác nếu là không ngại ngại nàng líc h lợi, nàng tự nhiên là cái tử ái ôn hòa hiền hậu lao tổ tông. nhưng nếu là có người ý đồ khiêu chiến nàng quyền uy, kia nàng. nắm lần chàng hạ tay t không được buộc chặt, ra n u ô mu bàn tay thượng có vài gân xanh hiện ra. lưu mụ mụ cảm giác được kia nói sắc bén ánh mắt, đầu rũ đến càng thấp. ô, ô lao tổ tông. Nô tỳ không phải không nghĩ tới báo tin nhi, nhưng nhưng thật sự là không kịp nha. Đêm qua viện môn đều hạ chìa khóa, đại tiểu thư sai người đem các nàng tử trong nhà gọi tới, như thế phân phó một phen. Căn bản là không cho các nàng phản ứng thời gian. Hồng Hương gia chính là đại hồng thị tâm phúc, hiện giờ tác biến thành đại tiểu thư người. Đối với đại tiểu thư mệnh lệnh đó là kiên quyết chấp hành. Thấy Hồng Hương gia đều đồng ý giao quyền, Lưu Mụ Mụ một cái ngoại lai hộ, lại là cái phó thủ, nơi nào còn dám kháng nghị? chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Ra thiên hương viện, lưu m ụ m ụ liền muốn đi duyên thọ đường hồi bẩm lao tổ tông, nhưng viện môn đã đóng, nàng căn bản là không qua được nha. Nếu là đặt ở ngày thường, nàng cùng trông coi viện môn bà tử nói hai câu lời hay, lại tát cái túi tiền, kia bà tử cũng liền lặng lẽ khai khóa làm nàng đi. Thiên trước đó vài ngày trong nhà có đại sự xảy ra, vài vị chủ nhân đem tạ r a trên dưới nô buộc tất cả đều trải vớt một lần, phạm sai lầm ý gì theo gia pháp trừng phạt. không có phạm sai lầm cũng tất cả đều gõ một lần kinh này một chuyện tạo ra nô bộc nhóm tử quản sự đến thô xử bà tử lại là một cái so một cái thủ q u y c ủ ở cái này mẫn cảm thời kỳ đi làm bà tử châm t r ư ớ c một vài không khác ngược gió gây án a nàng nếu thật sự đi kia bà tử không những sẽ không cho nàng mở cửa ngược lại còn sẽ lời lẽ chính nghĩa khuyên nhủ một phen nếu lại gặp phải thường ngày từng có tiết kia bà tử không chuẩn còn sẽ kéo nàng đi hình phòng cử báo liệt cho nên nàng thiệt tình không phải cố ý giấu giếm lao tổ tông, lao tổ tông chợt nghe việc này là kinh ngạc tiện đà ẩn giận, tạ gia thụ lại chỉ là ngoài ý muốn, thoáng sững sốt một lát liền lại tán thành cái này đề nghị. nguyên nhân vô h ắ n thành như tạ hướng vãn lời nói, tiểu hồng thị quá môn đã ba năm, là đông nguyện danh chính luôn thuận thái thái, ba năm tới không phạm quá cái gì đại sai, t h ả còn vẫn luôn biểu hiện thật sự không t ồ i về tình về lý đều nên cho nàng cũng đủ tôn kính. rốt cuộc không có nhà ai chủ mẫu liền quản gia quyền đều s ờ không tới. con nữa nói, tạ gia thủ còn muốn giao tế, mặc kệ là ra cửa làm khách, vẫn là mở tiệc đón khách, đều cần phải có cái ổn thỏa nữ chủ nhân. viên thị là không thành, tiểu hồng thị sắp tới biểu hiện đảo còn không xấu, cho nên, tạ gia thủ cũng tưởng cấp tiểu hồng thị một ít cơ hội, nhìn xem cái này thê tử có thể hay không khơi mào đại n h ậ m tới. nếu nàng có thể đem đông nguyện q u ầ n hảo, như vậy tạ gia thủ cũng không ngại cấp thê tử một cái lớn hơn nữa sân khấu. mà tiểu hồng thị bản nhân đâu? đã hoàn toàn bị cái này từ trên trời giáng xuống thịt heo bánh có nhân cấp tạp hôn mê trực tiếp ngây ngẩn cả người nơi đó này này liền đem quản gia quyền cấp lấy về tới như thế đơn giản phía trước nàng còn rất nhiều tính kế lại là vì đến nào từ từ tiểu hồng thị kinh hỉ qua đi trong lòng lại không cấm sinh ra một chút lo lắng nơi này không có gì âm mưu đi tạ hướng tiệc tối lòng tốt như vậy đem đông nguyện chấp tay nhường lại còn có hồng hương r a nàng chính là đại hồng thị bên người đệ nhất đắc ý người lấy một giới nô tỳ thân phận quản lý Đông Nguyên 3 năm phòng trường sớm đã t h à n h thói quen cái loại này một người dưới trăm người phía trên tôn quý cảm giác hiện tại làm nàng đem trong tay quyền lợi nhường ra tới nàng thật sự sẽ cam tâm liền t í n h tạ hướng văn sớm thụ thả năm gần đây biểu hiện không tầm thường nhưng trung quy là cái 6 tuổi hải tử k i a Hồng h ư n g ra đường đường thâm niên nội viện đại quản sự thế nhưng thật sự nguyện ý nghe từ một cái hải tử hiệu lệnh không đúng Tiểu Hồng Thị trong lòng Tiểu Nhân nắm chặt x o n g quyền dùng sức lắc đầu Chuyện này nhất định có miêu nhị, không chuẩn. Này lại là đối nàng từ đâu? Nghĩ rồi lại nghĩ, tiểu hồng thị trên mặt dại ra đảo qua mà quang, thay thế còn lại là vẻ mặt bất an cùng ẩn ẩn chờ mong, đôi tay x ắ n khăn, l ắ p bắp nhìn về phía Tạ gia thụ, lao ra, này, này không ổn đi. Lúc trước vì ngăn chặn nàng cái này vợ kế sẽ tổn hại nguyên phối ích lợi, Đoạn thị cũng hảo, Tạ gia thụ cũng hảo, đều làm không ít tan bài, trong đó liền có quy định ba năm nội không được viên phòng, không được sinh dục. Thậm chí liền quản gia q u y ề n cũng là lao tổ tông cùng đoạn thị t ự mình an bài người tiếp nhận. đ ỗ n g nhiên muốn đánh vỡ cái này cục diện, mấy năm tâm nguyện có thể thực hiện, nàng lại có loại không chân thật cảm giác, trong tiềm thức cảm thấy là b ấ y giờ. Tạ gia thụ hơi hơi mỉm cười, nói, không có gì không ổn. Diệu thiện nói đúng, hai cái mụ mụ cũng nói được có lý. Ngươi là danh chính nô g n thuận Đông n g u y ệ n thái thái, Đông n g u y ệ n sự vụ tất nhiên là lý nên từ ngươi quản lý. Nói tới đây, Tạ gia thụ đột nhiên nhớ tới phía trên còn có cái tổ mẫu. vội ngẩng đầu cười hỏi lão tổ tông ngài lão cảm thấy đâu nhẹ nhàng buông ra nhéo phật châu ngón tay lão tổ tông kéo kéo k h ỏ e miệng nói ơn, lẽ ra nên như vậy ấu nương nha năm đó là lo lắng ngươi vừa qua khỏi cửa không có gì kinh nghiệm tuổi lại tiểu k h ủ n g khó phục chúng lúc này mới tạm thời làm hai cái n ộ t tỉ thay ngươi quản quản gia mấy năm nay ta mắt lại nhìn ngươi cũng không phải cái không biết nặng nhẹ hảo hài tử làm việc c n thỏa này đông nguyện nội trợ nha lý nên từ ngươi trưởng quản nói, lão tổ tông dùng cầm điểm điểm hồng h ư n g ra cùng lưu mụ mụ trong tay chắp, nói, này sổ sách, chìa khóa cùng đối bài, ngươi liền tiếp đi. Tiểu hồng thị còn ở do dự, nhìn dáng vẻ tạ ra tổ tôn hai cái là thiệt tình muốn đem quản gia quyền giao cho nàng, nhưng nhưng đoạn thị chỗ đó đâu? ách, muốn hay không trước thông chi hạ hoài an bên kia. vạn nhất đoạn thị hiểu lầm, tưởng chính mình cướp muốn xen vào gia quyền, lại cho chính mình điểm n h i n h a n sắc gì đó, chính mình chẳng phải là quá an? nhưng lời này lại không thể nói rõ, bởi vì việc này nói toạc thiên đi cũng là tạ gia việc nhà. đ o ạ n Thị tuy là tạ gia thụ nhạc mẫu, lại không phải mẹ đẻ, căn bản có hay không tư cách hỏi đến chuyện này. Trộm lấy đôi mắt liếc Tạ Hướng Vãn liếc mắt một cái, Tiểu Hồng Thị cái gì cũng chưa nói, nhưng kia ám chỉ thật sự quá rõ ràng. Khoan nói Tạ Hướng Vãn, chính là Hồng Hương gia đều nhìn ra. Tạ Hướng Vãn đem vài vị trưởng b ố i phản ứng đều xem ở trong mắt, lúc này thấy Tiểu Hồng Thị như vậy biểu tình, cười nói. Thái Thái liền nghe Lão tổ tông nói, tiếp này c h ắ p đi. b à ngoại nhất nhớ thương chúng ta, biết ngài có thể vì mẫu thân cùng chúng ta huynh muội trông nom việc nhà, nàng Lão nhân gia cũng chắc chắn cao hứng. n g a chuyện này Đoạn thị đồng ý, hoặc là nói, Tạ Hướng vẫn có tự tin thuyết phục Đoạn thị đồng ý. Nếu ba vị buột đều không có ý kiến, chuyện này hẳn là thật sự. Tiểu Hồng thị cố nén trong lòng kích động, đứng dậy, nhẹ nhàng gót sen đi đến hai cái m ụ m ụ trước mặt, rồi tay tiếp kia chứa đầy sổ sách, chìa khóa cùng đối bài tráp. đương nhiên, tiếp này c h á p chỉ là bước đầu tiên, càng xác thực nói là cái tín hiệu cho thấy Tiểu Hồng Thị rốt cuộc thoát khỏi con rối thân phận, chân chính trở thành Tạ Gia Đông n g u y ệ n đương gia chủ mẫu. Lúc sau còn cần nàng cùng hai cái quản sự mụ mụ cùng đi kiểm kê nhà kho, xác minh sổ sách, mặt khác còn có Đông n g u y ệ n sở h ữ u tôi t ớ danh sách cùng với bán m ì n h khế. Chờ Tiểu Hồng Thị đem này đó tất cả đều bắt được tay sau, nàng mới xem như chân chính nắm giữ Đông n g u y ệ n quản gia quyền to. Bất quá Tiểu Hồng Thị cũng không có vội vã vội này đó. bởi vì còn có kiện càng chuyện quan trọng yêu cầu nàng đi làm ngày mai buổi lão tổ tông đi sơn quang chùa thắp hương b á i phật sơn quang chùa ở vào dương châu thành phía đông bắc hướng kiến vui đường triều tống lưu hành một thời thịnh đến cực điểm đại văn hảo tô đông pha còn từng viết xuống sơn quang chùa bảy nô việt cú đáng tiếc chính là nay tòa chứ danh cổ tháp ở tiền triều dị tộc x â m l ấ n khi bị đ ố t hủy liền di tích đều không thể tìm vẫn là mấy năm trước có cái pháp hiệu tuệ sa hòa thượng từ một quyển sách cổ trung phát hiện sơn quang chùa tư liệu sau đó tìm biến Dương Châu thành n g o à i thành Đông Bắc g i á c địa phương, rốt cuộc xác định Sơn Quang chùa địa chỉ cũ, cũng tuyên bố muốn gom góp tài chính chuẩn bị trùng kiến Sơn Quang chùa. Tạ gia thụ hỏi ý sau, trực tiếp tìm tới Tuệ Viễn đại sư, tỏ vẻ Tạ gia nguyện ý n h à quyên 10 vạn lượng bạc trắng, toàn lực duy trì Sơn Quang chùa trùng kiến. Có người nguyện ý bỏ tiền, Tuệ Viễn đại sư tự nhiên sẽ không phản đối. Tiếp theo lại liên hợp mấy nhà cự thương, tổng cộng gom góp 30 vạn bạc trắng. chỉ dùng mấy tháng công phu liền kiến thành một đống đại khí rồi lại không mất lịch sự tao nhã sơn quang chùa hơn nữa tuệ v i ễ n đại sư phật pháp tinh vi vô dụng 2-3 năm sơn quang chùa liền trở thành dương châu số được với danh chùa mà tạ gia làm sơn quang chùa đệ nhất gia tiền nhà giàu nga không là đệ nhất công thần gia quyến muốn tới bái phật tất nhiên là có các loại ưu đãi tạ gia thụ trước tiên sai người thông chi tuệ v i ễ n đại sư sơn quang chùa cố ý vì tạ gia nữ quyến chuẩn bị một đống độc lập tiểu viện lấy cung c á c nữ quyến nghỉ ngơi khi sử dụng ở phía trước điện thành kính tiêu hương đã bái phật người tiếp khách tăng cung kính dẫn lao tổ tông đoàn người đi sau điện tiểu viện nghỉ ngơi vừa mới đi đến viện m u n khẩu liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận nữ tử vui cười cùng nói chuyện thanh âm lao tổ tông n h ư mày hôm nay là 15, thắp hương khách hành hương tương đối nhiều sơn quang chùa lại là đại chùa tạ gia không hảo thác đại làm sơn quang chùa tỉnh chùa chỉ chiêu đãi các nàng một nhà nhưng này chỗ tiểu viện lại là tạ gia chuyên dụng hôm nay như thế nào có người ngoài xuất nhập Lao tổ tông chất vấn ánh mắt đầu hướng người tiếp khách tăng, cái gì cũng chưa nói, chỉ này mang theo uy áp ánh mắt khiến cho tuổi trẻ tiểu tăng gì không tự kìm hãm được lui về phía sau hai bước. Hảo, Hảo t ê u láo thí chủ biết, vị kia là Trần c h i phủ trong phủ biểu tiểu thư, đang ở bỉ chùa vì trong nhà tổ mẫu cầu phúc. Chương 84 i hầu phủ thiên kim, Trần c h i phủ trong phủ biểu tiểu thư, tạ hướng vãn m ẩ n ra, bởi vì mẫu thân cùng Trần phu nhân quan hệ, tạ gia cùng Trần c h i phủ gia cũng tương đối thân cận. Nhà mình huynh trưởng càng là cùng trần nhị thiếu gia trần trọng đường là cùng trường bạn thân, nhưng nàng như thế nào không nghe nói trần gia cái gì biểu tiểu thư ở sơn quang chùa tiểu chủ cầu phúc? Phải biết rằng cầu phúc không phải ngẫu nhiên tới dân hương, nó là yêu cầu người thường trụ, mà sơn quang chùa xem như tạ gia nửa cái t ừ đường, không đạo lý nơi này tới vị quan gia tiểu thư, tạ gia thụ lại một chút tin tức cũng không biết. Xem tình hình vị này trần gia biểu tiểu thư là ở tại tạ gia ở sơn quang chùa chuyên dụng tiểu viện phụ cận. mà hôm qua Tạ gia thụ vì bảo đảm trong nhà nữ quyến dân hương thuận lợi, cố ý khiển người tới thông chi chủ trì thuận tiện quét tước đình viện. Kia người đến là Tạ gia thụ đắc dụng người nhà mình chuyên dụng tiểu viện p h ụ cận có c h u khách kia quản sự chắc chắn p h á t giác. Nhưng hắn sau khi trở về cố tình cái gì đều không có hồi bẩm. Này quá kỳ quái. Tạ Hướng vãn bên này âm thầm nói thầm, lão tổ tông bên kia đã trực tiếp khai hỏi. n g a nhà ta cùng Trần gia quan hệ luôn luôn thân cận, Trần gia biểu tiểu thư tới cầu phúc. Ý lễ lễ chúng ta cũng nên đi gặp một lần, chỉ là không biết vị này biểu tiểu thư là một người tại đây, vẫn là có người nhà làm bạn. Đây là ở tham đế, cũng có sương sương phân lượng ý tứ. Người tiếp khách tăng dựng thẳng lên hữu trưởng niệm g h câu Phật hiệu, nói: Hảo kêu Lào thí chủ biết, hai vị tiểu thí chủ họ Chu, chính là kinh thành hầu phủ Thiên Kim. Năm nay này tổ mẫu 66 tuổi ngày sinh, tỷ mỗi hai người nghe nói sơn quang Chùa Phật pháp linh nghiệm, cho nên cố ý từ kinh thành tiến đến cầu phúc 77-49 thiên. n g a không biết là nhà ai hầu phủ, lao tổ tông như mày, lại khủng hỏi đến quá nhiều bị người hiểu lầm. Vội cười nói, theo lý thuyết lao thân không nên lắm miệng. Thật sự là suy xét đến trần gia cùng nhà ta giao hảo, còn nữa chúng ta ở trong chùa cũng miễn cưỡng xem như hàng xóm, tốt xấu cũng muốn hỏi một câu cách vách trụ đến là vị nào quý n ữ không phải? Này, người tiếp khách tăng có chút do dự, một bên là trong chùa đại tài chủ, một bên là trong kinh quý nhân, hai bên hắn đều không thể t r ê u vào nhà. nhưng vào lúc này nàng kia nói d ỡ n thanh âm càng ngày càng gần, thực mau liền đi tới phụ cận. Tạ Hướng v ã n xem đến rõ ràng, đi ở phía trước chính là hai cái ăn mặc hoa lệ thiếu nữ. Một cái 13-14 tuổi bộ dáng, dáng người hiểu điệu, ăn mặc một kiện nguyệt bạch đáy hoa anh đ ả o văn dạng xanh ngọc đường viền lụa đối mặt khơm áo ngoài, đen bóng tóc đen v ã n t h à n h cái nghiêng nghiêng ngã ngửa bùi tóc, bên mái c h â m một con jun dầy khảm hồng bảo thạch vàng d ò n g đan phượng h o a đoan đến là hoa mỹ minh diễm. Một cái khác tuổi lược tiểu. mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng vóc người đã mở ra, thân xuyên một kiện phấn lam năm màu hoa cổ văn lụa tây áo ngoài, trên đầu sơ song nha búi tóc, búi tóc biên cắt c h â m một quả khảm mắt mèo thạch vàng d ò n g hoa mai hoa văn c h â m lại xứng với phấn nộn trắng non khuôn mặt nhỏ, càng thêm có vẻ tiểu cô nương đáng yêu. Hai vị tiểu thư quần áo không tầm thường, khí độ cũng là bất phàm. Hành t ầ u gian cánh tay nhẹ b ã i mắt nhìn thẳng, tuy nói cười chơi đùa, lại không có phố phường nữ tử thô tục, ngược lại có loại t i ế u lệ mỹ cảm. các nàng phía sau tắt thuế hai mươi mấy người vũ giả nha hoàn nhìn những cái đó hạ nhân trang vẫn cũng là cực khảo cứu hành động cử chỉ quy quy củ củ giữa mày tất cả đều là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo vừa thấy đó là cái loại này chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện đại gia thế phó không hổ là hầu p h ủ tiểu thư nha vạn hoa năm hâm mộ nhìn cái kia cùng chính mình cùng tuổi tiểu cô nương hoa mỹ quần áo tinh xảo trang sức không một không hấp dẫn nàng trong mắt tạ hướng vẫn lại hơi hơi nhăn lại mi không phải vì gì nhìn đến hai vị này hầu p h ủ thiên kim nàng luôn có loại mạc danh không khỏe cảm hơn nữa đi không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng tổng cảm thấy cái kia phấn l a m ý lý phục thiếu nữ thường thường ở đánh giá chính mình chẳng lẽ nàng nhận được chính mình tiểu hồng thị đục lỗ nhìn nhìn kia đoàn người trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh biểu tình trong lòng lại nói còn không phải là hầu p h ủ thiên kim sao ha ha kiếp trước ta chính là gặp qua hoàng đế người tuyệt không phải chưa hiểu việc đời đồ nhà quê nói nữa Tạ gia hiện tại còn ở một cái quốc công phủ nhị thiếu gia đâu, công hầu Bá Tử Nam hầu phủ cũng so quốc công thấp thật lớn nhất đẳng đâu. Mặc kệ là hầu phủ Thiên Kim vẫn là hầu phủ phu nhân, ta thiệt tình không sợ. Tiểu Hồng thị xuyên qua lâu như vậy, lần đầu có xuyên qua nữ tính chất đặc biệt, coi quyền quý như sốc ầ u Đến nỗi lao tổ tông, tắt im miệng, biểu tình túc m ụ c đứng ở tiểu viện cửa, phảng phất vừa rồi nói chuyện không tồn tại, nàng không có có người hỏi thăm nhân gia chi tiết giống nhau. Ai ra? vị này đó là Tạ Gia Lão Tổ Tông đi. Liên ở Tạ Gia đoàn người tâm tư khác nhau đánh giá đối phương khi Chu Thị Tỷ Mội đã muốn chạy tới phụ cận, tuổi c o n nhỏ cái kia bình tĩnh nhìn Tạ Gia nữ quyến trong chốc lát, mới cười nhạt d o a n h d o a n h nói. Lão Tổ Tông ngẩn ra, t r ậ n mặt mày giãn ra, cũng cười trả lời, Lão thân nhà chồng xác thật họ t ạ Lão Tổ Tông ba chữ thật không dám nhận. Không biết cô nương tôn tính đại danh, tại sao biết Lão thân thân phận? Phấn Lam thiếu nữ trong mắt hiện lên một m à t phước tạp quang, có hoàng hốt, có oán hận. cũng có sợ hãi cuối cùng sở hữu cảm xúc đều hóa thành khách sáo giả cười tiểu nữ họ chu chữ nhỏ an ca đến từ kinh thành tương dương h ầ u phủ dương châu trần chi phủ là ta d ự g lao tổ tông hai mắt xoay mình sáng n g ờ i đúng rồi nàng nghĩ tới tôn nhi đã từng nói qua trần chi phủ là kinh thành thế gia tử trần phu nhân đỗ thị cũng là danh môn khuê tú giống như đỗ thị tỷ tỷ còn gả vào h ầ u phủ làm thế tử phu nhân chẳng lẽ trước mặt này phấn lam thiếu nữ đó là đỗ thị cháu ngoại gái nhi tương dương hầu phủ tôn tiểu thư phấn lam thiếu nữ còn ở g i ớ i thiệu đây là ta đường tỷ ở nhà hành tam chúng ta đã sớm nghe nói tuệ viễn đại sư phật pháp tinh vi sơn quang chùa hướng nguyện cực linh cho nên cô ý tử kinh thành tới rồi ai nha vị này đó là dương châu nổi danh quan âm đồng nữ tạ gia đại tiểu thư đi tạ hướng vãn mày n h ă n đến càng khẩn trước mặt vị này hầu phủ thiên kim cũng quá kỳ quái đi tuy rằng các nàng có quanh co lòng vòng quan hệ nhưng xa không thể x ư n g là thân cận nói nữa mọi người đều là đầu một hồi gặp mặt, còn không có lẫn nhau hàn huyên, cái này cái gì Chu An Ca liền như thế nhiệt tình, chút nào không chê Tạ r a là diêm thường, ngược lại một bộ cấp d ụ c giao hảo bộ dáng, thật sự quá có vi lẽ thường. Bất quá nhân gia đã chủ động hỏi, nàng cũng không thể không phản ứng. hơi hơi vốn g ố i hành lễ, Tạ Hướng Văn nói, Chu tiểu thư mạnh khỏe, ta là Tạ Hướng Vãn. Ai nha, gọi là gì tiểu thư nha? Quá ngoại đạo. Chu An Ca tiến lên hai bước, bắt lấy Tạ Hướng Văn tay. thân thiết nói, trần phu nhân đỗ thị là ta gì, mà ngươi là gì thế chất nữ nhi, chúng ta liền cũng là t ỉ muội, nên t ỉ muội tương xứng đâu? ha ha, ta trưởng ngươi 4 tuổi, â m cối u kéo t r ư ờ n g chu an ca dùng tràn đẩy chờ mong ánh mắt nhìn tạ hướng vãn, tạ hướng vãn nếu là đọc không hiểu chu an ca ý tứ, kia nàng chính là cái người mù thêm nốc tử, áp xuống đ á y lòng nghi hoặc, nàng cười sáng lạ, ngọt nào nói, đã là như thế, kia rượu thiện liền t r è o cao, chu tỷ tỷ hảo, ai ai. Diệu thiện muội muội hảo, Chu An Ca Tựa hồ thực thích Tạ Hướng Vãn, lập tức liền từ cổ tay thượng lui ra một cái bạch ngọc khắc hoa và ngọc. Đây là niên hạ ta nương thưởng cho ta. Cố ý thỉnh kinh thành Tê Hà tự đắc đạo cao tăng thêm quá cẩm, có thể tiêu thai tránh h o ạ rất là linh nghiệm. Ta cùng với muội muội có duyên, này một con liền đưa cho muội muội. Nói, không đợi Tạ Hướng Vãn chối từ, liền tự mình phải cho Tạ Hướng Vãn mang lên. Tạ Hướng Vãn vội x u a tay ngăn cản. Liên Thanh xin miễn, ai nha. không được, không được, như vậy quý trọng lại cắt tường đ ồ v ậ ta như thế nào có thể thu đâu? thả này vòng tay là tỷ t ỉ mẫu thân một mảnh từ ái chi tâm, ta. Chu An Ca lại nói, chính là bởi vì quý trọng, cho nên ta mới cố ý đưa cho muội muội nhà, cũng chỉ có muội muội như vậy cùng phật có duyên quan âm đồng nữ mới có thể xứng đôi này cao tăng thêm vào quá vòng ngọc. nói tới đây, Chu An Ca đột nhiên phát hiện nói sai lời nói, vội quay đầu lại xin lỗi nhìn đường t ỉ liếc mắt một cái, sau đó tiến đến tạ hướng vãn bên hai. Thấp giọng nói, yên tâm đi. Này vòng tay có một đôi, hì hì, tặng cho ngươi một con. Ta còn có một con đâu. t a Hướng Vãn vẫn là lắc đầu, không được không được, này vòng tay quá quý trọng. Tục Ngữ nói vô công bất thụ lộc, ta, ta có tài đức gì tiếp thu tỉ tỷ lệ trọng nha. Chu An Ca tiếp tục khuyên bảo. Tục Ngữ còn nói, gặp nhau chính là duyên, ta thấy ngươi liền thích, cảm thấy ngươi cùng ta thân muội muội giống nhau. Này vòng tay lại quý trọng, cũng bất quá là cái vật c h ế t kiện nhi, chúng ta đã đã tỉ muội tương xứng. liền không nên đẩy tới làm đi. Ta thả hỏi ngươi, tỷ muội gian kia còn cần khách khí sao? Nói tới đây, nàng cố ý sụ mặt, r a vẻ tức giận hỏi, chẳng lẽ muội muội là ghét bỏ này vòng tay không tốt? Vẫn là không muốn cùng ta làm tỷ muội. Đến, ta hướng vãn xem như mở rộng tầm mắt, thế gian này thật là có thượng v ộ i vàng tặng người quý trọng trang sức người tốt như đâu. Chu An Ca đã đem nói đến cái này phần thượng, ta hướng vãn lại chối từ liền có chút thất lễ, nàng kéo kéo k h ỏ e miệng, nói, tỷ tỷ nói đùa. ta vừa tới trong chùa liền kết bạn tỷ tỷ như vậy quý nhân, cao hứng còn không k ị p nơi nào sẽ không muốn? Chu An Ca thấy Tạ Hướng Vãn tung khẩu, vội tự mình giúp Tạ Hướng Vãn đem vòng tay mang hảo. tuy rằng là đối phương lì lợm là liếm muốn đưa nàng, Tạ Hướng Vãn lại không thể thật sự bành muốn. nghĩ nghĩ, từ bên hông túi tiền lấy ra một cái ngón tay cái đại bình thủy tinh đưa tới Chu An Ca trước mặt, tỷ tỷ đưa ta vòng tay, ta cũng nên hồi một phần xứng đôi tỷ tỷ thân phận lễ vật mới là. chỉ là hôm nay tới vội vàng. cũng không có mang cái gì thứ tốt, đây là từ tây dương vận tới hiếm lạ vật, không đáng giá cái gì. tỷ tỷ trước cầm thưởng thức, đai chúng ta trở lại dương châu, diệu thiện lại thỉnh tỷ tỷ đi tạ gia làm khách, đến lúc đó bổ khuyết thêm một phần lễ trọng. dù sao tạ gia có tiền, nàng tạ hướng vãn cũng là cái nghèo đến chỉ còn lại có tiền phú bà nhi. hảo, đã sớm nghe nói tạ gia lâm viên mỹ danh, lần này tới dương châu, ta nhất định phải thân đi một du. chu an ca cười tủm t ì m tiếp nhận tiểu bình thủy tinh. Tùy ý nhìn nước qua, phát hiện lại là kinh thành bướm trắng hiên độc nhất vô nhị tiêu thụ tây dương nước hoa nhi. Đừng nhìn liền như vậy nho nhỏ một lọ, trên thị trường đều xào đến trăm lượng bạc. Tấm tắc, liền này còn nói là không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, thật không hổ là dương châu đệ nhất phú thương gia nữ nhi nha. Nay đối tiểu lọ l y một phen lời nói, chỉ đem bốn phía người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hơn nửa ngày mới sôi nổi tỉnh quá thần nhi tới. Tiểu hồng thị đi trước tiến lên, tiếp theo tạ hướng vãn đưa ra mời, mở miệng nói. Diệu Thiện nói chính là, đại chu tiểu thư vì tổ mẫu cầu phúc xong, còn mời đến tạ gia tiểu trụ mấy ngày, ngài đã nhận Diệu Thiện làm muội muội, kia chúng ta đó là người trong nhà, ha ha, còn thỉnh chu tiểu thư không cần ghét bỏ h à n xá đơn sơ nha. Chu An Ca ngẩn người, ngốc ngốc nhìn xảo Tiểu Thiến hề Tiểu Hồng Thị, trong lòng buồn bực nói, này không phải Tiểu Hồng Thị sao? nàng, nàng sao trở nên như vậy lanh lợi, cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau a. Chương 85 Chu Thị tỷ muội, trong lòng nghĩ hoặc. Chu Anca lại tạm thời ấn xuống. Đối tượng h Tiểu Hồng Thị khi, nàng lại khôi phục hầu phủ Thiên Kim, tiêu ngạo biểu tình. Tuy cũng là cười, lại nhiều vài phần xa cách cùng cao nạo, g hơi hơi nâng lên cằm, nàng ra vẻ tò mò hỏi: Vị này chính là? n g a tao, Tiểu Hồng Thị suýt nữa hộc máu, cái này con bé có ý tứ gì? Đối tạ hướng vãn chính là các loại thân thiết, gần như l ị n h bỡ lôi kéo tình cảm. Tới rồi nàng h ồ n g ấu nương nơi này, liền một bộ không quen biết, không muốn thân cận tôn quý bộ dáng. Nương. ở Tạ gia bị người khác biệt đối đãi cũng liền thôi, như thế nào tới rồi bên ngoài vẫn là như vậy bị làm lơ, trong ngực lửa giận thiêu đến má nàng ửng đỏ, đối phương cùng với biểu lộ không quen biết nàng, nàng nếu là ở ba ba thâu tiến lên đi tự giới thiệu, vậy càng mất mặt. Âm thầm cắn chặt răng, Tiểu Hồng Thị chợt hướng về phía Tạ Hướng Vãn đưa mắt ra hiệu. Tạ Hướng Vãn nguyên bản không nghĩ quản, nàng tuy rằng đem quản gia quyền giao cho Tiểu Hồng Thị, cũng thừa nhận nàng ở Đông n g u y ệ n thân phận. nhưng nàng trước sau không có đã quên đại hồng thị lâm trung trước kia quỷ dị biểu tình cùng cuối cùng một lòng tay. tuy rằng mấy năm nay gian tạ hướng vãn cũng không có tra được cái gì chứng cứ nói rõ là tiểu hồng thị việc làm nhưng tạ hướng vãn có thể khẳng định đại hồng thị m ạ c danh sinh non tuyệt đối cùng tiểu hồng thị có quan hệ. càng không cần phải nói ngày ấy nàng từ cây bích đào trong miệng được đến nào đó tin tức mới vừa làm tạ hướng vãn đối tiểu hồng thị thầm hận không thôi. chỉ là tiểu hồng thị trở nên thông minh từ khi vào tạ gia môn liền nỗ lực biểu hiện. mặc kệ người khác như thế nào đ ã i nàng, nàng đều trước sau như một hiền lương t h c đức, hiếu thuận cung k i ê m thế cho nên mặc kệ là lao tổ tông vẫn là tạ gia thụ đối nàng quan cảm ở từng bước biến hảo. tại đây hai vị tạ gia bột trong mắt tiểu hồng thị có lẽ không phải có khả năng phụ nhân, lại là cái đủ tư cách thế tử, mẹ kế. kể từ đó tạ hướng vãn liền không thể n h ằ m vào tiểu hồng thị, nàng đảo không sợ phụ thân thấy nàng n h ằ m vào mẹ kế sẽ đối r ă n dạy nàng, hoặc là đối nàng không mừng, mà là lo lắng tiểu hồng thị sẽ nhân cơ hội biểu hiện. Cái gì ép d ạ cầu toàn lạc, cái gì hiền lương rộng lượng lạc. Loại này nội trách xiếp, Tạ Ly nhìn cả đời, các loại đa dạng nàng càng là vô cùng hiểu biết. Hừ, Tạ Hướng v ạ n mới không phải kia chờ nguyện ý cấp người khác đương đá kê chân x o n trứng. Hiện tại nàng đối Tiểu Hồng Thị thái độ chính là không phản đối, không can thiệp, nhưng cũng không duy trì, không thân cận. Nàng chỉ cần mắt lạnh nhìn, tùy ý Tiểu Hồng Thị nỗ lực biểu hiện. d ụ c lệnh này vong, tất lệnh này cuồng, không làm sẽ không phải chết. chỉ có tiểu hồng thị động mới có thể lộ ra dấu vết, cho nên tạ hướng văn cần phải làm là cho nàng lăn lộn sân khấu, làm nàng tận tình rơi, chờ tới rồi nhất định trình độ tạ hướng văn liền có thể nhất chiêu chế địch, trực tiếp chấm dứt nàng. căn cứ vào loại này ý tưởng, tạ hướng văn mới không nghĩ quản tiểu hồng thị có hay không mất mặt, có phải hay không không mặt mũi đâu. nhưng hiện tại bất đồng, các nàng ra cửa, tiểu hồng thị mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho tạ gia, tạ hướng văn có thể không để bụng tiểu hồng thị hay không bị người làm lơ. lại để ý tạo ra thể diện, hít vào một hơi, tạ hướng văn đang muốn mở miệng, không ngại đứng ở chu an ca bên cạnh người nguyệt bạch quần áo thiếu nữ mở miệng, thất muội muội, lại bướng bỉnh. sáng nay chúng ta xuất phát trước, gì không phải đã nói rồi sao? hôm nay là 15, tạ gia nhị thái thái khả năng sẽ phụng dưỡng trong nhà lao thái thái tới sơn quang chùa dân hương. nói, nguyệt bạch nữ tử ánh mắt dừng ở hơi mang xấu hổ tiểu hồng thị trên người, nhợt nhạt cười, ôn nhu rồi lại mang theo vài phần ruột rẻ nói. nghĩ đến vị này đó là Tạ Gia Nhị Thái Thái đi, tiểu nữ Chu An Nhiên là An Ca Đường Tỷ, nhà ta thất muội lần đầu ra xa nhà, mới tới Dương Châu, chưa kết bạn bên trong thành phu nhân các Thái Thái, nàng tuổi còn nhỏ, lại là cái ngây thơ hồn nhiên tính tình, thẳng có thất lễ chỗ, còn thỉnh ngài thứ lỗi. trong miệng nói nhà mình muội muội thất lễ, lời nói gian lại là thẳng chỉ Tiểu Hồng Thị lỗ mãng, thế gian nào có không lẫn nhau nhận thức liền chính mình tấu đi lên đến gần, là. Chu Anca chủ động tìm thượng tạ hướng vãn giống như có chút đường đột, nhưng tạ hướng vãn là ai nha? Dương Châu nổi danh quan âm đồng nữ, giữa mày một chút phấn mặt trí là chưa bài, liền tính không quen biết người, chỉ xem kia thon dài phảng phất bạch hào tường quang nốt r ồ i đỏ liền có thể nhận ra tới. Chu Anca đối tạ hướng vãn nhiệt tình, cũng có thể lý giải cho thỏa đáng kỳ. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, mặc kệ nói gì đó đều có thể đẩy đến đồng luôn vô kỳ thượng. Nhưng ngươi tiểu hồng thị lại là nhân vật nào? đã không có hiền hách ra thế. cũng không có gì lan xa h i ệ n danh, p h ò n g chừng đi ở trên đường cái đều không có vài người có thể nhận ra được. liên tính nhận ra tới lại có thể như thế nào? bất quá một diêm thương vợ kế, dựa vào tương dương hầu phủ r ò n g d õ i chu r a người có thể cho cái khỏe mắt dư quang liền không t ồ i còn hy vọng các nàng chủ động giao hảo. cái này tiểu hồng thị thật là không biết cái gọi là. tương so với chu an ca ngây thơ hồn nhiên, chu an nhiên lời nói cử chỉ t ắ c càng giống cái hầu phủ thiên kim, kiêu ngạo lại không phải không có lễ. khách k h í rồi lại mang theo xa cách rõ ràng là cao cao tại thượng miệng lưỡi lại làm người không cảm thấy ngạo mạn tiến tới tâm sinh chán ghét tương phản lại cảm thấy nàng lý phải là như thế mới có thể xứng đôi thiên kim tiểu thư thân phận tạ hướng vạn mắt lại nhìn trên mặt không hiện trong lòng cũng đã âm thầm gật đầu nô no, cái này chu an nhiên có chút ý tứ tiểu hồng thị không ngu ngốc tất nhiên là nghe ra chu an nhiên lời nói á m phúng tức khắc trở nên càng thêm xấu hổ b ồ n bực nhưng nhân gia đã mở miệng cùng nàng nói chuyện. nàng lại không thể không trả lời, nếu không liền càng thêm thất lễ. Ngượng ngùng cười cười, nói, thứ tư tiểu thư quá khách khí, chúng ta tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cũng là quen biết nhân gia, hiện giờ càng là láng giềng mà cư, càng nên thân cận. Y hải lễ nên thỉnh hai vị tiểu thư tiến vào ăn ly trà. Chỉ là hôm nay chúng ta vừa mới nhập chùa, vội vàng tới, k h ủ n g chiêu đại không chu toàn. nàng còn đ ã i nói hai câu lời khách sáo, một bên chu an ca lại chờ không kịp, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. nhị thái thái mới là khách khí đâu? ta cùng với Diệu Thiện Muội Muội hợp ý, lại mới vừa nhận làm tỷ Muội, thật không cần như vậy ngoại đạo. Tới, Diệu Thiện Muội Muội, ta chỗ đó còn mang theo rất nhiều thú vị đồ vật, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Nói, lôi kéo Tạ Hướng vãn tay nhỏ liền phải hướng chính mình trụ tiểu viện đi. Tạ Hướng vãn v ô n g ữ các nàng vừa tới được không? Sáng sớm sáng sớm liền xuất phát, đuổi gần nửa ngày lộ, lại là thắp hương lại là bái phật, lan l ộ n đến bây giờ, nàng chỉ nghĩ tìm cái thuần tịnh địa phương hảo hảo nghỉ tạm trong chốc lát, an ly trà. dùng điểm thức ăn chay nhưng vị này chu thất tiểu thư thật đúng là thật là đủ thiên chân t h ấ t muội muội lần này liền chu an nhiên cũng xem bất quá đi tiến lên giữ chặt chu an ca thủ đoạn ngón tay dùng sức méo méo thanh âm vẫn như cũ thực ôn nhu chúng ta cũng là mới tới tất cả sự vật đều còn không có thu thập hảo đại thu thập sẵn sàng chúng ta lại thỉnh tại đại tiểu thư lại đây dùng trà được không trong ánh mắt lại mang theo một chút sắc bén trưởng tỷ khí thế biểu lộ không bỏ sót Chu An Ca vốn là không sợ cái này đường tỷ, nếu là đặt ở qua đi, nàng chắc chắn mở miệng c h â m trọng. Nhưng hiện tại nghĩ đến nào đó sự, nàng vẫn là nhìn xuống, r a vẻ đáng yêu méo miệng, ta chính là cùng Diệu Thiện muội muội hợp ý, n g h ĩ cùng nàng nhiều thân cận thân cận, lại đã quên chính sự, ha h a tam tỷ chớ trách, chư vị thứ lôi ha. Vừa nói, nàng còn một bên hướng về phía Tạ Gia chư vị nữ quyến t ú i t ú i người tử, tỏ vẻ chính mình thất lễ, còn thỉnh tha thứ. Chu An Ca thắng ở tuổi con nhỏ, lớn lên lại hảo. lại xứng với một thân p h ấ n n ộ n quần áo, càng thêm có vẻ tiểu cô nương đ á n g yêu, cho nên liền tính biết rõ nàng xin lỗi không có nhiều ít thành ý, đại gia vẫn là cười cười lấy kỳ lý giải. Lão tổ tông cuối cùng tổng kết thứ tư tiểu thư cùng diệu thiện hợp ý, tạ gia cùng trần gia lại là thế giao, chúng ta cũng không phải người ngoài. Đại hai vị tiểu thư vội xong rồi, lão thân định làm diệu thiện qua đi chào hỏi. Chu an nhiên gật đầu, cười nói, tạ lão thái thái nói chính là, chúng ta tỷ muội mới tới sơn quan chùa. còn thỉnh chư vị chiếu cố nhiều hơn tiếp theo chu an nhiên lại hướng về phía tiểu hồng thị hơi hơi cúi cúi người liền lãnh muội muội cùng một chúng nô bộc đi tạ gia tiểu viện đông sườn cách vách đình viện không nói đến tạ gia nữ quyến như thế nào bình luận chu gia này đối t ỉ muội đơn nói chu an nhiên vào sân liền buông ra chu an ca tay đứng ở trên hành lang đối theo tới liên can vũ già nói hảo thời gian không còn sớm các ngươi mau chút đem phòng thu thập thỏa đáng ta cùng thất tiểu thư buổi chiều còn muốn sao kinh chớ nên chậm trễ chính sự lần này tới Dương Châu, Chu Thị tỷ muội chính là đánh vì tổ mẫu cầu phúc tiến tuổi, mặc kệ ngầm đều là vì cái gì, ít nhất mặt ngoài nên trang bộ dáng vẫn là muôn trang một trang. là, chúng vua giả đều là hai tỷ muội từ kinh thành hầu phủ mang đến, q uy c ủ gì đó đều là nhất minh b ạ c h mọi người cũng đều rõ ràng chính mình trước trách. chủ nhân nói âm chưa dứt, các nàng liền sôi nổi công việc lưu đ ù lên, vẩy nước quét nhà vẩy nước quét nhà đình viện, thu thập hồng x i ể n g thu thập hồng x i ể n g sửa sang lại phòng sửa sang lại phòng. t ỷ mỗi hai cái ở trên hành lang đứng ước chừng 15 phút công phu tam gian chính phòng đã thu thập thỏa đáng trong phòng mang lên các nàng quen dùng sự vật d ư ờ n g la hán thượng cũng b à i việc nhà gối dựa đệm giường trong một góc hân lưu hương tử đã lượn lờ mạo khói trắng thất muội muội chúng ta vào đi thôi chu an nhiên tiếp đón chu an ca một tiếng năm tiếng bước r ự c dỡ hẳn lên chính phòng nga không có người ngoài chu an ca cũng lời đến diễn trò thuận miệng lên tiếng đi theo chu an nhiên vào phòng thất muội muội Ngươi có phải hay không phía trước liền nhận được kia tạ gia đại tiểu thư? Chu An nhiên ngồi ở giường la hán đông sườn, bên người nha hoàn cung kính đệ thượng trung trà, nàng giơ tay tiếp nhận, bóc k h ở i chén cái nhẹ nhàng lau lau lá trà, rồi sau đó nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, nhẹ hạ một ngụm, nhàn nhạt hỏi: Không có, tam tỷ tỷ g ì ra lời này. Chu An cam một mông ngồi ở giường la hán một khắc sườn, thân mình một o a i dựa vào cái thu hương sắc gối dựa, lười nhác nói: Tam tỷ tỷ lại không phải không biết, ta đây là lần đầu ra cửa. càng là lần đầu tới Dương Châu, như thế nào nhận được Đại tiểu thư, Đại tiểu thư, lại là liền cái dòng họ đều không thêm. Chu An nhiên càng thêm cảm thấy nhà mình đường m u ộ i không thích hợp. Hai tháng trước đường m u ộ i được chàng phong hàn, bệnh hào sau, người liền trở nên kỳ kỳ quái quái, hoặc là một người ngồi phát n ố c hoặc là liền nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Tháng trước Thành quốc công phủ d ò n g chống cưa chiêng trả lại quốc cố, Chu An ca nghe nói sau, thế nhưng không màng cha mẹ cả lại. chạy đến tổ phụ trước mặt khóc cầu tổ phụ cũng đi theo còn kho bạc còn nói rất nhiều đại nghịch bất đạo ăn nói khùng điên dẫn tới tổ phụ giận dữ cuối cùng bị phạt cấm túc lần này càng kỳ quái hơn thế nhưng n ị c h bợ lấy lòng một cái diêm thương trí nữ cùng thương nhân nhà luận nổi lên thân thích thật thật là cấp hầu phủ mất mặt chương 86 hợp tác vui sướng thật sâu hít vào một hơi chu an nhiên tiếp theo nói đã là không quen biết vì sao đem bạch ngọc vòng như thế quý trọng vật phẩm đưa cho nàng n à y vòng tay mãi cực phẩm dương tri bạch ngọc tạo hình mà thành ngọc chất ôn nhuận toàn thân trong sáng không thể nói giá trị liên thành cũng là phi thường chân quý bà bối chu an nhiên nhớ rất rõ ràng n à y đối vòng tay là thím thế tử phu nhân đỗ thị của hồi môn nghe nói là đỗ gia lão phu nhân đổ gia truyền lúc trước liền đích thứ nữ trần đỗ thị cũng chưa bỏ được cấp. hiện giờ truyền tới chu an ca trên người nàng không nói hảo hảo chân quý thế nhưng phủi tay liền cho một cái diêm thương ra nữ nhi nay nay cũng quá tùy hứng Việc này nếu là làm Trần Phu nhân biết, còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Còn có Chu An ca đối Tạ Hướng Vãn thái độ cũng rất có vấn đề. Tặng lễ liền tặng lễ đi, cư nhiên vẫn là gần như lì lợm la liếm đôi tay dâng tặng, ân xuống bạch ngọc vòng giá trị không để cập tới, nhưng là loại này quá mức gần c ầ n thái độ cũng thực mất mặt a Chẳng lẽ Tạ Hướng Vãn còn có cái gì khó lường thân phận không thành? Chu An nhiên trong đầu đống nhiên trào ra rất nhiều vấn đề, đảo không phải nàng có bao nhiêu quan tâm đường nội. từ khi 10 năm trước phụ mẫu của chính mình mất sớm nhị thúc trở thành tương d ư ơ n g hầu thế từ sau nàng cái này đại phòng cô nhi cùng nhị phòng quan hệ liền có chút vi diệu không thể nói nhị thúc nhị thẩm đối nàng như thế nào tra tấn đi dù sao nhị phòng này toàn gia thực không thích nàng minh không dám khắc khen à n g n g ầ m tiểu hoa dạng lại là không ít đặc biệt là chu an ca có lẽ là vì trương hiển chính mình mới là chu gia tôn quý nhất tiểu thư đối chu an nhiên cái này đã từng thế tử từ đích trưởng nữ rất là xem bất quá mắt thường thường tổng tìm nàng chút phiền toái mỗi khi được cái gì hảo đồ vật đều sẽ chạy đến chu an nhiên trước mặt khoe ra một phen nếu có cái tâm tình không tốt còn sẽ nắm đường t ỉ một hồi c h â m trọng niệm ai tuyệt đối thừa hành ta không khoái hoạt cũng không cho ngươi vui sướng bá đạo nguyên tắc mấy năm nay nếu không có có tổ mẫu che chở chu an nhiên khẳng định vô pháp trôi chạy thuận lợi bình bình an an lớn lên cho nên chu an nhiên đối chu an ca tuyệt đối không có gì hảo cảm càng không thể xưng là cái gì t ỉ muội tình lần này tới Dương Châu, nguyên là chính mình tiếp phụ thân sinh thời bạn tốt Trần Chi phủ mà tin, lấy vì tổ mẫu cầu phúc danh nghĩa, tới rồi Dương Châu thu hồi một ít cha mẹ giao thác cấp Trần Chi phủ đổ vỡ. hầu phủ người đối nàng tới Dương Châu đều không lắm để ý trừ bỏ tổ mẫu vui mừng nói một câu vẫn là ta nhiên nhi nhất yêu thuận. đi Dương Châu nhất định phải tiểu tâm lời nói ngoại, người khác lại vô cái gì ngôn ngữ công đạo. chỉ có Chu An Ca, nàng tuổi hồ đã sớm đoán trước đến chính mình sẽ đến Dương Châu. ngày ấy chính mình đi theo tổ mẫu thương lượng thời điểm Chu An Ca thế nhưng cũng ở phải biết rằng nha đầu này trừ bỏ mùng 115, cực nhỏ tới tổ mẫu trước mặt tương d ư ơ n g hầu phu nhân nặng nhất quý cũ Chu An Ca tính tình khiêu thoát hầu phu nhân không phải thực thích nàng Chu An Ca cũng thông minh người không thích ta ta còn không vui nhìn thấy người liệt cho nên trừ phi là có cái gì đại sự cùng mỗi tháng bình thường thỉnh an nhật tử ở hầu phu nhân trong viện trên cơ bản là nhìn không tới Chu An Ca n h ư n g ngày ấy vừa không là mùng một mười lăm, cũng không phải hầu phu nhân chủ động triệu hoán, Chu An ca lại nhảy nhót chạy đi. Nghe được Chu An nhiên muốn đi Dương Châu tin tức sau, còn lôi kéo hầu phu nhân tay, vẻ mặt nhụm ộ tỏ vẻ nàng cũng muốn hiếu thuận tổ mẫu. Nàng muốn cùng tỷ tỷ cùng đi sơn quang chùa vì tổ mẫu cầu phúc. Làm cháu gái nhi hiếu thuận tổ mẫu là chuyện tốt, tương d ư ơ n g hầu phu nhân cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Chu An nhiên thấy hầu phu nhân gật đầu, chẳng sợ trong lòng một trăm không vui. nàng cũng chỉ có thể đi theo g ậ t đầu. cứ như vậy, nguyên bản chỉ có Chu An Nhiên một người hành trình hơn nữa Chu An Ca. một đường đi tới, thẳng đến hôm nay buổi sáng, Chu An Ca đều biểu hiện đến cực hảo, không còn có giống quá khứ giống nhau cùng đường tỷ đấu võ m u m n h í khí cũng không có chơi tiểu thư tính tình. Chu An Nhiên thật không có thiên trần cho rằng Đường n g ụ i là lớn lên hiểu chuyện, mà là cảm thấy Chu An Ca nhất định có cái gì âm mưu. chẳng lẽ nhị thúc nhị thẩm đoán được chính mình tới Dương Châu chân chính mục đích? ngồi ở tới Dương Châu trên xe ngựa, Chu An nhiên không khỏi lo lắng phỏng đoán, cũng đúng là bởi vì này phân lo lắng. Đến Dương Châu sau, nàng hành sự vô cùng cẩn thận, chút nào không dám hiển lộ nàng cùng Trần gia một khắc tầng quan hệ. Nhưng từ mới vừa rồi tình huống tới xem, Chu An ca tới Dương Châu mục đích dường như là vì cái kia Tạ Hướng Vãn, nếu không nàng tuyệt không sẽ như vậy thấp hèn đi nịnh bợ một cái thương hộ nữ. Nay liên càng làm cho Chu An nhiên kỳ quái, thành như Chu An ca lời nói. Nàng lớn như vậy chưa bao giờ ra quá kinh, càng không có đã tới Dương Châu như thế nào nhận được Tạ Hướng Vãn. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bí mật? Chu An nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định trực tiếp hỏi Chu An Ca. Các nàng tỉ muội cùng nhau ra cửa. Nếu Chu An Ca làm ra cái gì có thất hầu phủ thể diện chuyện này, nàng cũng đi theo chịu liên lụy. Có chút lời nói Chu An Ca có thể không nghe, nhưng nàng lại không thể không nói. Chu An Ca lại không cảm kích. mỗi lần nhìn đến đường tỷ bưng hầu phủ thiên kim cái giá nàng liền cảm thấy n h à m chán c h a n g cái gì trang ngươi trang đến lại cao quý hầu phủ thế tử đích trưởng nữ cũng không hề là ngươi chỉ là nghĩ đến nào đó không tốt hồi ức chu an ca cường lực gáp xuống đối chu an nhiên phản cảm vui l ù a d ư ờ n g như nói như thế nào tỷ tỷ cũng thích kia vòng tay ai nha thật là xin lỗi kia vòng tay chỉ có một đôi nhi hiện giờ ta đưa cho diệu thiện m u ộ i m u ộ i một con dư lại kia chỉ chuẩn bị để lại cho chính mình nếu là tỷ tỷ thật sự thích kia cái gì chờ chúng ta hồi kinh sau ta lại sai người đi phỉ thúy hiên cho ngài tìm chu an nhiên tức khắc thay đổi sắc mặt trong lòng thầm mắng ta cũng là đường đường hầu p h ủ thiên kim trong tay thứ tốt không biết có bao nhiêu còn hiếm lạ ngươi một con vòng tay nhắm mắt lại chu an nhiên bản hạ mặt lạnh lùng nói thất n u ộ i muội ngươi biết ta là có ý tứ gì nơi này không có gì người ngoài chỉ chúng ta tỷ muội hai cái lẫn nhau là cái cái gì tính tình người ta đều trong lòng biết rõ ràng cần gì phải nói này đó, còn không bằng đơn giản t h ố n g khoái chút, dứt lời, ngươi hảo hảo đi nịnh bợ tạ gia làm chi? Chu An Ca bĩu môi, cười nói, ai nha, tam tỷ tỷ, ngài nói lời này liền có chút qua nha, cái gì nịnh bợ không nịnh bợ, thật khó nghe. Ta bất quá là nhìn tạ gia đại tiểu thư t h o á n mắt, tưởng cùng nàng giao cái bằng hữu, ta lớn tuổi chút, nên cấp tân nhận muội muội đưa cái lễ gặp mặt, đáng tiếc trên người không mang cái gì thích hợp đồ vật, cho nên mới cởi ra kia vòng tay đưa nàng nha. Chu An nhiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Chu An ca. Chu An ca bị xem đến có chút trong lòng phát mau, không được tự nhiên xê dịch thân mình, cuối cùng vẫn là bại cho Chu An nhiên. Nàng lung tung xua xua tay, tức giận nói: Được rồi được rồi, ta biết ngươi ý tứ, còn không phải là ghét bỏ Tạ r a là thương hộ sao? Chúng ta là đường đường tương dương h ầ u phủ, không nên cùng đê tiện thương nhân giả hợp ở bên nhau. Chu An nhiên ánh mắt lập l o à i hạ, làm như đang hỏi: Ngươi nếu cái gì đều biết, vì sao còn muốn làm như vậy? Chu An Ca đột nhiên ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nhìn về phía Chu An Nhiên, trầm giọng nói: Tam tỷ tỷ, xem ở chúng ta tỷ muội một hồi phần thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, chớ nên coi thường tạ gia. Hôm nay cùng bọn họ kết cái thiện duyên, không chuẩn ngày nào đó sẽ có cực đại hồi báo đâu. Nếu không phải đời trước Chu An Nhiên đã từng giúp quá nàng một lần, nàng thật đúng là không nghĩ nhắc nhở vị này đ ư n g tỷ. Nhưng mà Chu An Nhiên cũng không cảm kích, k h ỏ e miệng nàng xả ra một mặt cười lạnh, nói: chúng ta tương dương hầu phủ là thừa kế vong thế t ư c vị nhiều đời hầu gia tất cả đều là trung quân chi thần đại chu triều thiên thu vạn đại nhà chúng ta cũng là làm bằng sắt phú quý mặc dù là hầu phủ r a cái gì tai họa chu gia còn có quan hệ thông gia bạn cũ tùy tiện cái nào ra tay hỗ trợ cũng sẽ không làm các nàng lưu lạc đến đi trông cậy vào cái diêm thương chu an ca thấy chu an nhiên một b ộ ngạo n g h ệ bộ dáng trong mắt hiện lên một m ặ t p h ứ c tạp quang từ khi nào nàng cũng là như vậy kiêu ngạo tự tin nhưng tàn khốc sự thật nói cho nàng trên đời này không có gì tuyệt đối, có chỉ là không thể tưởng được. ai trọng sinh một đời, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng thay đổi gia tộc vận mệnh cứu vớt người nhà cùng chính mình t á n h mạng, nhưng nhưng nỗ lực mấy tháng tổ phụ mắng nàng điên cuồng làm càn cha mẹ quấy nàng không ăn bất hiếu cả nhà trên dưới lại là không ai chịu tin nàng bị nhốt ở từ đường tư quá nửa tháng chu an ca cuối cùng hạ quyết tâm nếu gia tộc vận mệnh vô pháp di chuyển kia nàng liền trước tự cứu đi đến nỗi người nhà nô no, đại n à n g tránh thoát kia một tiếp, nàng chắc chắn nghĩ cách n g h i cách cứu viện. thật dài thở hắt ra, Chu An Ca lạnh lùng nói, nên nói ta đều nói, Tam tỷ tỷ không tin ta cũng không có cách nào. Tạ gia sự, ta đều có đạo lý. yên tâm, ta liền tính làm chuyện gì, cũng làm ộ t người làm việc một người đương, tuyệt không sẽ liên lụy Tam tỷ tỷ. dứt lời, Chu An Ca từ giường la hán thượng n h ả y xuống, lôi kéo váy áo, bay thẳng đến chính mình phòng ngủ đi đến. nhìn đường nguội cố chấp bóng dáng, chú an nhiên mày đẹp trói chặt, lâm vào trầm tư giữa. bên kia tiểu hồng thị hầu hạ lao tổ tông ở sương phòng nghỉ ngơi, lại thân đi nhìn tạ hướng v ã n c ù n g vạn hoa năm hai cái tiểu cô nương phòng ngủ, sau đó lại cùng người tiếp khách tăng thương lượng cơm trưa thái sắc, bận rộn ư ớ c chừng nửa canh giờ mới đưa tất cả sự vụ xử lý thỏa đáng. ngồi ở chính mình phòng trên sạp, tiểu hồng thị đấm đấm có chút toan t r ư ớ n g bả vai, đang muốn thừa dịp cơm trưa trước trước nghỉ một chút, cửa lại truyền đến tiểu nha hoàn thông dẫn â m Thái Thái, biểu cô nương tới. Tiểu Hồng Thị mới vừa nhắm mắt lại, nghe xong lời này, thầm mắng một tiếng, vẫn là ngồi dậy thân mình, nỗ lực đôi khởi tươi cười. Biểu Tẩu, ta không có quấy giày ngươi nghỉ ngơi đi. Vạn Hoa n ă m đi vào phòng, d ư ơ n g mắt liền nhìn đến Tiểu Hồng Thị đầy mặt mệt mỏi bộ dáng, ra vẻ xin lỗi nói. Tiểu Hồng Thị kéo kéo khoe miệng, nói, biểu muội lại nói đùa, ngươi tới xem ta, ta hoan nên còn không kịp, gì nói quấy giày nha. Tới tới, mau ngồi xuống, bồi ta ăn ly trà. này trà không phải nhà chúng ta thường ăn hương sát người trà, mà là trong chùa tăng nhân hái sơn gian dạ trà chính mình x ả o chế mà thành. Tuy có chút sắc khẩu, hương vị lại hảo. Nói, tiểu hồng thị tự mình x c h lên ấm trà cấp vạn hoa năm đổ trên trà. Vạn hoa cuối năm buồn không đi chú ý cái gì nước trà, mà là mạn nhãn chờ mong nhìn về phía tiểu hồng thị. Diệu thiện vận khí thật tốt, tới trong chùa thắp hương còn có thể gặp được quý nhân. Biểu tẩu, kia bạch ngọc vòng tay thật xinh đẹp. Ta xưa nay thích bạch ngọc trang sức, chỉ tiếc ta so không được diệu thiện. không có gì có phật duyên hảo thanh danh ai cuối cùng một chữ chính là kéo v à i đạo con nhi trong đó hàng nghĩa tiểu hồng thị tái minh bạch bất quá phi còn cử nhân gia tiểu thư đâu thế nhưng như vậy con buồn tham tài quả thực chính là tì hưu đầu thai lần trước bị tạ hướng ván đổ một hồi vạn hoa năm không dám lại cùng tạ hướng ván mượn trang sức lại đem ánh mắt nhắm ngay cấp dục biểu hiện tiểu hồng thị trên người nay một hai tháng gian tiểu hồng thị không biết lặng lẽ tác vạn hoa nhiều năm thiếu thứ tốt đương nhiên Vạn Hoa n ă m cũng giúp Tiểu Hồng Thị ở Lão Tổ Tông cùng Tạ Trinh nương trước mặt nói không ít lời hay. Có thể nói, Lão Tổ Tông đối Tiểu Hồng Thị hảo cảm độ, có hơn phân nửa là Vạn Hoa n ă m hỗ trợ x o á t ra tới. Hai người một cái cầu tài, một cái cầu danh, đảo cũng hợp tác vui sướng. Chương 87 quả nhiên như thế.